Lên tới, một hồng xảo tuy rằng không biết sự tình trải qua, nhưng là nàng như vậy một đoán, nhưng thật ra cũng nói 8-9-0-10. Trong đám người hống đến một chút đều nổ tung. Mọi người xem lý hương trí cùng cái kêu tên côn đồ ánh mắt đều có chút chán ghét lên. Người đây là tìm đánh đi. Cái kêu tên côn đồ vốn dĩ trong lòng cũng tính toán bớt một bút, lúc này nhìn đến một hồng xảo ra tơi quấy dối, hắn rôi tay đem tay hào hướng lên trên lao lao. Vẻ mặt sắt khi đến hướng về phía Mục Hồng Sảo đi tới. Lý Hưng Chí chạy nhanh lên, kéo lại cái kia tên côn đồ, Mục Hồng Sảo trước mắt vẫn là hắn không thể đắc tội người. "Biểu muội, ta thẳng đến ngươi cùng nàng quan hệ hảo, chính là ngươi cũng không thể che lại lương tâm nói chuyện a, chúng ta hai vợ chồng chi gian sự, các ngươi người ngoài không hiểu biết tình huống, nếu không phải nàng ở bên ngoài trộn người, Lý Hưng Chí thản mặt tiếp tục biện bạch nói. "Lý Hưng Chí, ngươi dám thế sao?" Ai chọ người ai cả nhà không chết tử tế được. Mục tiểu thụ thanh âm từ kẹt cửa truyền ra tới. Nay có cái gì không dám, ta nếu là ở bên ngoài chọ người, ta cha mẹ, ta hai hài tử cùng ta đều không chết tử tế được. Lý Hưng Chí lập tức theo mục tiểu thụ nói thề lên. Ngươi thật đặc mã không phải người. Ngươi cái vô lại lưu manh. Không được chết tử tế chính ngươi không chết tử tế được đi. Mục tiểu thụ bị Lý Hưng Chí thề nói khí bắt đầu miệng phun hương thơm lên. Mộc Hồng Sở cũng không nghĩ tới Lý Hưng Chí lại là như vậy hạ tam lạm, cố ý đem Hải Tử cũng xả đi vào, loại người này, cảm giác chính là cái rذ rưởi. Vốn dĩ đại gia còn đối Mộc Hồng Sở nói nửa tin nửa ngờ, kết quả nghe được Lý Hưng Chí thề nói sau, đại gia xôi nổi đều lộ ra kinh bị thần sắc. Đầu năm nay, thề liền thề, còn muốn mang theo cha mẹ Hải Tử cùng nhau thề, người này cũng quá không địa đạo. Ngươi mắng chửi người chính là ngươi trò dạ. Ngươi có bản lĩnh đem cửa mở ra, chúng ta làm cho hai tử đối mặt chết. Lý Quốc Văn trước mắt, lại giơ tay đi gõ cửa. Mộc Hồng Sảo sợ mục tiểu thụ dưới sự tức giận mở cửa, nàng hướng về phía đại môn hô, "Tây nhỏ, ngươi ngàn vạn đừng mở cửa, ta đi tìm ngươi." Sau khi nói xong, Mộc Hồng Sảo đem trong tay đồ vật một ném, liền hướng tới Hạnh Phúc tiểu quán chạy tới. Lý Quốc Văn đẩy cái kia tên côn đồ một phen, tên côn đồ theo sát đuổi theo qua đi. Mà Lý Lương Trí tắc bắt đầu dùng chân đá nổi lên môn. Mộ Hồng xảo chạy bay nhanh, tên côn đồ đuổi tới giao lộ liền truy ném, tên côn đồ nghĩ nghĩ, hắn xoay người lại đi tìm Lý Hưng Trí, hai người cùng nhau đá nổi lên môn. Các ngươi làm gì vậy a? Có chuyện hảo hảo nói." Một vị cụ ông nhìn không được, mở miệng ngăn cả nói. "Như thế nào? Như vậy hãy lo chuyện bao đồng, ngươi có phải hay không cùng nàng có một chân sao?" thật không thấy ra tới nàng nhưng thật ra là cái nam đều được. Lý Hưng Chí lúc này đã lâm vào điên cuồng, hắn hung ác hướng tới cụ ông nói: "Ngươi, ngươi làm sao nói chuyện?" Cụ ông bị Lý Hưng Chí nghẹn đắc thủ bưng kín ngực, thật là khí hắn ngực đau. "Lão bất tử, bớt lo chuyện người. Tiên côn đồ này sẽ cũng quay đầu lại." Hung tợn nhìn chằm chằm vây xem đám người. Lúc này là đi làm thời gian, thanh tráng niên đều đi làm. Vậy xem đều là một ít lão nhân cùng phụ nữ và trẻ em, nhìn hung tàn hai người, đám người tức khắc an tĩnh xuống dưới. Mắt thấy trong phòng môn càng ngày càng lay động, nhìn thời khắc đều sẽ bị đa văng, Mục tiểu thủ đem nha nha hướng Mục Xuân Phong trong lòng ngực một tấc, sau đó mang theo Mục Xuân Phong cùng Lý Hổ tới rồi phòng trong. Các ngươi liền ngốc tại nơi này, không cần ra tiếng. Mục tiểu thủ sau khi nói xong giữa cửa từ ngoại một khóa, liền chạy đến phòng bếp cầm lấy dao phay. đứng ở phía sau cửa. Mục tiểu thụ thâm hô một hơi, nếu Lý Hưng Trí dám xông lên, nàng liền phải cùng hắn đua cái người chết ta sống. Phanh. Môn ở hai người va chạm hạ, rốt cuộc chịu đựng không nổi ngã xuống. Lý Hưng Trí kích động dẫn đầu vọt tiến vào. A. Lý Hưng Trí mới vừa bước vào tới, liền bụng mặt ngã xuống đất kêu thảm thiết lên. Mục tiểu thụ ở cửa mở kia một chốc, nhắm hai mắt dùng sức giơ đao chém qua đi, chờ nàng mở mắt ra. Nhìn dao phay cắm ở Lý Hương Trí trên mặt, nàng sợ tới mức cũng a a a kêu thảm thiết lên. Tiên côn đồ ngay sau đó tiến vào, hắn nhìn đến Lý Hương Trí trên mặt đất lăn, đầy đất đều là huyết, cũng không khỏi dọa phá gan, hắn chiều lui về phía sau vài bước, bị môn lan vướng một chút, lập tức té ngã, theo sau hắn tay chân cùng sử dụng hướng ra ngoài body, bên bò đi, biên bò biên hô, giết người a, giết người. Tống thuận lợi tôn hạnh phúc mang theo trong tiệm mấy cái tiểu nhị, một đường chạy như điên lại đây, vừa đến cửa liền nghe được có người ở kêu giết người, hai người lẫn nhau liếc nhau, đều nhanh hơn bước chân lột ra đám người hướng tới trong phòng phóng đi. Hai người đi vào trong phòng sau, chỉ thấy Lý Hưng Chí tay bụm mặt, trên mặt đất đều là huyết, hắn nằm trên mặt đất thường thường run rẩy một chút phát ra rầm rì thanh, mà mục tiểu thủ còn lại là vẻ mặt dại ra, nàng cũng choáng váng giống nhau đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích nhìn Lý Hưng Chí. "Tiểu Vương, ngươi đi báo nguy." Tiểu lưu, ngươi đi bệnh viện kêu xe cứu thương. Tông thuận lợi dẫn đầu lấy lại tinh thần, hắn hướng tới bên người hai cái tiểu nhị công đạo nói, hai cái tiểu nhị gật gật đầu, vội vàng hướng ra ngoài chạy tới. Tây nhỏ, ngươi không sao chứ? Một hồng xào lúc này cũng đuổi lại đây, nàng đi vào trong phòng trước lôi kéo một tiểu thụ, vội vàng hỏi nói. Á á á, thật sự giết người à? Ngoài cửa vây xem người có gan lớn về phía trước đi rồi vài bước. Trong trong viện thăm dò vừa thấy, tức khắc sợ tới mức biên trốn biên tê. Mộc Hồng Sảo lúc này kỳ quái bốn phía đã quyện hạ, ở nhìn đến nằm trên mặt đất một thân huyết lý hương trí thời điểm, nàng cũng không khỏi phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Chương 749 đôi mắt ngủ. Mau đi trong phòng, bọn nhỏ đều ở trong phòng, đừng làm cho các nàng nhìn đến. Mộc tiểu thụ lúc này rốt cuộc hồi qua thần, nàng sắc mặt tái nhợt đối Mộc Hồng Sảo nói, "Này rốt cuộc sao lại thế này a?" tôi nhỏ. Ngươi như ngàn vạn không thể có việc a. Mục Hồng xảo khóc một phen nước muối một phen nước mắt. Ngươi thay ta xem trọng hài tử. Mục tiểu thủ cả người đều đang run rẩy. Mục tiểu thủ hiện tại bắt đầu hối hận, hối hận chính mình quá xúc động, hiện tại nàng giết người, nếu bị nốt lại, hai đứa nhỏ như vậy tiểu, về sau nên làm cái gì bây giờ a. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo hài tử. Mục Hồng xảo rơi lệ đầy mặt gật gật đầu. Đang nói chuyện, xe cứu thương cùng xe cảnh sát thanh âm từ xa tới gần truyền tới, Lý Hưng Chí bị xe cứu thương trước mang đi, công an đồng chí tắc đem Mục Tiểu Thụ mang đi. Tống Thuận Lợi đi theo Mục Tiểu Thụ đi cục công an, Tống Thuận Lợi còn lại là đi theo xe cứu thương đi bệnh viện, Mục Hồng Sở cùng trong tiệm hai cái tiểu nhị tắc lưu lại rửa sạch sân còn có chăm sóc hài tử. Mục Tiểu Thụ ghi lại khẩu cung sau, liền tạm thời bị giam giữ lên, Tống Thuận Lợi gấp đến độ xoay quanh Hắn canh giữ ở cục công an chờ, chờ đến sau nửa đêm thời điểm, tôn hạnh phúc tới. Lý hương trí là nghen diện bị một tiểu thụ chém một đao, tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là hai con mắt xem như phế đi, về sau rốt cuộc nhìn không tới đổ vận. Tiền thuốc men ta đều cấp ra, như vậy quay đầu lại cũng có thể tranh thủ to rộng xử lý. Tôn hạnh phúc thở dài. Đây đều là sao lại thế này à, lúc này mới một ngày, liền ra chuyện lớn như vậy. Tống Thuận Lợi đồng dạng cũng thở dài. Hai người nói thầm trong chốc lát sau, Tôn Hạnh Phúc lưu lại tiếp tục chờ tin tức, Tống Thuận Lợi tắt đi bên ngoài hỏi thăm hỏi thăm, xem có thể hay không tìm xem quan hệ. Chu Đỗ Quyên từ Tống Thuận Lợi trong miệng biết chuyện này sau, nàng lập tức liền khóc giống lên, đã khóc xong nàng thu thập hai kiện quần áo liền phải ra cửa. Ngươi đã chế thế này đi nơi nào? Tống Thuận Lợi ngăn cản Chu Đỗ Quyên. Ta đi nhà ga xem có hay không đi thủ đô vẽ xe. Ta muốn đi tìm Tú, Tú nhận thức người nhiều, nàng khẳng định có biện pháp. Chu Đấu quên ngẹn ngào nói: "Hay, ngươi đi tìm Tú, nàng ở tỉnh thành giống như nhận thức cái đại quan, không chuẩn nàng có biện pháp." Tống Thuận Lợi ánh mắt sáng lên, lập tức đồng ý. Tống Thuận Lợi đem Chu Đấu quên đưa đến bến xe, sớm nhất đến thành phố ô tô là 6 giờ, tới rồi 6 điểm, Tống Thuận Lợi bồi Chu Đấu quên cùng đi thành phố, thành phố có xe lửa thẳng tới thủ đô. Mục Tú mỗi lần đi tỉnh thành ngồi xe lửa đều là bởi vì hoặc là là cùng Lục Nguyên cùng nhau đi, hoặc là chính là đi thăm một chút Lục Nghiễm Đông hai vợ chồng già, cho nên rất ít từ thành phố đáp xe lửa đi. Thành phố xe lửa là giữa trưa 11 giờ, ngày hôm sau buổi sáng đến thủ đô, đưa Chu Đô quên lên xe lửa sau, Tống Thuận Lợi xoa xoa mặt, lại ngồi trên hồi huyện thành xe tuyến. Một hồi đến huyện thành, Tống Thuận Lợi liền đi tìm Tôn Hạnh Phúc. Tôn Hạnh Phúc đem tống thuận lợi kéo đến một bên nói: "Nhân gia đồng chí cùng ta nói, cây nhỏ này khả năng xem như phòng vệ chính đảng, nhưng là bên kia đôi mắt đều mù, khả năng hoặc nhiều hoặc ít đều phải bồi thường nhân gia." Bồi thường liền bồi thường, chỉ cần không ngồi tù, còn không phải là tiêu pha điểm nhi tiền sự tình. Tống Thuận Lợi nghe được Tôn Hạnh Phúc nói, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Kia muốn đi tìm Hạ Lý Hưng Chí, xem như thế nào cùng hắn giải quyết riêng đi. Tôn Hạnh Phúc cau mày nói, hắn có chút vì Mục Tiểu Thụ lo lắng, bởi vì Lý Hương Trí nhìn liền không phải cái gì dễ nói chuyện tiệt tra, chỉ sợ lần này không hảo nói. "Hạnh, ta đi, ngươi về trước trong tiệm đợi, mấy ngày này muốn phiền toái ngươi." Tống Thuận Lợi vỗ vỗ Tôn Hạnh Phúc bả vai. "Tên nhỏ ta nhìn liền cùng nhà mình khuê nữ giống nhau, không có gì hảo phiền toái, người kia không được tốt nói chuyện, ngươi cũng muốn tiểu tâm chút." Tôn Hạnh Phúc không yên tâm dặn dò Tống Thuận Lợi nói. Ta hiểu được." Tống Thuận Lợi gật gật đầu. Tống Thuận Lợi đi trước Mộc Tiểu Thụ trong nhà, Mộc Tiểu Thụ ra môn đã làm lại mạnh khỏe, Tiểu Vương cùng Tiểu Lưu còn ở trong sân quét tước, mặt đất lúc này nhìn sạch sẽ, một chút vết máu cũng chưa. "Tới a." Mộc Hồng Sở ôm nha nha, đang theo Lý Hổ nói chuyện, vừa ngước đầu thấy Tống Thuận Lợi, người này, nàng nghe Mộc Tiểu Thụ hô qua tiểu dưỡng, vì thế Mộc Hồng Sở cũng chạy nhanh chào hỏi. "Xuân Phong đâu?" sống thuận lợi không thấy được một Xuân Phong. Xuân Phong đi đi học, ai, may cây nhỏ đem bọn nhỏ khóa tới rồi phía sau trong phòng, bọn nhỏ không thấy được, bằng không ta cũng không biết như thế nào giải thích. Một hồng xảo nghĩ đến ngày hôm qua tình cảnh, nàng một cái đại nhân nhìn đều trong lòng rôn sợ, càng đừng nói bọn nhỏ. Mấy ngày nay khả năng còn muốn vất vả ngươi, cây nhỏ nàng gì đi thủ đô tìm một tú, ta còn phải tìm điểm nhi người tìm hiểu tin tức. Không có việc gì. Không có việc gì, hai hải tử ta tới chiếu cố, các ngươi cứ yên tâm đi." Mục Hồng xảo trả lời. Xem xét quá Mục tiểu thụ trong nhà sau, Tống Thuận Lợi lúc này mới đi bệnh viện thăm Lý Hưng Chí. Lý Hưng Chí hai con mắt bị màu trắng băng gạc chèn một vòng lại một vòng, lúc này hắn chính an tĩnh nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, cũng không nhúc nhích. Tống Thuận Lợi bước vào phòng bệnh, Lý Hưng Chí nghe được tiếng vang, hắn tưởng Hồ Sĩ tới, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, cảm xúc kích động nói: "Hồ Sĩ?" Ta có phải hay không về sau rốt cuộc nhìn không tới. Người trước đừng kích động. Tống Thuận Lợi thanh thanh giọng nói nói, "Ngươi là ai?" Lý Hưng Chí nghe được không phải hộ sĩ, hắn dựng lên lỗ tai, có chút cảnh giác hỏi, "Ta là một tiểu thụ thân thích, ta đến xem ngươi." Tống Thuận Lợi phóng thấp thanh âm đáp, "Thiện nhân này, ta muốn cho nàng đến mạng." Lý Hưng Chí nghe được Tống Thuận Lợi là mục tiểu thụ thân thích sau, gân cổ lên giống lên lên. đến mạng là không có khả năng, ta cũng hỏi thăm qua, là ngươi trước tư sắm dân trách, cây nhỏ chính là phòng vệ chính đáng, ta lần này tới, cũng chỉ là ban khoan, nghị cho ngươi điểm nhi bồi thường, chúng ta lén giải quyết là được." Tống Thuận Lợi nói ra chính mình ý đồ đến. "Phi, thiếu tới lừa dối ta, tưởng giải quyết riêng không có cửa đâu, ta nhất định phải làm cái kia tiện nhân đem đôi mắt buổi cho ta." Lý Hưng Chí cảm xúc càng thêm kích động lên. "Kia tùy tiện Chúng ta cũng là thiện tâm, nếu ngươi khăng khăng không buông tha mục tiểu thụ, đến lúc đó chúng ta một phân tiền đều sẽ không cho ngươi, ngươi không có đôi mắt cũng không có tiền, về sau sinh hoạt cũng đều là vấn đề." Tống Thuận Lợi làm bộ không chút nào để ý nói, "Tương giải quyết riêng, hành a, kia là mục tiểu thụ gái kia tiện nhân cùng ta phục hôn, làm nàng chiếu cố ta cả đời, ta liền đồng ý giải quyết riêng, bằng không ta sẽ không đồng ý." Lý Hưng Chí bỗng nhiên nói, Ngươi nếu như vậy không thành ý, chúng ta đây tòa án thượng thấy đi, đến lúc đó, ngươi tiểu tâm mất cả người lẫn của." Tống Tuận Lợi nói liền đứng lên, tính toán đi ra ngoài. Thẳng đến Tống Tuận Lợi đi ra phòng bệnh, Lý Hưng Chí cũng không mở miệng lưu hắn. Nghe được phòng bệnh môn đóng lại, Lý Hưng Chí hừ lạnh một tiếng, hắn chính là gặp qua sóng to gió lớn người, lần đầu tiên tới liền muốn cho hắn gật đầu, không, có cửa đâu, chờ bọn họ lần sau tới, chính mình lại đến nói điều kiện. Chương 750 ra tới. Chu Đỗ Quyên tới rồi, thủ đô thực thuận lợi liền tìm tới rồi Mục Tú. Mục Tú nghe được Chu Đỗ Quyên nói sao, khiếp sợ không thôi, nàng lập tức thỉnh giả đi theo Chu Đỗ Quyên cùng nhau đi trước thành thành. Đối mặt Mục Tú đương nhiên xuất hiện, Lục Nghiễm Đông có chút kinh ngạc, chờ nghe xong Chu Đỗ Quyên nói sự tình trải qua sau, hắn tức giận chụp hạ cái bàn. Nhưng chảo nhưng không chảo, kiên quyết chảo, nhưng phán nhưng không phán, kiên quyết phán, nhưng sát nhưng không giết, kiên quyết sát. Thật không nghĩ tới, từ năm trước bắt đầu nghiêm đánh tới hiện tại, thế nhưng còn có người dám ngược gió làm lãng. Lục Nghiễm Đông sắc mặt có chút âm trầm. Nghiêm đánh? Mục Tú có chút nghi hoặc lập lại nói. Cái này ngươi không cần phải xen vào, ta tới xử lý, các ngươi cứ yên tâm chờ Mục tiểu thụ trở về đi. Lục Nghiễm Đông ngược lại nhìn về phía Mục Tú khi, thanh âm nhu hòa rất nhiều. Cảm ơn Lục gia gia, nên chúng ta gánh vác, chúng ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Một tú nhấp miệng nói: "Vốn dĩ liền không các ngươi cái gì trách nhiệm, ban ngày ban mặt, liền như vậy tư sấm dân chửi, y muốn hành hung, tính chất quá mức các liệt, ảnh hưởng thập phần không tốt, này cần thiết nghiêm trị, các ngươi chờ." Lục Nghiễm Đông càng nói càng sinh khí, hắn xoay người bắt gọi điện thoại. Tiếp trấn Bình huyện cục công an. Lục Nghiễm Đông đối với trong điện thoại tiếp tuyến viên nói: "Không trong chốc lát, điện thoại liền truyền được, Lục Nghiễm Đông dò hỏi chuyện này sao?" Lại đối với bên kia người nghiêm túc nói, quốc gia an toàn một quốc gia sinh tồn cùng phát triển căn bản điều kiện, ổn định mới là áp đảo hết thảy đại sự, theo niệm từ trọng từ mau đã kích nghiêm trọng tội phạm hình sự tội, là ngăn chặn phạm tội kịch liệt bay lên hữu hiệu thi thố, nghiêm trọng ý hiệp địa phương chỉ an trái pháp luật nhân viên cần thiết muốn nghiêm trị. Bên kia tiếp điện thoại người ứng vài tiếng sau, Lục Nghiệm Đông gật gật đầu cắt đứt điện thoại. Được rồi, không có việc gì. Lục Nghiệm Đông thâm hô một hơi, Ngư Khế bình tĩnh rất nhiều. Cảm ơn Lục gia gia. Chờ ta tỉ tỉ ra tới, ta lại mang nàng tới cảm ơn ngài. Mục Tú là thiệt tình cảm kích Lục Niệm Đông. Đây đều là theo nếp làm việc, nếu các ngươi phạm sai lầm, ta cũng là như thế." Lục Niệm Đông trầm giọng nói. Đối mặt Lục Niệm Đông bỗng nhiên trở nên uy nghiêm lên, Chu Đỗ Quyên không khỏi rụt rụt cổ. Mục Tú còn lại là cười nói, "Lục gia gia, ngươi yên tâm." Chúng ta nhưng đều là tuân hữu kỷ thủ pháp hảo công dân. Người nhà đầu này, sinh thời, ta chỉ hy vọng quốc gia xã hội trị an cùng không khí càng ngày càng tốt, xã hội phát triển yên ổn đoàn kết, quốc gia không hề bị người khi dễ, như vậy ta đã chết cũng hảo cùng trước kêu các chiến hưu công đạo. Lục niệm đông thở dài sau, sắc mặt lại trở nên nhu hòa lên. Sẽ, lục ra ra, về sau sẽ là thái bình tịnh thế, chúng ta quốc gia cũng sẽ càng thêm phồn vinh phu cường. Bất luận cái gì quốc gia sẽ không lại coi khinh chúng ta." Mục Tú ngự khí phi thường khẳng định nói, "Ta tin tưởng nhất định sẽ về sau đều phải dựa các ngươi những người trẻ tuổi này." Mục Tú, ngươi cũng không cần đi trở về, Mao phóng nghỉ đông đi, chờ hảo hảo thi xong lại trở về, ngươi tiểu gì có thể xử lý tốt những việc này." Lục Nghiệm Đông chậm rãi nói, "Đúng vậy, Lục lãnh đạo đã chào hỏi qua, Tú ngươi liền không cần đi trở về, hảo hảo khảo thí." không cần cô phụ lục lãnh đạo đối với ngươi quan tâm. Chu Đô quên chụp hạ Mục Tú. "Hảo, Lục gia gia, ta đây hiện tại liền phần giáo, chờ quay đầu lại nghỉ lại đến xem ngài." Mục Tú gật gật đầu. "Ta nhưng sẽ chờ ngươi đến trò ta làm tốt an." Lục Niệm Đông cười nói. "Nhất định." Mục Tú cùng Chu Đô quên cùng nhau tới rồi nhà ga, Mục Tú ngồi xe lửa về thủ đô, Chu Đô quên còn lại là đi nhờ xe khách hồi huyện thành, dọc theo đường đi Mộc Tú đối Chu Đỗ Quyên cẩn thận dặn dò rất nhiều, lại để lại lục nghiệm đông ra số điện thoại, sau đó làm Chu Đỗ Quyên chờ Mộc Tiểu Thụ vừa ra tới liền viết thư cho nàng, đừng làm nàng lo lắng. Chu Đỗ Quyên nhất nhất hướng hạ, hai người cứ như vậy tách ra. Chu Đỗ Quyên một hồi về đến nhà, Thu Mây Tiếc liền kích động đối với Chu Đỗ Quyên nói Mộc Tiểu Thụ đã đã trở lại, tống thuận lợi đã đưa về ra đi. "Cây nhỏ ngươi trường nào thì trở về." Chu Đỗ Quyên đuổi tới Mộc Tiểu Thụ ra sau. vừa thấy mặt liền kinh ngạc hỏi. Mới vừa thông tri đi tiếp trở về. Tống thuận lợi nói, "Mục tiểu thụ bị đóng mấy ngày, cả người nhìn có chút tiều tụy, nhưng là tinh thần còn hảo." Nàng hướng về phía Chu Đỗ quên cảm kích nói, "Tiểu gì cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta làm cái gì, đều là tú cứu ngươi." Chu Đỗ quên nói liền đem mục tú cùng nàng cùng nhau từ thủ đô đến tỉnh thành Lục Gia sự tình đều nói một lần. Lúc ra thật là khí phái, tâm tác Ta đi lục ra cảm giác chân đều phát run, túi lại là cái gì đều không sợ. Chu Đỗ Quyên nói xong lại cảm thán nói: "Thật là ít nhiều túi." Mục tiểu thụ biểu tình có chút hoảng hốt đến nói: "Mục tiểu thụ lúc này ngốc tại nơi này, trước mắt luôn là xuất hiện chính mình như thế nào đem lý lương trí chém đầy mặt là huyết tình cảnh, nàng trong lòng không ngọn nguồn cảm thấy có chút tưởng phun. Người chạy nhanh tắm rửa một cái, đem đen đuổi giặt sạch, lại hảo hảo ngủ một giấc." Chu Đấu Quyên nhìn Mục Tiểu Thụ cái dạng này đau lòng nói: "Ngươi ở chỗ này buổi tây nhỏ, ta đi về trước, buổi tối ta làm tiểu nhị đưa cơm đồ ăn tới." Tống Thuận Lợi nhìn Chu Đấu Quyên đã đã trở lại, hắn một đại nam nhân ngốc tại nơi này cũng không có gì sự làm, vì thế sau khi nói xong liền đi trước. Mục Tiểu Thụ thuận theo đi tắm rửa nghỉ ngơi, chờ nàng tỉnh ngủ mở mắt ra, đi đến phòng khách thời điểm, chỉ thấy một bàn đồ ăn đã dọn xong, Mục Xuân Phong đang ở đình cơm. Mộc Hồng xảo ôm nhã nhã đi tới đi lui, Lý Hổ còn lại là thủ sưởi ấm chậu than, xem Chu Đấu quên không ngừng dùng kìm sắt tự phiên nướng khoai, trong phòng tràn ngập nướng khoai thơm ngọt còn có đồ ăn mùi hương. Nhìn này náo nhiệt ấm áp bộ dáng, một tiểu thụ phảng phất giống như cách một thế hệ, cảm giác liền mấy ngày nay, tựa hồ đều như là nằm mơ giống nhau. "Nương, ngươi tỉnh. Ta rất nhớ ngươi." Mộc Xuân Phong là cái thứ nhất phát hiện Mộc tiểu thụ người. Nàng đem trong tay chén loãng xoảng thăng hướng cái bàn một phỏng, hai mắt lóe lệ quang chiếu mục tiểu thụ đánh tới. Đại gia ánh mắt tức khắc đồng thời nhìn phía mục tiểu thụ, nhìn đến thật là mục tiểu thụ tình sau, Mộc Hồng xảo che miệng liền khóc lên, Lý Hổ đầu tiên là sững sốt, ngược lại cùng Têu nương nhào hướng mục tiểu thụ. Mục tiểu thụ mỗi tay ôm cái hài tử, nàng lúc này mới thật sự phản ứng lại đây, chính mình đã trở lại. Têu nhỏ, ngươi như thế nào như vậy xúc động a? Nếu là ngươi có bất chấp gì, này hai hải tử nhưng làm sao bây giờ a?" Mục Hồng Sảo nước nở nói, "Cái loại này tình huống, nếu ta không phản kháng, chờ tên hỗn đản kia vào được, bọn nhỏ đều có nguy hiểm." Ta tình nguyện chết cũng muốn bảo hộ hải tử Chu Toàn." Mục Tiểu Thụ đạm nhiên nói, "Tuy rằng Mục Tiểu Thụ xong việc hối hận quá, chính là nếu lại đến một lần, nàng vẫn là sẽ làm như vậy. Bởi vì bảo hộ hải tử đó là mẫu thân bản năng." Mô hồng xảo trên mặt trời lên xấu hổ thần sắc, nàng ấy nay nhìn mắt nha nha, trong lòng cũng ám hạ quyết định, chính mình nhất định cũng sẽ dùng quãng đời còn lại tới bảo hộ nàng. "Hảo, việc này đã qua đi, đều không cần lại suy nghĩ, về sau nhật tử hảo hà quá, nhanh ăn cơm đi, đồ ăn đều phải lạnh." Chu Đỗ quên đứng lên cười đối đại gia nói. Chương 751 phiền toái giải quyết. Lý Hương Trí còn ở bệnh viện nằm nằm mơ. nghĩ đến chính mình quay đầu lại có thể ở tiến huyện thành căn phòng lớn, mục tiểu thụ làm châu làm ngựa hầu hạ hắn, hắn liền cảm thấy này đối mắt mụ giá trị. Nhưng là thực mau, lý Hưng Chí mộng đã bị hiện thực vô tình đánh tỉnh. Lý Hưng Chí bệnh tình ổn định xuống dưới sau, đã bị mang đi, mấy ngày nội liền định rồi hình. Lúc ấy ở nghiêm đánh trong lúc, công, kiểm, pháp tam gia là liên hợp pha án, mới bắt được một cái tội phạm, cục công an viện kiểm sát cùng tòa án tạm giam các phó vừa đến hai người, cộng đồng thẩm vấn, một lần cái tán. Cho nên phán quyết xuống dưới phi thường mau, mấy ngày thời gian liền định ra tới, Lý Hưng Chí bởi vì tình tiết đáng liệt, bị phán 20 năm, mà cái kia đồng mưu tên côn đồ, cũng cùng tội phán 20 năm. Phán quyết kết quả ra tới sau, mọi người đều cảm thấy đại khoé nhân tâm. Thật là tính tiện nghi hắn, vốn dĩ mắt liền ngủ, làm không được cái gì sống. Quan đi vào ngược lại ăn uống không lo. Chỉ có Chu Đấu quên đối phán quyết kết quả không phải thực vừa lòng. Ngươi không thể như vậy xem, nếu không đem hắn nuốt lại, hắn liền sẽ các loại tới tìm phiền toái, tuyệt vọng người dễ dàng nhất đã làm kích thích sự tình, hắn ở bên ngoài ai biết còn sẽ làm cái gì. Tống Thuận Lợi cười lắc lắc đầu. Thật là tiện nghi hắn. Chu Đấu quên nghe Tống Thuận Lợi nói đích xác có lý, vì thế có chút buồn bực nói. Chu Đấu quên cấp một tú viết một phong thư. nói cho nàng sự tình kết quả, Mục Tú thu được tin sau cũng yên tâm, chờ đến sắp khảo thí thời điểm, Mục Tú lại là lại bởi vì một phong thơ nhiêu loạn tâm tình. Tin là Lục Nguyên viết tới, tin trừ bỏ nói đơn giản một chút sự tình ngoại, càng là thực trắng ra là Mục Tú cùng Trần Minh bảo trì một ít khoảng cách, vàng không sẽ làm người hiểu lầm linh tính nói. Mục Tú có chút không thể hiểu được, trong lòng sinh ra một ít bực bội, Lục Nguyên cùng lương giao có thể bị chụp đến như vậy ảnh chụp. khẳng định là thường xuyên như vậy thân cận, cho nên mới có thể chụp đến, mà Trần Minh trong lòng là thích Lương Dao. Nàng cùng Trần Minh chi gian ở chung vẫn luôn là theo khuôn phép cũ, Lục Nguyên có cái gì tư cách tới nói nàng? Nếu sợ nàng cùng Trần Minh có cái gì hiểu lầm, kia vì cái gì Lục Nguyên không chính mình chú ý cùng Lương Dao chi gian khoảng cách đâu? Mục Tú phiền muộn đem tin hướng ngăn kéo một tác, chính mình cầm lấy thư lại nhìn lên. Chờ đến khảo thí xong, Mục Tú về đến nhà, đều không có lại hồi lục nguyên tin. Lục Nguyên vẫn luôn chờ a chờ, chờ đến tính tính Nhật tử quốc nội đều ăn Tết, vẫn là không thu đến một tú hồi âm, Lục Nguyên trong lòng dở dĩ. Lục Nguyên, năm nay không thể quay về An Tết, chúng ta quốc nội bọn học sinh tính toán cùng nhau chúc mừng hạ, ngươi cũng đến đây đi. Trong ban một cái khác quốc nội học sinh tiền chí thành đôi trạm đất nguyện nói. "Hảo." Lục Nguyên gật gật đầu. Bởi vì bọn họ là trao đổi sinh, chỉ có 2 năm thời gian Bởi vậy học tập nhiệm vụ thực trọng, đặc biệt là lần trước Lục Nguyên còn xin nghỉ trở về tranh quốc nội, cho nên hắn ăn Tết dứt khoát liền không quay về. Tiên Chí Thành không nghĩ tới luôn là thích độc lai like, độc vãng Lục Nguyên sẽ như vậy dứt khoát đáp ứng, trên mặt hắn hiện lên ngoài ý muốn biểu tình sau, lại thấp giọng cười nói, "Có mỹ nữ nga, ta có bạn gái." Lục Nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói, "Hảo, đừng ông cụ non, có bạn gái cùng nhận thức mỹ nữ lại không xung đột." Tiên Chí thành cợt nhà Vũ Vũ Lục Nguyên bà bay. "Ta còn là không đi." Lục Nguyên nhẹ nhàng đẩy ra Tiên Chí thành tay. "Chỉ đua một chút mà thôi, ngươi xem ngươi, ngày mai ta đến mang ngươi đi, nhớ rõ chờ ta a." Tiên Chí thành nghĩ đến chính mình chịu người gửi dám sau, hắn nhịn xuống không vui, lại thấu đi lên nói. Sau khi nói xong không đợi Lục Nguyên nói cái gì nữa, Tiên Chí thành huy xuống tay liền rời đi. Ngày hôm sau chính là quốc nội đại niên 30. Tiền chí thành sớm liền canh giữ ở Lục Nguyên phòng thí nghiệm ngoài cửa, chờ đến Lục Nguyên vừa tan học, hắn liền tiến vào lôi kéo Lục Nguyên đi tụ hội địa phương. Tới rồi tụ hội địa phương, Lục Nguyên vừa ở vào cửa liền phát hiện, Lương Dao đang ở mười mấy lưu học sinh chi gian chuyện trò vui vẻ. Lương Dao nhìn đến Lục Nguyên tới, nàng không khỏi trước mắt sáng ngời, sau đó giống một con hoa hồ điệp giống nhau phi lại đây, duỗi tay vặn trụ Lục Nguyên cánh tay, sau đó phi thường nhiệt tình đối đại gia nói: Đây là ông nội của ta nhất coi trọng học sinh, cũng là ta tốt nhất bằng hữu." Lục Nguyên vốn dĩ bị Lương Dao như vậy thân cận dựa trụ có chút không vui, chỉ là nghe được Lương Dao nhắc tới chính mình nàng ra ra, Lục Nguyên xem ở Lương giáo thụ phân thượng, ngăn chặn trong lòng không thoải mái, vẻ mặt mặt vô biểu tình. "A, nguyên lai là tiểu Dao người trong lòng a." Một người vóc dáng cao nam sinh mang theo địch ý nhìn về phía Lục Nguyên. "Tiểu Dao ánh mắt cũng không phải thực hảo a." Một khắc danh mang mắt kính nam sinh khinh thường điếu môi. Lương Dao trên mặt tức khắc liền không nhịn được, nàng hướng về phía vài người nói, "Nhân gia lục nguyên so các ngươi mạnh hơn nhiều, các ngươi đây là ghen ghét." "Lục Nguyên, đừng để ý đến bọn họ, đi, chúng ta qua bên kia ngồi." Lương Dao trách cứ xong mấy người sau liền lại lôi kéo Lục Nguyên cười nói. Lục Nguyên có chút hối hận, hắn cảm thấy chính mình không nên tới nơi này, vốn là nghĩ giải sầu, không nghĩ tới lại là trong lòng đổ lợi hại hơn. Lục Nguyên trước thu được từ Chung Nguyên tin, hắn nhìn đến từ Chung Nguyên nói Mục Tú cùng Trần Minh nói bằng hữu sự tình sau, ở lớp học thượng đều khiếp sợ đứng lên, liền ở Lục Nguyên tính toán lại lần nữa trở về một chuyến thời điểm, lại thu được Lục Bình Minh tin. Lục Bình Minh tin làm Lục Nguyên không cần tin tưởng từ Chung Nguyên lời nói, Mục Tú không phải người như vậy, hắn cảm thấy này chỉ là cái hiểu lầm. Lục Nguyên nghĩ nghĩ cũng cảm thấy Mục Tú không phải chân đứng hai thuyền người. Hắn vì thế liền tĩnh hạ tâm cấp một tú viết kia phong làm một tú cùng Trần Minh bảo trì khoảng cách tin, nhưng là không nghĩ tới lại là đá chìm nấy biển, cho nên lục nguyên tâm loạn. Lục nguyên bỗng nhiên ném ra lương dao tay, đi nhanh đi ra ngoài, lương dao nhìn lục nguyên bóng ráng, tức giận rầm rầm chân. Tiền trí thành lúc này tiến đến lương dao bên người, tay đáp tới rồi lương dao trên eo, ngự khí mang theo mê hoặc nói, kia tiểu tử khó hiểu phong tình. Ngươi một hai phải làm ta đem hắn hồ qua tới làm cái gì, thật là mất hứng, ngươi xem ta không hảo sao? Ngươi tránh ra. Lương Dao không thói quen tiền chí thành như vậy tới gần chính mình, nàng đẩy tiền chí thành một phen sau, liền cũng vẻ mặt buồn bực rời đi. Ai du, thiên công tử bị cự tuyệt a. Một người yêu dịễm nữ tử tới gần tiền chí cách nói sẵn có nói. Thật đương chính mình là cái gì, thật mất hứng, cái loại này mặt hàng nhìn đều làm người hết muốn ăn. vẫn là cùng ngươi ở bên nhau vui vẻ. Tiên Chí Thành trong ánh mắt mang theo tối tăm. Chán ghét. Nữ tử cười duyên nói, "Tiên Chí Thành lúc này trong lòng lại là đem lương giao cấp hơn thượng, hắn một lòng một dạ lấy lòng lương giao, không nghĩ tới lương giao lại là như vậy không cho hắn mặt mũi, tại như vậy nhiều người trước cho hắn nan kham." Tiên Chí Thành hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại thế nào cũng phải diệt diệt lương giao tính tình, làm nàng ngoan ngoãn nghe chính mình nói. Lục Nguyên trở lại ký túc xá sau, cảm thấy càng rút ruột, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cấp Lục Bình Minh viết phong thư, lại để buốt cấp Mục Tú lại viết một phong thư. Chờ đến tin viết xong, đã là đêm khuya, bốn buốt sau, Lục Nguyên nhìn bầu trời ánh trăng, thật sâu thở dài. Chương 752 nhập cổ. Mục Tú gái này qua tuổi cũng là trong lòng lộn xộn, sau lại nàng trở lại trong thôn sau, suy tư luôn mãi, vẫn là ở năm trước cấp Lục Nguyên viết phong thư. Tiên phi thượng trắng ra cùng Lục Nguyên nói nàng cùng Trần Minh chi gian sự tình gì đều không có, chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, nàng hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không theo Trần Minh, có cái gì siêu việt lưu nghị quan hệ tồn tại. Viết xong gửi sau khi rời khỏi đây, Mục Tú vẫn là có chút tức giận. Mục Chi mang thai, đường xá xốc này, liền không có trở về, Chu Hoa đã tan tiết tới thời điểm, cấp Mục Tú ba cái bao lì xì, một cái là ăn Tết tiền mừng tuổi. Một cái còn lại là mục chi cấp một tú phòng, còn có một cái còn lại là điền vinh cấp. Ngươi tiểu cô cho ngươi cái này nói là kia hài tử giải phẫu phí, ngươi vẫn luôn cũng chưa nói bao nhiêu tiền, nàng liền đánh ra cho, không đủ nói ngươi nói một tiếng. Chu Hoa đạt giải thích nói, "Đủ rồi, nhiều quá nhiều mục tú nhìn thật dày bao lỉ xì, bên trong tất cả đều là 50 đồng tiền, không cần số liền biết khẳng định đủ rồi, lần này giải phẫu tuy rằng ở thủ đô, Nhưng là cũng cũng không có xài bao nhiêu tiền. Không có việc gì, liền này đó ngươi đều cầm đi." Chu Hoa Đạt cười nói. Mục Tú cũng không chối từ, nàng đã biết Mục Hồng Sảo ly hôn sự, Mục Hồng Sảo một người mang theo hài tử cũng không dễ dàng, nhiều tiền khiến cho Mục Hồng Sảo cấp nha nha nhiều ra tăng dinh dưỡng. Chờ đến Mục Tú nói ta, Chu Hoa Đạt lại là ít có sắc mặt mang theo do dự nói, "Mục Tú, ta lần này tới tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện." Sự tình gì? Mộc Tú kỳ quái hỏi: "Quảng thị độ ấm bốn mùa như xuân, nếu vô hạt dưa hấu loại ở Quảng thị, có hay không khả năng một năm không gián đoạn không ngừng gieo trồng?" Chu Hoa Đạt rốt cuộc nói ra ý nghĩ của chính mình. "Có thể nhưng thật ra có thể, bất quá ta phía trước cũng nói qua, vô hạt dưa hấu gieo trồng lên yêu cầu ta đi chỉ đạo Mộc Tú nghe được Chu Hoa Đạt nói như vậy, nàng lập tức liền minh bạch Chu Hoa Đạt ý tứ. "Cái cửa này kỹ thuật, có thể không thể bán cho chúng ta?" chúng chúng ta tới loại. Bởi vì trước mắt vô hạt dưa hấu doanh số thật sự thực hảo, nếu một năm bốn mùa đều loại, này trong đó lợi nhuận phi thường khả quan, còn nữa, nếu lớn lên ở Quảng thị, chúng ta ở phương nam bán thời điểm, vận chuyển muốn càng phương tiện một ít. Chu Hoa đạt nghĩ đến trước khi đi điện Vinh nói, hắn biểu đạt ra chính mình ý đồ đến. Nếu cửa này kỹ thuật bán cho các ngươi, chúng ta đây thôn còn loại sao? Mục Tú nghĩ nghĩ hỏi. Loại a Cái nơi nơi này là phương Bắc, một năm chỉ có thể loại một quý, chúng ta ở bên này Dư Hấu thành tục sau, có thể trực tiếp lấy nơi này vì viên điểm, hướng Bắc phương các thành thị chuyển vận Dư Hấu, vận chuyển phí dụng cũng có thể tiết kiệm được không ít. Năm trước Dư Hấu thị trưởng thực hỏa bạo, các loại cung không đủ cậu. Chu Hoa đạt trả lời: "Cũng đúng, hạt giống còn có như thế nào loại ta có thể cung cấp cho các người, nhưng là ta không cần tiền, ta muốn nhập cổ." Mộc Tú nói làm Chu Hoa Đạt có chút giật mình, bất quá giật mình sau lại là bội phục, cái này tiểu cô nương, đầu vĩnh viễn đều phải do so người khác truyền mau, truyền nhượng, kỹ thuật đó là là một cú, nhập cổ mới là tế thủy chứng lưu, vẫn luôn có tiền. Ta ngày mai đi huyện thành cấp điện thúc gọi điện thoại, thương lượng một chút. Loại sự tình này, Chu Hoa Đạt làm không được quyết định, hắn đến đi hỏi một chút điện thúc. "Hảo, ngày mai mang ta cùng đi, ta mau chân đến xem tỉ tỉ của ta." Mục Tú nói, Chu Hoa đạt gật gật đầu. Mục tiểu thụ ở nhà quá tới rồi sơ nhị liền hồi huyện thành, trở về thời điểm đem Mục Xuân Phong còn có lý hồ đều giữ lại, nói chờ khai giảng lại đến tiếp hài tử. Mục Tú nhìn Mục tiểu thụ vẻ mặt tiểu tụy, còn dặn dò nàng nghỉ ngơi nhiều, Mục tiểu thụ đáp ứng sau liền hấp tấp rời đi. Mà Mục Hồng sảo ăn Tết khi cũng mang theo hài tử về tới trong thôn, nàng bắt đầu không có nói chính mình ly hôn sự tình. chỉ là nói hài tử như thế nào mất mà tìm lại trải qua. Với Tuệ nhìn đến nha nha, nhưng thật ra thích đến không được, nàng ôm nha nha, đối Mộc Hồng xảo sắc mặt cũng hảo không ít. Lưu Ngọc Mai còn lại là mắng một tú cùng một chi nhiều chuyện, loại này hài tử đều làm giải phẫu, ai biết về sau là tốt là xấu, nói không chừng hài tử đều sống không lâu, dưỡng đến mười mấy tuổi không có kia không phải cột chống lò hồng xảo sao? Mộc Hồng xảo khí trụi bàn dựng lên, Nàng đang muốn nói cái gì thời điểm? Với Tuệ ở một bên trước phát tác lên. Tiếp nhất, nói loại này lời nói cũng không che đen đủi, ta nói nương, ngươi tích điểm nhi đứng đi, lại cả ngày nói như vậy làm việc, ta ngày mai liền phân ra, các ngươi không sợ báo ứng, ta còn sợ đâu. Với Tuệ sau khi nói xong, lại mắt lẽ nhìn Lưu Ngọc Mai liếc mắt một cái. Thái quân, ngươi có thể hay không giống cái nam nhân giống nhau, quản quản ngươi tức phụ. Ngươi xem ngươi tức phụ đem ngươi nương khi dễ. Mục sinh nhìn Lưu Ngọc Mai lại bị với Tuệ chỉ trích, hắn tức giận đối một cái quốn nói: "Ta cảm thấy với Tuệ nói rất đối, cha ngươi hảo hảo quản quản ta nương, làm nàng đừng luôn là nói hiếu nói vượng." Một cái quân nhìn thoáng qua với Tuệ, nuốt nuốt nước miếng. Với Tuệ từ sinh nhi tử, chính mình lại cần mẫn, người cũng sẽ sự, cùng Mục Thủy gia quan hệ cũng hảo, này vài lần đi theo Mục Thủy gia thu dưa hấu cùng với làm chút chuyện khác. kiếm lợi không ý tiền. Nha Minh mà cũng đều dựa vào với Tuệ xử lý, một cái quân quá lại thoải mái lại tự tại, hơn nữa với Tuệ tuy rằng đanh đá nhưng là lại là giảng đạo lý, nàng làm cái gì nói cái gì đều chiếm lý, hắn nói lại nói bất quá với Tuệ, đánh cũng không dính quang, hắn nhưng không nghĩ đắc tội với Tuệ, bằng không y liên theo với Tuệ kia tính tình, không cùng hắn qua làm sao bây giờ. Cho nên Lưu Ngọc Mai sau lại mỗi lần cùng với Tuệ khởi tranh chấp. Một cái quân đều là che trở với tuệ, với tuệ nói gì chính là gì. Lưu Ngọc Mai bị với tuệ như vậy vừa nói, cũng có chút nhi sợ, nàng hiện tại liền một cái quân một cái nhi tử, phân ra sau với tuệ một số rủ, nhi tử cùng nàng tái sinh phân làm sao, vì thế Lưu Ngọc Mai chỉ có thể đẹp nặng trong lòng hỏa khí một tiếng cũng không dám nói. Ngươi trụ cái bàn làm gì? Hiện tại tính tình càng lúc càng lớn, giữa ngươi làm gì, con dâu không đem ta để vào mắt. con rể cũng không đem ta để vào mắt, một năm liền trở về một lần, con rể dứt khoát môn đều không thượng, ta tổn tại còn có ý gì a, ta không bằng đi tìm chết a. Liễu Ngọc Mai cuối cùng chỉ có thể hướng về phía Mục Hồng Sở đã phát một hồi tỉnh tỉnh. Đúng vậy, cô gia như thế nào không trở về? Mục Sinh cũng truy vấn nói, "Cha mẹ, chúng ta ly hôn." Mục Hồng Sở hít sâu một hơi sau nói, "Cái gì?" Cái này không chỉ có là Lưu Ngọc Mai cùng Mục Sính, ngay cả với Tuệ Hai vợ chồng đều kinh hô ra tiếng. Hắn không muốn muốn hài tử, lấy hài tử uy hiếp ta, cho nên Mộc Hồng xảo đem mấy năm nay Lý Quốc Văn như thế nào đối đãi nàng, như thế nào lại bởi vì đứa nhỏ này bức nàng, Sở Hưu đủ loại đều nói ra. Ta liền nói đứa nhỏ này là cái thai tinh, ngươi một người mang theo cái hài tử như thế nào qua a? Không được, chúng ta đến đi tìm hắn đi. Đứa nhỏ này đi đi. các ngươi cần thiết phục hôn. Lưu Ngọc Mai vài bước đi đến Mục Hồng Sảo trước người, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. "Không đi, đi cái gì đi? Ta xem ly khá tốt, ta đã sớm cảm thấy cái kia họ Lý không phải cái gì thứ tốt." "Hồng Sảo, ngươi việc này làm xinh đẹp." Với tuyệ nhưng thật ra vẻ mặt tán đồng. Chương 753: Lợi hại con dâu. "Ta liền nói ngươi cố ý không nghĩ làm trong nhà sống yên ổn, Hồng Sảo ly hôn đối với ngươi có chỗ tốt gì?" Người khác đều nói Ninh Hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một một thân, ngươi mới là thiếu đạo đức về đến nhà. Từ cái ngươi, nhà của chúng ta liền không hài lòng sự, chứ không được cha mẹ ngươi ghét bỏ ngươi, ta xem ngươi chính là cái ngôi sao chổi. Lưu Ngọc Mai chửi ầm lên lên. Bang với tuệ một cái tát chỉu hướng về phía một cái quân. Ngươi đánh ta làm cái gì? Một cái quân che lại chính mình mặt tức giận nói. Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân? Ngươi nương như vậy khi Zeta, ngươi thì đều không bỏ một cái, ngươi có phải hay không cùng ngươi nương tưởng giống nhau? Ngươi nếu là Zeta đen đuổi, không nghĩ cùng ta qua, kia chúng ta hiện tại liền đi ly hôn. Với tuệ chỉ vào một cái quân cái muối mắng, một cái quân dụ dục cổ, hắn buông ra che mặt tay, một câu cũng không dám nói. Ly liền ly, ngươi cái này ngôi sao chổi, dám đánh ta nhi tử, xem ta không đánh chết ngươi. Lưu Ngọc Mai nhìn nhi tử bị đánh Nàng múa may đôi tay chịu với tuệ đánh tới. Mộc Hồng xảo cùng một cái quân đồng thời ra tay, một cái giữ nàng lại, một cái chặn nàng. Các ngươi buông tay, các ngươi đi theo một ngoại nhân như vậy khi dễ ta. Ta không sợ a. Lưu Ngọc Mai nhìn Nhi Tử Nữ Nhi đều ngăn đón nàng, nàng vẫn nộ hô. Ngươi đủ rồi đi, ta là người ngoài. Ngươi cũng không họ mục a, mục gia người xui xẻo, kia cũng không gặp nhị thúc gia xui xẻo a. Cũng liền ngươi cảm thấy xui xẻo mà thôi. Một da quá không tốt, kia cũng là một da lớp người già không tích đức. Quảng ta một ngoại nhân chuyện gì, thật là khôi hài. Với tuệ chút nào không sợ hãi, nàng nhanh mồm dẻo miệng phản bắt nói. Á á á, ta muốn xé ngươi miệng. Lưu Ngọc Mai bị với tuệ nói thẻn quá thành giận, nàng dùng hết sức lực tiếp tục đi phía trước phát. Ta nói cho ngươi, ngươi về sau lại như vậy già mà không đứng đán, ngươi nói ta một lần. Ta liền đánh ngươi nhi tử một lần." Với Tuệ đề cao thanh âm nhìn Lưu Ngọc Mai nói, "Nương, ngươi có thể hay không đừng náo loạn? Lại náo ta cùng với Tuệ liền dọn ra đi ở." Một cái quân vừa nghe với Tuệ nói như vậy, hắn lập tức nóng nảy, vì thế lớn tiếng hướng tới Lưu Ngọc Mai quát. Phân ra việc này chính là một cái quân lần đầu tiên chủ động nói ra, phía trước đều là với Tuệ đang nói, một cái quân không lên tiếng quá, mắt thấy một cái quân lúc này trước xách ra tới, Liêu Ngọc Mai tức khắc ngũ lôi loanh đỉnh giống nhau, nàng ngây dại. "Thái quân, ngươi không cần cha mẹ ngươi." Mục Sinh cũng có chút không thể tin được hỏi. "Cha, ngươi làm ta nương đừng náo loạn với tùy nàng." Nàng thật sự nói được thì làm được. Mục Cái Quân có chút sợ hãi nhìn thoáng qua với Tuệ. Với Tuệ từ trước đến nay nói một không hai, liền chiếu với Tuệ vừa rồi nói như vậy, kia một cái quân về sau chính là ai không xong bàn tay, cho nên mục cái quân lập tức sợ. "Thuệ, ngươi đừng nóng giận, gia nương chính là như vậy." Nàng. Nàng chính là Lãm Muội. Mộ Hồng xảo mắt thấy Lưu Ngọc Mai bị trọc tức đầy mặt tái nhợt, cũng có chút không đành lòng, nhưng là hiện tại lại không thể đắc tội với Thuệ, bằng không với Thuệ thật cùng một cái quân ly hôn, kia một cái quân về sau làm sao bây giờ a? Lãm Muội ta cũng có thể nhận, chính là tâm tư quá áp độc, đem chính mình cha mẹ chống bức cho không có đường sống, còn tưởng ở ta trước mặt chơi uy phong, thật là không biết xấu hổ. Với tuệ nói giống giao nhỏ giống nhau, một câu một câu tung ra tới, thẳng quát nhân tâm. "Ngươi, nếu không phải vì cưới ngươi thấu lễ hỏi tiền thiếu nợ bên ngoài, bằng không chúng ta sao có thể làm ra loại sự tình này?" Lưu Ngọc Mai hồi qua thần, nàng chạy nhanh giải thích nói, "Loại sự tình này cũng không thể làm một cái quân cùng với tuệ học đi, bằng không chờ nàng già rồi, hai người cũng như vậy làm sao bây giờ?" Thiếu Lễ đến ta trên người, không có tiền cũng đừng cưới. Với Tuệ vẻ mặt khinh thường nhìn Lưu Ngọc Mai. "Nương, ngươi đừng nói chuyện." Mộ Hồng xảo cùng một cái quân đồng thời hướng về phía Lưu Ngọc Mai quát. Lưu Ngọc Mai cảm thấy chính mình đậy bụng ủy khuất, bắt đầu khóc rống lên. Cuối cùng với Tuệ trừng mắt nhìn một cái quân liếc mắt một cái, một cái quân đi theo với Tuệ mang theo hài tử cùng nhau vào nhà đi, chỉ để lại Lưu Ngọc Mai ở bên ngoài khóc. "Ta thật là phí công nuôi dưỡng các ngươi a." Cực cực khổ khổ dưỡng đến đại Cái gì phúc cũng chưa hưởng qua. Lưu Ngọc Mai vồm mà khóc ròng nói: "Nương, với Tuệ là cái minh bạch người, ngươi nếu về sau đừng cả ngày nháo, với Tuệ sẽ không bạc đãi các ngươi, ta trước kia cũng tuổi trẻ không hiểu chuyện, hiện tại ta cảm thấy nhà chúng ta những việc này, không, có một kiện làm địa đạo." Bang. Mục Hồng xảo lời nói còn chưa nói xong, trên mặt liền ăn Lưu Ngọc Mai một cái tát. "Ngươi gài ăn cây táo rào cây sum đồ vật, liền ngươi cũng tới giáo huấn ta?" Lão nương ăn cơm so ngươi ăn muối đều nhiều, ta mấy năm nay vì có thể làm ngươi quá hảo, ta bị lý ra nhiều ít mắt lạnh, ngươi khen ngược, nói ly hôn liền ly hôn, ngươi không làm thất vọng ta sao?" Lưu Ngọc Mai tích góp hồi lâu tức giận đều hướng về phía Mục Hồng Sảo phát tác lên. "Về sau các ngươi coi như ta chết ở bên ngoài đi." Mục Hồng Sảo đụm mặt cắn chặt răng, ôm nha nha xoay người liền đi rồi. Mục Sinh nhìn Mục Hồng Sảo bóng dáng, lại nhìn nhìn Lưu Ngọc Mai. ở dài một hơi cũng chắp tay sau lưng về phòng đi, Liễu Ngọc Mai ngốc ngốc ở trong sân ngồi xuống trời tối, cơm chiều cũng không ăn vào phòng nằm xuống. Mục Hồng Sảo mang theo nha nha về tới huyện thành, nàng có chút mờ mịt đi phía trước đi, đi tới đi tới liền đi tới Mục Tiểu Thụ trong nhà, Mục Hồng Sảo còn không có tìm được phòng ở trụ, nàng tạm thời ở tại Mục Tiểu Thụ gia. Mà Mục Tiểu Thụ cũng bởi vì ở nhà sẽ nghĩ đến Lý Lương Chí vẻ mặt huyết bộ dáng còn có gần nhất luôn là có người tới náo sự. Trong nhà liền nàng một người cùng hai đứa nhỏ, có chút sợ hãi, cho nên liền cũng tiếp nhận Mục Hồng Sảo ở nơi này. Hai người ít nhất có cái bạn, xảy ra chuyện gì cũng có thể có người giúp đỡ, không đến mức tứ cố vô thân. Như thế nào, người nương không nuôi người qua đêm. Như vậy vẫn còn trở về. Mục tiểu thụ nhìn đến Mục Hồng Sảo lúc này đã trở lại, không khỏi có chút kinh ngạc. "Tây nhỏ, thực xin lỗi, chúng ta cả nhà đều thiếu ngươi." Mộ Hồng Sảo nhìn Mục Tiểu Thụ vẻ mặt tiểu thụy, ngay đó đều là các nàng một nhà mang đến, các nàng một nhà thật sự làm quá không địa đạo. "Ngươi biết liền hảo." Mục Tiểu Thụ nhàn nhạt nói, "Hôm nay không có việc gì đi." Mộ Hồng Sảo nghĩ đến chính mình khi trở về cửa an tĩnh, nàng dò hỏi Mục Tiểu Thụ nói, "Sao có thể không có việc gì, ở bên ngoài lại thủ một ngày, hôm nay thiến lãnh, hai người chịu không nổi liền đi trước." Mục Tiểu Thụ bực bội gái gái tóc Nguyên lai like Lý Hưng Trí cha mẹ, Triệu Tiểu Cần cùng Lý được mùa, hai người liền Lý Hưng Trí này một cái nhi tử, biết được chính mình nhi tử mắt mù lại phản hình, hai vợ chồng thiên đều sụp, sau lại đi thăm hỏi Lý Hưng Trí, Lý Hưng Trí nói cho hai người Mục Tiểu Thụ địa chỉ. Hai vợ chồng ra hỏi thăm tìm được rồi Mục Tiểu Thụ trong nhà, mỗi ngày đều ngồi ở cửa ngồi xổm, mặc kệ là Mục Tiểu Thụ đi nơi nào, hai vợ chồng già đều đi theo phía sau, này đã nửa tháng. thì rằng bọn họ không dám đối một tiểu thụ làm cái gì, nhưng lại như vậy cũng thật sự quá ghê tởm người. Hai vợ chồng già số tuổi đều lớn, mỗi ngày đáng thương hề hề ngồi xổm cửa gặm lánh màn đầu, quần áo đơn bạc lẫn nhau dựa sát vào nhau sưởi ấm bộ dáng, làm hàng xóm đều nhìn có chút không đành lòng. Có người đi lên hỏi thăm, hai vợ chồng già liền một phen nước mũi một phen nước mắt nói chính mình nghèo thảm, nhi tử bị con dâu chém hạt lại đưa đi ngồi tù. Hai người bọn họ liền này một cái nhi tử, hiện tại ra rồi, sống không nổi nữa. Chương 754 vô lại. Bởi vì hai vợ chồng già nhìn thực sự đáng thương, cho nên một ít tự nhận là có đạo đức tâm người liền cảm thấy Mục tiểu thụ làm như vậy thực bất cận nhân tình, tốt xấu cũng là hại tử gia gia noãn mại, Mục tiểu thụ đây là đem hai vợ chồng già hướng tuyệt lộ thượng đuổi. Đặc biệt Mục tiểu thụ trụ phong ở là vùng này tốt nhất. Hơn nữa trong nhà thứ gì đều cái gì cần có đều có, vốn dĩ liền có một ít người nhìn đỏ mắt, lúc này càng là ba ngày hai đầu chỉ chỉ trỏ chọ, nói Mục tiểu thụ tâm địa ác độc, giải buông tay phụng là có thể làm này, đối nhi đáng thương lão nhân quá tốt nhất nhân tử. Vì không ảnh hưởng tiệm cơm sinh ý, Mục tiểu thụ đã không còn đi tiệm cơm, còn hảo Mục Xuân Phong cùng Lý Hồ đã đưa về trong thôn, bằng không Mục tiểu thụ thật là muốn đau đầu đã chết. Trần Húc Huy lập tức liền gặp phải thi đại học Thả nghỉ đông sau, hắn tuy rằng rất muốn thấy Mục Tú, nhưng là Lý Hưng Chí cha mẹ luôn là tới La Hét tâm ý, Trần Húc Huy sợ Mục Tiểu Thủ có hại, cho nên cũng chỉ ở An Tế thời điểm cùng Mục Tiểu Thủ cùng nhau trở về tranh trong thôn, sau đó lại cùng nhau lại đây, hắn không thể bởi vì chính mình tư tâm mà không màng vẫn luôn giống tỉ tỉ giống nhau chiếu cố hắn Mục Tiểu Thủ. Mục Tiểu Thủ không cho Trần Húc Huy nói cho Mục Tú chuyện này, phía trước Lý Hưng Chí sự tình đã làm Mục Tú thiếu hạ thật lớn nhân tình. Loại sự tình này nàng chính mình tới xử lý thì tốt rồi, cho nên Trần Húc Huy cũng không có cùng Mục Tú nhắc tới. Trước mắt bên này trong phòng, chỉ có Mục tiểu thụ Mục Hồng xảo nha nha còn có Trần Húc Huy ở nơi này, ba ngày Mục Hồng xảo đi làm, nha nha liền ném ở nhà, Mục tiểu thụ giúp đỡ chăm sóc. Nay cũng không phải cái biện pháp, thực xin lỗi cây nhỏ, ta hôm nay còn không có tới kịp cùng ta cha mẹ hỏi thăm Lý Hương Trí cha mẹ sự, đã bị đuổi ra ngoài. Mộ Hồng Sảo có chút khổ sở nói về nhà trải qua, nàng lần này trở về chủ yếu là muốn nghe được Hạ Lý Hưng Chí ra sự tình, kết quả không nghĩ tới còn không có mở miệng đã bị ngắt lời đuổi trở về. Cha mẹ ngươi vốn dĩ chính là người như vậy, cũng thật là nhà ngươi tích đức, cứ với Tuệ, các ngươi người một nhà a, cũng liền với Tuệ xem như cái người bình thường. Về sau hảo hảo theo với Tuệ, không chuẩn cha mẹ ngươi còn có thể quá hai ngày ngày lành. Vàng không a mục tiểu thụ nói chuyện vẫn là một chút đều không khách khí. Trước kia cũng là ta không hiểu chuyện, hiện tại như tới, đây đều là báo ứng." Mục Hồng Sảo ảm đạm nói. "Được rồi, nếu là thật vậy nãy, liên về sau nhiều làm tốt sự, nhiều tích đức, thay đổi triệt để làm lại làm người." Mục tiểu thụ tuy rằng đối Mục Hồng Sảo khi, vẫn là nói chuyện bén nhọn, nhưng là nàng trong lòng đảo thật là không có trước kia như vậy chán ghét cùng hận ra nhân này. Ấn Mục Hồng Sảo gật gật đầu. liền mang theo nha nha rửa mặt ngủ. Ngày hôm sau, Chu Hoa đạt cùng Mục Tú cùng nhau tới rồi huyện thành. Chu Hoa đạt đi bưu cục gọi điện thoại, mà Mục Tú tất chính mình đi tiệm cơm. Tới rồi tiệm cơm sau, Mục Tú đi vào Chu Đỗ quên liền đón đi lên. "Tú, sao ngươi lại tới đây?" Chu Đỗ quên nhìn đến Mục Tú kinh ngạc hỏi. "Ta đến xem tỷ của ta." Mục Tú nói liền khắp nơi tìm Mục tiểu thụ. "Tên nhỏ hôm nay không có tới." Chu Đỗ Quyên có chút dò dò dự dự nói, "Hạnh, ta đây trở về tìm nàng." Mộc Tú dứt khoát xoay người liền đi. Chu Đỗ Quyên nhìn Mộc Tú rời đi thân ảnh, cũng không có biện pháp đi ngăn trở, cuối cùng nàng hô Tống Thuận Lợi tới nhìn cửa hàng, chính mình cũng đi theo Mộc Tú phía sau hướng một tiểu thụ ra đi. Chu Đỗ Quyên đến thời điểm, Mộc Tú đã vào nhà đi, nàng nhìn thoáng qua ở cửa nhìn chằm chằm vào nàng xem lý do hai vợ chồng già, thở dài cũng gọ gọ môn. Chờ đến môn vừa mở ra, hai vợ chồng già cùng nhau đứng lên hướng trong biên xem, Chu Lô quên lập tức bước vào đi, Trần Húc Huy phanh một chút đem cửa đóng lại. Mục Tú lúc này đang ở tức giận nói Mục Tiểu Thụ nói, gặp được loại sự tình này còn cất dấu, này có cái gì không thể nói. Ta cho rằng bọn họ ngốc mấy ngày ngốc không đi xuống liền đi rồi. Mục Tiểu Thụ giải thích nói, không cần ngươi cho rằng, hiện tại đâu, bọn họ đi rồi sao? Mục Tiểu Thụ đối mặt Mục Tú chỉ trích không khỏi cúi đầu. "Ú, này cũng không trách cây nhỏ, kia hai người số tuổi như vậy lớn, nhân gia cũng không làm gì, đuổi cũng không lý do đuổi, chạm vào lại không dám đụng vào, sợ bị ngoa thượng, cây nhỏ năm cũng chưa dám ở ra nhiều gốc, liền sợ này hai lão đông tây đuổi theo, chúng ta cũng là sầu, không biết làm sao bây giờ." Chu Đỗ quên thở dài nói. "Bọn họ cũng cũng chỉ dám ở nơi này khi dễ ngươi, thật đến trong thôn" Ngươi xem người trong thôn không mắng chết bọn họ, chính mình làm cái gì thiếu đạo đức sự chính mình không rõ ràng lắm a?" Mục Tú ngữ điệu đều là tức giận. "Ra đi ra ngoài đuổi bọn hắn đi." Mục Tú nhìn Mục Tiểu Thụ không lên tiếng, nàng xoay người liền chiều cổng lớn đi đến. "Tú, ngươi đừng đi." "Này han tiết, từng nhà đều ở tham người thần, vừa ra đi náo lên, đều tới xem náo nhiệt, đến lúc đó hàng sóng nước miếng ngôi sao đều có thể chết đuối người." Chu Đỗ Quyên kéo lại một tú. Đúng vậy, kia hai người chính là đều đánh bắt tới, nói chuyện khẳng định đem không được môn, đến lúc đó khó nghe nói ra tới, liền cho người khắc chế giêu đi. Mộc Hồng xảo cũng khuyên. Chu Đỗ Quyên cùng Mộc Hồng xảo tư duy vẫn là tương đối truyền thống, sợ bị người nói bậy. Vậy vẫn luôn làm cho bọn họ ở chỗ này ghê tởm người. Chờ đến Xuân Phong Cùng Hổ Tử khai giảng, bọn họ xúc phạm tới Xuân Phong Cùng Hổ Tử làm sao bây giờ? Mộc Tú hỏi ngược lại: "Ta nghĩ, nếu không khiến cho cây nhỏ đi ta nơi đó trụ, bọn họ tưởng thủ tại chỗ này liền chậm rãi thủ đi." Chu Đỗ quên nghĩ nói: "Không thỏa đáng, huyện thành liền như vậy tiểu, các ngươi trụ lại gần, sớm muộn gì đều phải đụng tới, đến lúc đó hợp với đi ngươi kia một khối nháo nói, sinh ý còn như thế nào làm?" Mộc Hồng xảo lúc này mở miệng nói: "Chỉ có ngàn ngày làm tặng, kia có ngàn ngày để phòng cấp đạo lý, sợ này sợ kia." Vậy thoát khỏi không xong bọn họ. Mục Tú nhất thời chán nản. Nếu không ta liền hồi trong thôn đi thôi, Xuân Phong cùng Hồ Tử liền ở trong thôn đọc sách. Mục tiểu thủ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nói ra ý nghĩ của chính mình. Ngươi hồi trong thôn trụ, kia còn không bằng đi tỉnh thành đâu, nơi đó giáo dục trình độ càng cao. Mục Tú buột miệng thốt ra nói. Mục Tú lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều đầu tiên là ngẩn ngơ, phía sau lập tức liền phản ứng lại đây. Đi tỉnh thành đi, hai hài tử đọc sách làm sao bây giờ? Chu Đỗ Quyên dẫn đầu hỏi. Không có việc gì, tỉnh thành có phòng ở, Xuân Phong cùng Hồ Tử đọc sách vấn đề cũng hảo an bài, tỷ, nếu ngươi nguyện ý, vậy đi tỉnh thành đi. Mục Tú càng nghĩ càng cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Ta đi cha mẹ làm sao? Mục tiểu thụ do dự lên. Cái này ngươi trước không cần phải xen vào, ngươi ở chỗ này, một năm cũng không trở về quá vài lần. Mộc Tu nói cái đại lời nói thật. Mộc Tiểu Thụ do dự, nàng hiện tại ở huyện thành, thật là nơi nào đều đi không được. Hai đứa nhỏ lập tức khai giảng, đến lúc đó thật đúng là cha mẹ khẳng định cũng sẽ đồng ý. Ta trở về cùng cha mẹ nói, ta còn không tin bọn họ có thể đuổi tới tỉnh thành đi. Tỷ, ngươi mấy ngày nay liền thu thập hành lý đi. Mộc Tu trực tiếp đánh nhịp làm quyết định. Chu Hoa Đạt nói chuyện điện thoại xong liền đi tiệm cơm. Mộc Tú cùng hắn ước hảo ở tiệm cơm gặp mặt, cứ như vậy, Mộc Tú an bài Mộc Tiểu Thụ thu thập hành lý xong, nàng liền đi theo Chu Hoa đạt hồi trong thôn đi. Chương 755 cùng nhau rời đi. Điền Vinh đáp ứng rồi Mộc Tú yêu cầu nhập cổ đề nghị, Mộc Tú cung cấp kỹ thuật, Điền Vinh bỏ vốn, ở Quảng thị đại diện tích loại dưa hấu, tuy rằng Quảng thị khí hậu ẩm ướt, nhưng là nếu tưởng 1 năm đều có thể loại dưa hấu, vẫn là yêu cầu dựng liệu lớn. Mộc Tú mang theo Chu Hoa Đạt nhìn nhà mình lều lớn sau, sau đó dặn dò Chu Hoa Đạt kiến lều lớn thời điểm chú ý hạ ngục công việc, Chu Hoa Đạt đều nhất nhất nhớ đến mùa thượng. Sớm nhất dưa hấu có thể ở hai nguyệt thượng tuần gieo giống, ba nguyệt thượng trung tuần trồng có thời gian nhất định, trung tuần tháng 5 liền có thể thu hoạch, muốn trung thu, Quốc Khánh đưa ra thị trường dưa ở bảy giữa tháng tuần, tám đầu tháng gieo giống, Quốc Khánh tiết trước sau có thể thu dưa, cuối cùng một đám có thể ở 9, 10 nguyệt gieo giống. Đến lúc đó liền hồi ở Nguyên Đán, tiết âm lịch đưa ra thị trường. Mục Tú tính dựa hấu gieo trồng ngày. 2 tháng, kia không phải tháng sau là được. Chu Hoa đạt nghe Nhật Tử, không khỏi trước mắt sáng ngời. Nhật Tử quá đuở rồi, Lêu lớn dựng ra tới còn có mà bốn phân Tùng thổ đều yêu cầu Nhật Tử, không bằng ở 3 nguyệt thượng tuần gieo giống, 3 dưới ánh trăng tuần trồng có thời gian nhất định, 6 nguyệt thượng tuần thu hoạch. Mục Tú lại tính tính nói. Ta đây liền chạy trở về. Trương đem mà cùng Liêu Lớn an bài hảo. Chu Hoa Đạt lúc này lòng nóng như lửa đốt, hắn hận không thể chường đôi cánh mau chút bay trở về đi. "Hảo, chờ ta 3 tháng qua đi." Mộc Tú gật gật đầu. Chu Hoa Đạt ngày kế liền rời đi, Mộc Tú cũng cùng Mộc Thủy cùng Chu Thủy Liên nói một tiểu thụ đi tỉnh thành sự tình. "Gì hay? Đi tỉnh thành đọc sách có phải hay không là có thể cùng nếu ngộng ở bên nhau?" Mộc Xuân Phong hương vấn hỏi. "Đúng vậy, Không chuẩn còn có thể cùng nếu mộng ở một cái trường học đâu. Mục tú trả lời. Tỉnh thành có phải hay không có rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn? Lý Hổ đồng dạng hưng phấn hỏi. Kia khẳng định, tỉnh thành so huyện thành muốn lớn hơn nhiều rất nhiều, nơi đó ăn ngon hảo ngoạn rất nhiều. Mục tú gật gật đầu. Thật tốt quá, ta muốn đi tỉnh thành đọc sách. Mục Xuân Phong vui vẻ vỗ tay. Ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Ta muốn ăn được thật tốt ăn. Lý Hồ ở trong phòng nhảy dựng lên. Bất đồng với hai đứa nhỏ hưng phấn, Chu Thủy Liên cùng Mộc Thủy đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được không tha. Các ngươi một đám đều đi như vậy sao, ta cùng cha ngươi về sau nhưng làm sao bây giờ a? Chu Thủy Liên có chút thương cảm nói, ta đều nghĩ kỹ rồi, về sau chờ các ngươi già rồi, liền đi theo ta đi trong thành sinh hoạt. Mộc Tú an ủi Chu Thủy Liên, nào có cha mẹ đi theo khuê nữ sinh hoạt. Đến lúc đó cô già sẽ ghét bỏ. Chu Thủy Liên lại thở dài, ta chính mình kiếm tiền, lại có phòng ở, ta dưỡng chính mình cha mẹ, xem ai dám ghét bỏ. Mục Tú phi thưởng đúng lý hợp tình. Người a Chu Thủy Liên bị Mục Tú nói cảm động nước mắt lưng tròng, nàng lấy ra khăn tay xoa xoa khóe mắt. Họ Lý này một nhà cũng không phải cái gì thứ tốt, ta số tuổi cũng lớn, ta đi đuổi bọn hắn đi, xem bọn họ dám đem ta thế nào. Như vậy cây nhỏ liền không cần đi như vậy xa địa phương. Mục Thủy vẫn là không muốn một tiểu thủ cũng đi như vậy xa địa phương. Đối đãi loại này Lưu manh vô lại, có cái gì cứng quá chạm vào ngạnh, bọn họ mệnh không đáng giá tiền, chúng ta nhưng đến quý trọng chính mình sinh mệnh. Cha, nương, chúng ta nếu là đều đi rồi, bọn họ tìm tới môn tới, các ngươi cũng đến chú ý. Mục Tu dặn dò hai người nói, ta xem bọn họ dám đến thử xem. Chu Thủy Liên trợn tròn mắt. Người trong thôn đều biết bọn họ là người nào, hẳn là tới trong thôn cũng quay cuồng không đứng dậy. Mục Tú cũng cảm thấy lý do liền tính tìm được rồi nơi này, cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Tiên Tú, các ngươi tính toán gì khi đi? Chu Thủy Liên ngữ khí có chút khổ sở. Hôm nay đều sơ tám, chúng ta hậu thiên liền đi, còn muốn đi tỉnh thành xem Hạ Lục gia gia. Ai, lại muốn đi phiền toái nhân gia, ta chạy nhanh hảo hảo thu thập điểm nhi đồ vật, cho nhân gia mang qua đi. Chu thủy liên nói liền đứng dậy bận rộn lên. Một tối ngày hôm sau mở ra máy kéo, lại đi tranh huyện thành, mục tiểu thụ hành lý đã đều thu thập hảo, mục tiểu thụ ngày thường tiết kiệm, một nhà ba người hành lý cũng không nhiều ít, mục tú Trần Húc Huy còn có một hồng sǎo ba người một người một bao liền xách xong rồi, ba người trước đem hành lý đưa đến ngừng ở tiệm cơm trước máy kéo bên trên. Lý được mùa cùng Triệu tiểu cần nhìn ba người xách theo bao lớn bao nhỏ ra tới, không biết các nàng muốn làm gì đi. Hai vợ chồng già lẫn nhau nhìn thoáng qua sau đứng lên, lại nhìn nhìn trong phòng lại ngồi xuống. Chỉ cần mục tiểu thụ không ra tới, bọn họ liền vẫn luôn thủ. Tới rồi buổi tối, nhiệt độ không khí có chút lạnh, hai người đi lúc trước thu lưu lý hương chí cái kia tên côn đồ ra nghỉ chân, cái kia tên côn đồ bị phán hình, phòng ở tạm thời không ai trụ, cho nên hai vợ chồng già liền tạm thời đương một buổi tối nghỉ nơi địa phương. Mộc Tú mở ra máy kéo mang theo Mộc Tiểu Thụ cùng hành lý hồi trong thôn đi, ngày hôm sau trực tiếp từ trong thôn đi nhà ga. Mộc Tiểu Thụ đã sớm làm tốt tính toán, phòng ở làm Mộc Hồng Sảo mang theo hại tử trước ở, cũng không cần tiền thuê, chỉ làm nàng đem nhà ở muốn quét dước sạch sẽ, lại đem Mộc Chi mang đến tiền nhiều ra tới kia bộ phận cho Mộc Hồng Sảo. Mộc Tú vốn dĩ tính toán này tiền đều không cần, nhưng là lại sợ Mộc Hồng Sảo cầm trên tay tiền loạn dùng. Cho nên chỉ là đem nhiều ra tới kia bộ phận làm mục tiểu thủ giao cho Mục Hồng xảo, dư lại tiền đều cấp nha nha lưu trữ, chờ đến về sau sinh hoạt khó khăn lại lấy ra tới. Mục Hồng xảo lập tức liền cảm kích cấp mục tiểu thủ quỳ xuống, nàng khóc lóc thảm thiết thảng kêu thực xin lỗi, sợ tới mức nha nha cũng đi theo quỳ xuống tới cùng nhỏ khóc. Nhìn Mục Hồng xảo dáng vẻ này, mục tiểu thủ cũng là hận không đứng dậy, này đó ân oán cũng đều dừng ở đây đi. Trần Húc Huy vẫn luôn rầu rĩ không vui. Mộc tiểu thủ mang theo Hải Tử đi tỉnh thành, huyện thành cũng chỉ giữ lại hắn một người, mọi người đều rời đi, Trần Húc huy nghị đến đây, tâm liền giống như rơi vào đáy cốc. Nhưng lần này đó tâm sự cũng chỉ có thể buồn ở trong lòng, hắn vốn dĩ cũng cũng chỉ là cái người ngoài mà thôi. Buổi tối Mộc tiểu thủ đi theo Chu Thủy Liên còn có Mộc Thủy nói phân biệt nói, Mộc Tú lại là bị Trần Đống Lương kêu lên ngoài cửa. Trần Đống Lương từ về tới Trần Kiên Cường hai vợ chồng ra bên ngoài. Hai người đối hắn dốc lòng chiếu cố, hắn này non nửa năm thời gian, ước chừng béo hai vòng, tóc cũng biến đen, cả người nhìn tuổi trẻ rất nhiều, gương mặt kia nhìn cũng càng thêm cùng một tú kiếp trước bộ dáng giống nhau. Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên đối bọn họ phi thường hảo, lại nâng tống thuận lợi mua một cái giống Trần Tiểu Liên dùng như vậy xe lăn cấp Trần Đống Lương dùng, ngày thường ăn dùng xuyên, đều là nhạt tốt cấp. Trần Đống Lương cũng là cái minh bạch người. Chưa từng có ý vào chính mình là mục tú cha ruột liền cảm thấy địa vị đã thụ, hắn cùng Trần Kiên Cường hai người càng thêm ra sức làm việc, Trần Đống Lương chân không dùng tốt, hắn liền đi theo Trần Đại Nương dưỡng tẩm kéo tơ, ngày thường mặc kệ chuyện gì, chỉ cần là hắn có thể làm, hắn đều tranh nhau cấp làm. Bởi vậy đại gia ở chung đều cũng không tệ lắm, không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Mục Tú sau khi trở về, vẫn luôn bận trước bận sau, Trần Đống Lương nhìn Mục Tú, luôn là muốn nói lại thôi. Mà Mục Tú lại đều làm như không thấy được, Trần Đống Lương càng ngày càng bực bội. Nghe Trần Kiên Cường nói Mục Tú ngày mai liền phải rời đi tin tức sau, Trần Đống Lương cuối cùng vẫn là nhịn không được, tới tìm Mục Tú. Chương 756: Một nhà đến tỉnh thành. Mục Tú? Trần Đống Lương hô một tiếng. Ân. Mục Tú giở hỏi nhìn thoáng qua. Ngươi biết nàng nhốt ở cái nào ngục giam sao? Trần Đống Lương hỏi xong sau, khóe miệng hiện lên một tia cười khổ. Ngươi còn tìm nàng làm gì? Mục Tú để cao thanh âm. Ta muốn đi xem nàng Trần Đống Lương khẩn chương nói. Ngươi đi xem nàng có thể làm gì? Ngươi sớm làm gì đi. Hiện tại nàng bị đóng lại, ngươi đi xem nàng là muốn cho nàng tha thứ ngươi sao? Nàng tha thứ ngươi, ngươi là trong lòng không ấy nãy, chính là nàng đâu. Ai lại sẽ tha thứ nàng đâu? Mục Tú không biết vì cái gì, nàng tưởng tượng đến Ngô Miêu xem ánh mắt của nàng. liền không khỏi cảm thấy rất khổ sở. Nàng, nàng là cái hảo cô nương, là ta không đúng, đều là ta sai, ngươi muốn hận liền hận ta đi." Trần Dống Lương nói nói, ngữ khí không khỏi nghẹn ngào lên. Nhìn Trần Dống Lương như vậy, Mục Tú Mân khẩn môi không hề ngôn ngữ. Trần Dống Lương thở dài, hắn du đầu thay đổi xe lăn, tính toán rời đi, liền ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Mục Tú thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên. Nàng ở tỉnh thành vùng ngoại thành nữ tử trong ngục giam. Trần Đống Lương nghe vậy, sống lương thẳng thẳng, sau đó lại chuyển động xe lăn về phòng đi. Mục Tú về đến nhà, đồ vật đều đã đóng gói thu thập hảo. "Lương, nhiều như vậy, chúng ta như thế nào lấy a?" Mục Tú nhìn trong phòng đôi đến cùng tiểu sơn giống nhau hành lý, kinh hô ra tiếng nói. "Không có việc gì, ta tới khiêng." Mục Thủy của block cười nói, "Ngươi cùng ngươi tỷ mang theo hai hài tử." Cha ngươi không yên tâm, hắn đưa các ngươi đi. Chu Thủy Liên ở một bên nói: "Vậy được rồi." Mục Tú nhìn nhìn hai đứa nhỏ, lại nhìn nhìn hành lý, gật đầu bất đắc dĩ. Ngày hôm sau sáng sớm, mấy người liền xuất phát, liền ở mấy người ngồi trên Trần Kiên Cường điều khiển máy kéo thượng chuẩn bị xuất phát khi, Trần Đống Lương ngồi xe lăn ra tới, hắn hướng về phía Mục Tú phất phắt tay, la lớn: "Lên đường bình an." Mục Tú nhìn Trần Đống Lương không ngừng huy tay, Cuối cùng ma xôi quỷ khiến cũng giơ lên tay chiều hắn vẫy vẫy. Trần Đống Lương nhìn đến mục tú đáp lại, hắn vui mừng quá đỗi, tay huy càng hăng say, mục tú lại là buông xuống tay. Máy kéo khởi động, mang theo đoàn người hướng tới trong huyện bến xe đi, chờ tới rồi bến xe năm người ngồi song song, liền đến chuyến xuất phát thời gian, đoàn người hướng tới tỉnh thành đi. Lý Được Mùa cùng Triệu Tiểu Cần hai người buổi sáng chạy tới sau, phát hiện mục tiểu thụ ra trên cửa lớn thượng khóa. Hai vợ chồng đều có chút trợn mắt há hốc mồm, vốn tưởng rằng Mục tiểu thụ đi mua đồ ăn, kết quả không nghĩ tới chờ đến chạng vạng, cũng chưa thấy Mục tiểu thụ trở về. Liên ở hai vợ chồng lẫn nhau hoán trách thời điểm, Mục Hồng xảo mang theo Nha Nha đã trở lại, hai người nhìn đến Mục Hồng xảo cùng Nha Nha, lập tức liền tấu đi lên. Mục tiểu thụ chạy nơi nào? Triệu tiểu cần vội vàng hỏi nói. Nàng đem phòng ở bán cho ta, sau đó đi rồi. Mộc Hồng xảo dựa theo cùng một tiểu thụ thương lượng tốt lời nói trả lời. Cái gì? Nàng đi rồi, nàng đi đến nơi nào? Lý Đức Mùa một phen liền kéo lại Mộc Hồng xảo cánh tay. Mộc Hồng xảo trốn tránh tới rồi một bên, sau đó ngữ khí mang theo ghét bỏ nói, "Nàng đi Quảng thị." "Quảng thị?" "Quảng thị ở nơi nào?" Triệu Tiểu Cần nghi hoặc Triều Lý Đức Mùa dò hỏi. Lý Đức Mùa cũng là vẻ mặt mê mang, hắn cũng không biết Quảng thị ở nơi nào. Kia địa phương cách nơi này nhưng xa, có mấy ngàn km đâu, chúng ta nơi này xuyên áo đông, bên kia hiện tại xuyên máy đâu. Mục hồng xảo khoa chưng nói. Ô ô ô, thật là táng tận thiên lương A. Triệu tiểu cần một chút liền nằm liệt ngồi dưới đất, thất thanh khóc giống lên. Các người muốn khóc đi bên cạnh khóc đi, một tiểu thụ đã bị các người đuổi đi, này phong ở về sau là của ta, đừng ở chúng ta khẩu khóc tăng. Mộc Hồng xảo mở cửa ôm nha nha liền hướng trong phòng đi đến. Hai vợ chồng già ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng lý được mồ một phách đuổi, nói lại đi tìm Lý Hưng Trí, xem Lý Hưng Trí có cái gì chú ý, Triệu Tiểu Cần Phảng Phất cũng tìm được rồi người Tân Phúc, nàng lao đem nước mắt gật đầu đồng ý. Hai người liền cho nhau nâng đi tính toán đi tìm Lý Hưng Trí thương lượng. Một tú đoàn người tới rồi tỉnh thành, về trước đến tỉnh thành trong nhà, nơi này đã thật lâu cũng chưa người ở. Nhưng là mở ra cửa phòng, trong phòng lại là sạch sẽ ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi. Tỉnh Thành chính là hảo, sạch sẽ, này trong phòng đều không rơi hôi, không giống ở trong thôn, hôi đại. Mộc Thủy nhìn sạch sẽ phòng ở, trong giọng nói mang theo cảm thán. Không có khả năng, Tỉnh Thành lại sạch sẽ cũng sẽ không như vậy, Tú, nơi này sẽ không bị người khác ở đi. Mộc Tiểu Thụ lập tức vẻ mặt cảnh giác bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Mộc Tú lúc mới bắt đầu có chút kinh ngạc. Nhưng là nàng lập tức liền nghĩ tới Lục Nhược Thi, này phòng ở chìa khóa Lục Nhược Thi cũng có một phèn, lúc ấy rời đi khi, Lục Nhược Thi giống như quên mất đem chìa khóa cấp Mục Tú, mà Mục Tú cũng không để ý, dù sao trong phòng đáng giá đồ vật đều ở nàng không gian phóng, Lục Nhược Thi cũng không có gì hảo để phòng. Không có việc gì, nếu thơ cũng có chìa khóa, có thể là nàng quất trước, ngày mai hỏi hạ sẽ biết. Mục Tú trấn an khẩn trương Mục tiểu thụ nói, nếu thơ vẫn luôn đều cần mẫn Mộc Tiểu Thụ nghe xong Mộc Tú sau khi giải thích, tinh thần thả lỏng không ít. Mộc Tú đi phòng bếp, đơn giản làm một bữa cơm, mấy người đều mệt muốn chết rồi, ăn xong rửa mặt sau đều nặng nề đi ngủ. Ngày hôm sau Mộc Tú Mộc Tiểu Thụ mang theo hai hài tử còn có cấp lục gia đặc sản, đi tới Lục gia, Lục gia chỉ có Lục Nghiễm Đông một người ở nhà. Ta đoán ngươi mấy ngày nay liền phải lại đây. Lục Nghiễm Đông nhìn đến Mộc Tú, không khỏi cười ha hả nói: Lục Gia Gia tân niên hảo, ta mang tỷ tỷ của ta tới cùng ngài nói cái tạ. Mục Tú trước cùng Lục Nghiễm Đông hỏi hảo, sau đó chỉ vào Mục Tiểu Thụ cùng hài tử nói: "Cảm ơn Lục lãnh đạo." Mục Tiểu Thụ không dám cùng Mục Tú cùng nhau xưng hô Lục Gia Gia, nàng rất là câu thúc nói xong tạ, sau đó thật sâu cúi một gù. "Quá khách khí, mau ngồi mau ngồi, này cũng không phải ta hỗ trợ, các ngươi vốn dĩ liền không sai, tin tưởng liền tính là không có ta." Chuyện này cũng sẽ là kết quả này. Lục Nghiệm đồng ý bảo mấy người ngồi xuống. Lời tuy như thế, nhưng là nếu không phải ngài, phòng Trừng tỷ tỷ của ta còn muốn ở bên trong nhiều đãi chút thời gian. Phải nhớ kỹ, chỉ cần hành đến chính ngồi đến đoan, bổn phận làm người làm việc, quần chúng đôi mắt đều là sáng như tuyết, liền tính tạm thời bị, bị hủy quất, nhưng là chính nghĩa sớm hay muộn sẽ đến. Lục Nghiệm nhấp miệng như suy tư gì nói: "Ta minh bạch, chính nghĩa tuy rằng sẽ đến trễ, Nhưng là sẽ không vắng họp. Mục tú nói xong chỉ chỉ cửa thổ đặc sản. Sau đó đối lục nghiệm đông nói. Lục ra ra. Đây đều là trong nhà loại mới mẻ đồ ăn. Cho ngài mang theo chút. Vẫn là người nhất hiểu ta. Giữa chưa liền đều lưu nơi này ăn cơm đi. Lục nghiệm đông nhìn mục tú. Lộ ra một tia chờ đợi tươi cười. Hảo. Hôm nay ta tới xuống bếp. Cho ngài làm tốt ăn. Đúng rồi. Lục nại nại nếu thơ nếu mộng đâu. Mộc Tú đứng lên nhấc khởi tay áo, nhìn nhìn trong phòng, mở miệng hỏi: "Ngươi lục gì ăn Tết trở về quá, hôm nay nếu thơ nếu ngậm cùng ngươi lục mãi mãi cùng nhau đưa nàng hồi bệnh viện, giữa trưa liền đã trở lại." Lục Niệm Đông cười ha hả trả lời. Chương 757 Tân quyết định. Mộc Tú gật gật đầu, liền chiêu phòng bếp đi, Mộc Tiểu Thụ đi theo đi vào trợ thủ, nhưng là lại là bị Mộc Tú đẩy ra tới, làm nàng nhìn bọn nhỏ. Lý Hổ cùng Mục Xuân Phong lúc này đã bị tivi hấp dẫn ở. Lục Niệm Đông gia tivi là tivi màu. Lúc này Lý Hổ cùng Mục Xuân Phong lần đầu tiên nhìn đến màu sắc rực rỡ tivi, hai hài tử đều phi thường hưng phấn. Huyện thành có hắc bạch tivi nhân ra đều không nhiều lắm. Mục tiểu thụ bởi vì cảm thấy về sau tivi như vậy tiện nghi, Hà Tất hiện tại dùng nhiều tiền mua hắc bạch tivi, cho nên đỉnh đầu thượng tuy rằng tiền đủ rồi, cũng không có mua tivi, ngại lãng phí tiền. Hai người cũng chỉ là ở Chu Đô quen ra xem qua vài lần Hắc Bạch TV, trước mắt nhìn đến TV người đều là màu sắc rực rỡ, thật là lại khiếp sợ lại hưng phấn. Lúc này TV tiết mục còn phi thường thiếu, nhưng là mặc dù như vậy, hai hài tử cũng là xem mùi ngon. Lục Niệm Đông nhìn Mục Tiểu Thụ, phi thường hiền hòa cùng nàng liêu nổi lên trong thôn cùng huyện thành phát triển, Mục Tiểu Thụ ở Lục Niệm Đông hòa ái dễ gần tươi cười, dần dần buông xuống câu thúc. bắt đầu mặt mày hớn hở nói về trong thôn Lều lớn còn có huyện thành tiệm cơm tới. Mục Tú ở phòng bếp, tính hảo nhân số trước đem cơm trưng thượng, từ trong không gian lấy ra đã sớm tỉ mỉ làm tốt một ít tương đối tốn công món chính, cuối cùng nghe được bên ngoài vang lên hỗn độn thanh âm khi, nàng ra bên ngoài thăm dò vừa thấy, nhìn đến Trần Văn Hoa cùng hai cái tiểu cô nương đã trở lại, nàng chạy nhanh từ không gian lại lấy ra Phật khiêu tưởng, ngã vào mấy cái chén nhỏ phân hào. Nay Phật Khiêu Tường cũng là một tú sớm liền chuẩn bị tốt, đảo ra tới vẫn là năng, hết thảy chuẩn bị xong, một tú bưng đồ ăn ra tới, hướng về phía đại gia hô, "An cơm." Một tú tỉ, Lục Nhược Thi vốn dĩ nhìn đến phòng khách một tiểu thụ, Mục Xuân Phong còn có hộ từ khi, liền có chút kỳ quái, vừa định mở miệng hỏi, liền nghe được một tú thanh âm từ nhà ăn truyền đến, nàng vui sướng hô một tiếng sau liền hướng tới bên này chạy tới. Lục Nhược Ngộng cũng vui vẻ chạy tới Mục Xuân Phong bên người, hai cái tiểu cô nương tay nắm tay cho nhau cười cái không ngừng. "A nha, Mục Tú tới." Trần Văn Hoa nhìn đến Mục Tú cũng là vẻ mặt vui sướng. "Ân, Lục ngoãn mại, Tân Nhiên hảo, các ngươi mau rửa rửa tay, tới ăn cơm đi." Mục Tú nhìn nhìn Trần Văn Hoa, nhếch miệng cười. "Có thể ăn Mục Tú tỷ làm cơm, quá tuyệt vời." Lục Nhược Thi vui vẻ vỗ vỗ tay. Sau đó liền ma liêu chui vào phòng bếp đi đoan đồ ăn. Đại gia làm thành một bàn, phong phú đồ ăn làm Lục Nghiệm Đông khen không dứt miệng, đặc biệt là kia nói Phật khiêu tưởng, Lục Nghiệm Đông ăn hai phần, cuối cùng vẫn là chưa đã thèm. Mục Tú nói chính mình mang theo không ít phần tới, có thể đặt ở tủ lạnh đóng băng, băng, mỗi lần ăn thời điểm lấy ra tới hâm nóng thì tốt rồi, Lục Nghiệm Đông cao hứng cười ha ha, nói thẳng như vậy hảo. Mục tiểu thụ vốn dĩ có chút kỳ quái, Mộc Tú đây đều là gì thời điểm chuẩn bị, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng Mộc Tú làm việc xưa nay đã như vậy, hết thảy sự tình đều không thích cùng người thương lượng liền làm tốt, cho nên cũng liền không có lại hoài nghi. Mộc Tú đánh giá Lục Nhược Thi, hiện giờ Lục Nhược Thi cảm giác đã từ vịt con xấu xí si biến thành thiên nga trắng, cả người trên mặt tràn đầy tự tin ánh mặt trời cười, sống lưng thẳng thắn, tự nhiên hào phóng. Mộc Tú nói lên trở về phòng sạch sẽ ngăn nắp sự tình. lại hỏi Lục Nhược Thi có phải hay không nàng làm. Lục Nhược Thi gật gật đầu. Lục Nhược Thi nói nàng mỗi nửa tháng đều sẽ đi quét dọn một lần. Nàng hy vọng Mục Tú mặc kệ khi nào trở về, trong phòng đều là sạch sẽ. Nghe được Lục Nhược Thi nói như vậy, Mục Tú trong lòng một trận cảm động, thật là một cái trò cọ người đau hải tử. Lục Thiên Vương bệnh càng ngày càng chiều tốt phương hướng phát triển, hiện tại đã có thể nhận ra hai vợ chồng gia còn có Lục Nhược Thi Lục Nhược Ngộng. Chu Lập nói lại trụ một đoạn thời gian. Lục Thiên Vương liền có thể đã trở lại. Nói lên cái này thời điểm, trên văn hoa trên mặt cười ngăn đều ngăn không được, Lục Nhược Thi cùng Lục Nhược Ngộng cũng là đẩy mặt tươi cười. Mục Tú nhìn này một nhà rốt cuộc đoàn tụ, nàng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, như vậy thật tốt. Cuối cùng cơm nước xong sau, Mục Tú nhắc tới một tiểu thụ bị dây dưa ở huyện thành ngốc không đi xuống sự tình, lại nói lên một tiểu thụ muốn mang theo hài tử ở tại tỉnh thành, hai đứa nhỏ đọc sách vấn đề khi Hy vọng Lục Niệm Đông có thể hỗ trợ dàn xếp xuống dưới. Lục Niệm Đông có chút kỳ quái nhìn Mục Tú hỏi, "Mục Tú, vì cái gì không cho tỷ tỷ ngươi cùng ngươi cùng đi thủ đô đâu?" "Thủ đô nơi đó ta trời xa đất lạ, Xuân Phong cùng hổ tử đọc sách cũng là cái vấn đề lớn, tình thành còn có lục gia gia ngài có thể chiêu cố." Mục Tú ăn ngay nói thật nói, "Ở thủ đô an bài này hai đứa nhỏ đọc sách cũng không khó, chỉ là đi thủ đô nên như thế nào trụ mới là cái vấn đề. Lục Nghiễm Đông nói tức khắc làm Mục Tú vui mừng khôn xiết. "Lục gia gia, ta ở Bắc Kinh mua một bộ tứ học viện, chú địa phương không cần lo lắng." Mục Tú vội vàng nói. "A." Mọi người đều kinh ngạc lên. "Chú, ngươi trường nào thì mua?" "Như thế nào cũng chưa nói qua." Mục tiểu thụ dẫn đầu hỏi. Trước một đoạn thời gian mua, quên nói Mục Tú thề lưỡi. Việc này ở Mục Tú trong lòng bốn dĩ liền không đương quá một chuyện, cho nên liền không nhắc tới quá, về sau nàng còn muốn mua rất nhiều phòng ở đâu. Nay cũng như là ngươi nha đầu này phong cách. Lục Nghiệm Đông phục hồi tinh thần lại cười nói, "Ta về sau tưởng lưu tại thủ đô, cho nên dứt khoát liền đem phòng ở trước mua tới." Mục Tú thoải mái hảo phòng nói, "Ngươi cần thiết muốn lưu tại thủ đô, bằng không a, có người cái thứ nhất liền trước tới không thuận theo ta." Lục Nghiệm Đông bỗng nhiên trêu ghẹo nói, "Mọi người đều nháy mắt minh bạch Lục Nghiệm đồng ý tứ trong lời nói, không khỏi đều nở nụ cười, mục tú còn lại là náo loạn cái đỏ thắm mặt. Vì cái gì gì hai cần thiết muốn lưu tại thủ đô a?" "Nương." Mục Xuân Phong có chút khó hiểu nhìn về phía Mục Tiểu Thụ. "Đại nhân sự tình tiểu hài tử thiếu xem mồm." Mục Tiểu Thụ thấp giọng nói. Nga Mục Xuân Phong quay đầu lại cùng Lục Nhược ngậm hàn huyên lên. "Như vậy đi." Không bằng ngươi liền mang theo tỉ tỉ ngươi các nàng đi thủ đô đi, hai tử đọc sách sự tình ta tới an bài, như vậy các ngươi đều ở bên nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, bằng không bên này một cái bên kia một cái, nhà này đều tan ra." Lục Niệm Đông đánh nhịp nói. "Lục Niệm Đông an bài mục tú là phi thường tán đồng, nàng phía trước cho rằng đi thủ đô đọc sách sẽ phi thường khó khăn, cho nên căn bản liền không có hướng phương diện này tưởng, hiện giờ Lục Niệm Đông chủ động đưa ra." Mộc Tú đương nhiên là cầu mà không được. Lục Nghiễm Đông viết thư giới thiệu cấp Mộc Tú, lại viết một cái địa chỉ, là Mộc Tú đi thủ đô sau đến nơi đây đi, cũng nói chờ ngày mai hắn tới gọi điện thoại cấp bên kia trước chào hỏi một cái. Mộc Tú cùng Mộc Tiểu Thụ thật là ngàn ân vạn tạ, cuối cùng Mộc Tú hứa hẹn lần sau lại đến sau, đại gia lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Trở lại chỗ ở, Mộc Tú nói cho Mộc Thủy, Mộc Tiểu Thụ một nhà không ở tỉnh thành muốn đi thủ đô sự tình. Hai gái nữ nhi đều ở thủ đô, ở cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, như vậy cũng làm người yên tâm nhiều, Mục Thủy Cung Liên Thanh nói tốt. Ngày hôm sau, mấy người liền bước lên đi thủ đô xe lửa, bởi vì không thích người té ai, Mục Tú lại mua giường nằm phiếu. Chương 758 gặp được Trần Hạo Nhiên. Dương mềm thùng xe là bốn cái giường ngủ, Mục Tú đoàn người mua bốn chiếc giường mềm phiếu, mấy người hành lý đều phóng hảo sau, xe lửa cũng mở ra. tại đi đảo chớ nước. Mục Tú cầm lấy ly nước hướng ra ngoài biên tiếp nước sôi địa phương đi đến. Ai u. Mục Tú vừa ra khỏi cửa liền đụng phải một người. Mục Tú. Mục Tú còn không có ngẩng đầu, liền nghe được đụng vào người nọ kinh hỉ hô. Trần Hạo Nhiên. Mục Tú nghe được thanh âm, đống nhiên ngẩng đầu, sau đó nhìn đến quả thật là Trần Hạo Nhiên, không khỏi cũng cười hô. Người đi đâu? Hai người cơ hồ trăm miệng một lời hỏi. Thủ đô. Hai người lại trăm miệng một lời trả lời. Ngươi khảo đến Thủ đô vào đại học. Mục Tú đỗng nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm, nàng giật mình nói: "Hạo Nhiên, ngươi làm sao vậy?" Lúc này lại truyền đến một đạo điềm mỹ giọng nữ. Mục Tú cùng Trần Hạo Nhiên đồng thời hướng tới thanh âm tới chỗ nhìn lại, chỉ thấy một cái xinh xắn lênh lỏi, bộ dạng rất là đáng yêu nữ hài đang từ một cái khắc giường mềm ghế lôn nhô đầu ra. Đúng vậy, Ta đều ở thủ đô thượng nửa năm. Trần Hạo Nhiên không để ý đến Lam Ngọt dò hỏi, đầu tiên là trả lời Mục Tú. Chờ sau khi nói xong, hắn cảm thấy chính mình trong miệng có chút chua sót. Lần trước Mục Tú trở về Trần Hạo Nhiên tin, làm hắn hảo hảo đọc sách sau, Trần Hạo Nhiên lại viết mấy phong thư tới, Mục Tú đều không có hồi phục. Trần Hạo Nhiên trong lòng thực bình thường, chính hắn vùi đầu đọc sách, cuối cùng thi đại học khi không màng cha mẹ người nhà làm hắn khảo tỉnh thành đại học ý tưởng. Dư Khoát cũng khảo tới rồi thủ đô đại học. Tới rồi thủ đô sau, Trần Hạo Nhiên trước tiên liền theo Mục Tú điệu chỉ đi tìm Mục Tú, tưởng cho nàng một kinh hỉ, kết quả hắn đi tìm Mục Tú thời điểm, lại là nhìn đến Lục Nguyên cùng Mục Tú cực kỳ thân mật giúp vào cùng nhau. Như vậy tình cảnh làm Trần Hạo Nhiên nhìn dị thường bị thương, hắn không biết chính mình là như thế nào rời đi, Mục Tú không để ý tới hắn, nguyên lai là bởi vì đã cùng Lục Nguyên ở bên nhau a. nghĩ đến chính mình trong lòng viết làm mục tú chờ chính mình nói, Trần Hạo Nhiên càng là vẻ vài cúi đầu. Loại này thất bại cảm giác làm hắn lâu dài tới nay kiêu ngạo đều tan thành mây khói, từ nhỏ đến lớn, Trần Hạo Nhiên đều là cực kỳ tự phụ, loại này bị người bỏ qua cùng quên đi cảm giác làm Trần Hạo Nhiên phi thường khó chịu, cho nên trở lại trường học sau, Trần Hạo Nhiên thực mau liền đáp ứng rồi cùng lớp nữ sinh Lam Ngọt theo đuổi. Vốn tưởng rằng chính mình cùng mục tú về sau lại vô giao thoa, chính là hảo xảo bất xảo lại là ở xe lửa thượng gặp, vẫn là ở hắn cùng Lam Ngọt ở bên nhau thời điểm, cái này làm cho Trần Hạo Nhiên mạc danh có chút câu thúc lên. "Người bạn gái a?" Mục Tú nhìn đi tới Lam Ngọt, nhẹ nhàng hỏi một câu. Trần Hạo Nhiên cảm thấy chính mình đầu lúc này có ngàn cân trọng giống nhau, hắn phi thường gian nan gật gật đầu. "Vị này chính là..." Lam Ngọt nhìn Thanh Lệ Nhu Mỹ Mục Tú, không khỏi trong lòng sinh ra cảnh giác chi tâm. Trần Hạo Nhiên đặc biệt chiêu đào hoa, nàng ngay thường nhìn đến diện mạo xuất chúng nữ sinh đều có chút không yên tâm. "Ngươi hảo." Gia Tiêu Mộc Tú, là Trần Hạo Nhiên cao trung đồng học. Mộc Tú là người từng trải, nàng nhìn đến Lam Ngọt vừa xuất hiện, phản ứng đầu tiên chính là đem Trần Hạo Nhiên kéo đến chính mình phía sau, tuy rằng dò hỏi ngữ khí mềm nhẹ nhưng là ánh mắt lại là có chút lẫnh. Mộc Tú lập tức liền minh bạch, Lam Ngọt đây là người thị, cho nên nàng chạy nhanh cho thấy thân phận. "Ngươi hảo." Tha kêu Lam Ngọt, là Trần Hạo Nhiên bạn gái. Lam Ngọt ngay sau đó cũng cười đến ngọt ngào đến bắt đầu làm tự giới thiệu. Quả nhiên người cũng như tên. Mục Tú khen nói làm Lam Ngọt trên mặt nhạc nở hoa. Người là đi múc nước sao? Đi, chúng ta cùng nhau. Lam Ngọt thân mật lôi kéo Mục Tú muốn cùng đi múc nước. Mục Tú cùng Lam Ngọt cùng đi múc nước. Trần Hạo Nhiên còn lại là lưu tại tại chỗ nhìn Mục Tú bóng dáng có chút xuất thần. Mục Tú Ngươi nhận thức lưu nhất minh sao?" Lam Ngật ở mục tú tiếp thủy khi, đột nhiên hỏi nói. Mục tú tay run lên, nước sôi thiếu chút nữa rơi tại mu bàn tay thượng. "Nhận thức." Mục tú gật đầu. "Cả ngày viết thư tới quấn lấy Hạo Nhiên, ta thấy Hạo Nhiên cho nàng viết thư nói có bạn gái, vẫn là viết thư lại đây, thật là làm người đau đầu, ngươi cùng nàng tụ sao? Ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng đi, không cần chậm trễ chính mình thời gian tinh lực." Lam Ngọt lộ ra một bộ phúc hậu và vô hại tươi cười, mang theo năn nỉ đối Mộ Tu nói: "Ngượng ngùng, nay ta không giúp được ngươi, ta cùng lưu nhất mình không thân, hơn nữa ta cảm thấy ngươi hẳn là tin tưởng Trần Hạo Nhiên, hắn nếu lựa chọn ngươi, vậy khẳng định sẽ không theo người khác có quan hệ gì." Mộ Tu chính chính thần sắc cự tuyệt nói: "Ngươi nói đúng, ta hẳn là tin tưởng Hạo Nhiên, khác nữ sinh lại dây dưa hắn, hắn cũng là của ta." Lam Ngọt cắn hạ môi, Sau đó, dông nhiên lời nói có ẩn ý nói. Mục Tú, nay trong nháy mắt, Mục Tú có chút minh bạch, lam ngọt lời này hẳn là cô ý nói cho nàng nghe, nhắc nhở nàng không cần ly Trần Hạo Nhiên thân cận quá đi. Nghĩ tới này đó, Mục Tú không khỏi lại đánh giá một lần lam ngọt, bất quá cũng là 18-19 tuổi tiểu cô nương, vì tình yêu, đều sẽ xử lộng lòng dạ hẹp hòi, nàng tuổi này khi, còn đều là ngốc hô hô. Trần Hạo Nhiên bề ngoài xuất chúng, tính cách có chút hay thay đổi. Khả năng chính là này đó, Lam Lam ngọt phi thường không có cảm giác cả an toàn đi, nhìn tiểu cô nương giống gà mái già hộ trứng giống nhau bảo hộ chính mình tình yêu, Mục Tú sinh ra hâm mộ. Đây cũng là chỉ có người trẻ tuổi mới có nhiệt tình, chính mình đã qua loại này tuổi rồi, không bao giờ sẽ ái như thế ve ve liệt liệt. Hai người đánh xong thủy một trước một sau đã trở lại. Hạo Nhiên, ta đem thủy thả lại đi. Lam Ngọt nói liền giơ ly nước bỏ lỡ Trần Hạo Nhiên thân thể. người bạn gái rất đáng yêu. Mục Tú nhìn Lam Ngọt bóng dáng nói, "Người bạn trai không có bồi người cùng nhau." Trần Hạo Nhiên không được tự nhiên thay đổi đề tài. "Hắn có việc." Mục Tú không nghĩ nói quá nhiều, vì thế liền xả cái lý do. Nghe Mục Tú thừa nhận chính mình có bạn trai, Trần Hạo Nhiên tâm lại là đau xót. "Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, ngươi mau tới đây, ta tìm không thấy bút." Lam Ngọt lúc này lại dò ra đầu tới. "Ngươi mau đi đi." Mộc Tú chạy nhanh đẩy Trần Hạo Nhiên một phen. Trần Hạo Nhiên nhìn mắt Mộc Tú, cuối cùng vẫn là thở dài, hướng Lam Ngọc đi nơi nào rồi, chỉ là ở hắn đi vào thùng xe khi, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua Mộc Tú. Mộc Tú đối hắn cười, lại chiều hắn vẫy vẫy tay, ngay sau đó chính mình cũng đi vào trong xe. Trần Hạo Nhiên cảm giác chính mình cùng mất đi cái gì giống nhau, theo sau hành trình chung, hắn vài lần cổ đổ dũng khí tưởng lại đi tìm Mộc Tú. chính là cuối cùng đều biến thành một tiếng thở dài. Vừa rồi người nọ là ai a? Mục tiểu thụ nhìn đến Mục Tú trở về, nghi hoặc hỏi. Một cái lao đồng học. Mục Tú không có giải thích quá nhiều. Kế tiếp thời gian, Mục Tú nhìn ngoài cửa sổ, cũng có chút phấn nộp, Trần Hạo Nhiên đoán nàng tâm ý, nàng cũng là biết đến, cho nên nàng mới chủ động chật đức hai người chi gian liên hệ, hiện giờ nhìn hắn có như vậy để ý hắn bạn gái, như vậy cũng khá tốt. Sun xe thời điểm, Trần Hạo Nhiên cùng Lam Ngọt đi ngang qua một tú bên này thùng xe, Trần Hạo Nhiên đối Mục Tú nói, "Ta ở thủ đô thể dục đại học, liền ở các ngươi trường học cách vách." Phùng Mục Tú che miệng nở nụ cười, "Ngươi thật đúng là tính toán đương thể dục lão sư a." Nhớ tới trước kia Trần Hạo Nhiên nói qua nói, Mục Tú nhịn không được cười trêu ghẹo nói, "Chương 759 trở lại tứ học viện. Ta liền tưởng độc đại học sư phạm, chờ tốt nghiệp lúc sau." Làm thể dục lão sư? Thể dục lão sư có cái gì tốt? Đương nhiên hảo, thời gian nghỉ ngơi nhiều à, các ngươi ngẫm lại, từ sơ trung bắt đầu đến bây giờ, các ngươi ai nhớ rõ thể dục lão sư trông như thế nào? Ha ha ha ha. Trần Hạo Nhiên trước kia cùng đồng học hi hi ha ha nói tức khắc đều hiện lên ở hai người bên hai. Ngươi còn không phải làm bác sĩ? Trần Hạo Nhiên nhìn Mục Tú tươi cười. Phàn phất lại về tới phía trước hai người ở bên nhau nói nói cười cười thời gian, hắn khóe miệng cũng trồi lên vẻ tươi cười. "Hạo Nhiên, nhanh lên Nhi a." Lam Ngọt đã xuống xe, nhìn đến Trần Hạo Nhiên vẫn là cùng Mộc Tú đứng chung một chỗ, giọng nói của nàng có chút dồn dập hô. "Mau đi đi, tái kiến." Mộc Tú cười vẫy vẫy tay. Trần Hạo Nhiên tươi cười một chút liền động lại, hắn cũng nhẹ giọng nói câu tái kiến, sau đó xoay người liền hướng tới Lam Ngọt đi đến. Hạo Nhiên, ngươi cùng nàng có phải hay không rất quen thuộc a?" Lam Ngọt làm bộ lơ đãng hỏi. "Ừ." Trần Hạo Nhiên gật gật đầu. "Nàng thật xinh đẹp đâu, nhất định có rất nhiều nam sinh truy đi." Lam Ngọt còn nói thêm, "Hảo, ta trước đưa ngươi về nhà, sau đó ta hồi trường học." Trần Hạo Nhiên rõ ràng không nghĩ lại trả lời đi xuống. Lam Ngọt cắn cắn môi, lại mỉm cười ngọt ngào gật gật đầu. Lam Ngọt quá sông năm núi cha mẹ nói muốn đi đồng học ra nhìn xem. Sau đó một người trộm chạy tới Trần Hạo Nhiên trong nhà. Trần Hạo Nhiên người nhà nhìn đến Lam Ngọt đều là ngoài ý muốn giật mình. Trần Hạo Nhiên cũng là phi thường xấu hổ. Tuy rằng Trần Hạo Nhiên là cùng Lam Ngọt đang nói bằng hữu, chính là hai người cũng mới ở bên nhau mấy tháng thời gian, Trần Hạo Nhiên còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt mang Lam Ngọt thấy gia trưởng. Lam Ngọt bộ dạng điềm mỹ thanh âm càng ngọt, nàng mang theo lễ vật lại biết ăn nói Đem Trần Hạo Nhiên cha mẹ ra, gia ngoại nãi ngoại hống đều thích nàng, hơn nữa Lam Ngọt lại là thủ đồng người, Trần Hạo Nhiên người nhà đối nàng quả thực chính là 10 phần 10 vừa lòng. Trần Hạo Nhiên mẫu thân còn cùng Trần Hạo Nhiên lén công đạo, ngàn vạn không cần cô phụ Lam Ngọt. Lam Ngọt bóp khai giảng tiến đến, ở tỉnh thành đại ba thiên hậu, liền mời Trần Hạo Nhiên cùng nhau hồi trường học, không nghĩ tới ở trên đường trở về, lại là đụng phải một tú. Trần Hạo Nhiên đem Lam Ngọt đưa đến cửa nhà sau. chính mình liền hồi trường học, ở trở về thời điểm, Trần Hạo Nhiên đi ngang qua Mục Tú trường học, hắn nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng nhấp miệng rời đi. Mục Tú mang theo mấy người đi chính mình mua cái kia tứ hợp viện, đi vào, Mục Thủy còn hảo, hắn đối tứ hợp viện không có gì khái niệm, chỉ là cảm thấy này phòng ở thật là rộng mở, so nhà mình ở trong thôn phòng ở còn muốn rộng mở, càng đừng nói so với tỉnh thành phòng ở, này phòng ở hắn phi thường vừa lòng. Mà mục tiểu thụ còn lại là kinh cầm đều phải rơi xuống, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, mục tú mua phòng ở lớn như vậy. 98 năm cải cách nhà ở thời điểm, Lý Hương Trí lúc ấy đã ở huyện thành lan lộn cái công tác, Lý Hương Trí đưa ra muốn ở trong thành mua phòng, lúc ấy trong nhà cũng không hề cho nàng chữa bệnh, tiền đều gom lại cấp Lý Hương Trí mua nhà. Lúc ấy triệu tiểu cần nói phòng ở quý thời điểm, Lý Hương Trí còn nói lúc đầu đều phòng ở đều 3-4 ngàn một bình phương. Đại gia nghe xong đều là chỉ cứng lưỡi, cảm thấy là giá trên trời. Bất quá Mộc tiểu thụ kiếp trước là 2000 năm qua đời, kia sẽ giá nhà còn không có chứng lên, nếu là Mộc tiểu thụ biết sau lại giá nhà, lúc này phòng trừng càng là muốn sợ ngây người. Mộc Xuân Phong cùng hổ tử đã bắt đầu ở trong sân chạy đi lên. "Tú, này phòng ở bao nhiêu tiền?" Mộc tiểu thụ phục hồi tinh thần lại, nàng nuốt hạ nước miếng hỏi. "Dù sao ta sở hữu tích tụ đều xài hết." Hiện tại một mèo hai trắng Mục Tú đáng thương hề hề nói, "Không có việc gì, ta có tiền, ta giữ ngươi." Mục tiểu thụ tự tin 10 phần vỗ vỗ Mục Tú bả vai. Mục tiểu thụ dựa vào trong tiệm Trà Hoa Hồng đã cũng coi như là cái tiểu phú bà, liền tính nàng hiện tại ở thủ đô, vẫn là có thu vào, nàng cung phụng vài người sinh hoạt, vẫn là thực dễ dàng. Kia về sau đều dựa vào ngươi." Mục Tú tiếp tục bán thảm. "Không thành vấn đề." Mộc Tú, Mộc Thủy cùng Mộc Tiểu Thụ một nhà đều ở tại Đông Thương Tam Gian trong phòng, chờ đến ngày hôm sau, Mộc Tú dựa theo lục nghiệm đông cấp liên hệ phương thức đi đem Mộc Xuân Phong còn có Hổ Tử đi học sự tình đều cấp định rồi xuống dưới. Mộc Xuân Phong cùng Hổ Tử đọc một cái tiểu học, liên ở rời nhà 3 phút lộ địa phương, Mộc Tú cùng Mộc Tiểu Thụ đều phi thường vui lòng. Nhìn sự tình đều an bài hảo, Mộc Tú lại mang theo Mộc Thủy mấy người hảo hảo đi dạo thủ đô, mua một đống lớn lễ vật làm mục thủy mang về chia lại ra. Cứ như vậy, Mục Thủy yên tâm bước lên đường về. Mục Tú cũng tiến vào đại tam phần sau học kỳ, Lục Nguyên thu được Mục Tú tin, xem xong sau tâm tình của hắn rất là buồn khổ. Mục Tú nguyên lai like thật sự sinh khí, bất quá. Mục Tú tin ý tứ, chẳng lẽ phía trước chính mình cùng Lương Dao sự tình, làm nàng cũng rất khổ sở. Lục Nguyên vốn tưởng rằng Mục Tú cũng không có giống chính mình như vậy để ý nàng như vậy để ý chính mình. chính là hiện tại lại bỗng nhiên phát hiện, mục tú nguyên lai like cũng là thực để ý hắn, cái này phát hiện làm hắn lại bắt đầu tâm tình hào lên. Lục Nguyên đã ra tới 1 năm, lại quá 1 năm là có thể đi trở về, Lục Nguyên rút ra một trương giấy viết thư, tâm tình nhẹ nhõm cấp mục tú bồi nổi lên không phải. Lương Dao lần trước đắc tội tiền chí thành, sau lại tiền chí thành nơi trốn cho nàng tìm phiền toái, làm đến lương dao thanh danh càng ngày càng kém, lương dao cũng không trước kia như vậy trừng rương. mà là điệu thấp rất nhiều, vẫn là xem ở lương giáo thụ phân thượng, Lục Nguyên ra tay giúp Lương Dao. Lương Dao đối Lục Nguyên phi thường cảm kích, nàng cũng yên lặng rất nhiều, nhưng thật ra không có lại dây dưa quá Lục Nguyên. Khai giảng sau, Lương Chân Trinh cùng Trần Minh đi lại gần một ít, hai người còn sẽ đơn độc đi ra ngoài chơi, mọi người đều có thể nhìn ra Lương Chân Trinh thích Trần Minh, kỳ thật bọn họ hai cái tính cách đều tương đối ôn hòa, có thể đi cùng một chỗ là không thể tốt hơn. Bất quá đại gia cũng đều có thể nhìn ra tới, Trần Minh đối Mục Tú cũng cùng người khác bất đồng, chẳng qua đều thường xuyên ở bên nhau chơi, có một số việc làm rõ, có lẽ liền bằng hữu đều làm không được, cho nên mọi người đều là suy minh bạch giả bộ hộ đồ, vẫn như cũng là bốn người hành. Trường học bắt đầu an bài sinh viên năm 3 bắt đầu tiến vào thực tập, Mục Tú lần này thực tập bệnh viện ở thủ đô Trung Y Y học viện, đây là một khu nhà trăm năm danh viện. cũng là rất nhiều y đi học sinh về sau lý tưởng công tác địa điểm. Mỗi năm, thủ đô Trung Ý, Y Y học viện đều sẽ lưu lại ưu tú thực tập sinh ở bổn viện công tác, kỳ thật, mặc kệ là nào sở bệnh viện, đều sẽ lưu lại một đợt ưu tú thực tập sinh, chẳng qua, thủ đô Trung Ý, Y Y học viện phá lệ khó tiến. Lần này, Mã Thứ Lan, Lương Chân Trinh cùng Hoàng Như ba người đều phân ở người thứ năm dân bệnh viện, chỉ có số ít mấy người phân tới rồi thủ đô Trung Ý, Y Y học viện. Thực tập trong lúc Bọn học sinh có thể lựa chọn ở tại trường học, cũng có thể lựa chọn tự hành rừng chân, mục tú thực tập địa phương, khoảng cách nàng tứ hợp viện cũng không tính xa, đi xe đạp cũng chính là 10 phút cả hữu, mục tú nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định không ở trường học. Chương 760 chuẩn bị thực tập. Phân biệt sắp tới, bốn cái bạn tốt cùng nhau ăn bữa cơm, làm ngắn ngủi cáo biệt, thực tập tuy rằng không phải tốt nghiệp, nhưng cũng cùng tốt nghiệp không sai biệt lắm, phân biệt ở bất đồng bệnh viện. Đi theo lão sư bình thường thay ca, mỗi ngày đều rất bận rộn, đại gia gặp mặt cơ hội càng ngày càng ít. Mục Tú mặc dù là sinh khí lục nguyên hiểu lầm nàng cùng Trần Minh, con biết tin đi theo hắn dặn dỗi, nhưng lại hành vi thượng lại là chú ý rất nhiều, Trần Minh cũng cảm thấy Mục Tú đối hắn xa cách, cái này làm cho Trần Minh trong lòng thực hụt hẫng. Trần Minh vốn là tâm tư tỉ mỉ, hắn cho rằng Mục Tú ghét bỏ nhà hắn sự tình, cho nên mới thái độ lại biến. Hắn trong lòng cũng bắt đầu có chút âm trầm lên, chỉ là trên mặt không hiện. Lục Nguyên hồi âm làm Mục Tú nhìn vừa tức giận vừa buồn cười, nàng nói cho Lục Nguyên chính mình muốn đi thực tập sự tình, cuối cùng trái lo phải nghĩ, lại ở tin kết cục dặn dò hắn không cần nghĩ nhiều, nàng chính mình biết đúng mực, nàng chờ hắn trở về. Lục Nguyên nhìn đến tin sau lại là do dự luôn mãi hồi âm nói cho Mục Tú, bởi vì hắn thành tích tốt đẹp, bị trường học lại lưu lại lại học tập 1 năm. Lương giao còn lại là lập tức liền phải về nước. Mục Tú lần này hồi âm phi thường mau, nàng Lam Lục Nguyên tiếp tục tiến tu, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể học được càng nhiều càng hoàn mỹ tri thức, về sau trở về tạo phúc xã hội, mà nàng thực tập cũng thực bận rộn, liền tính hắn đã trở lại, chỉ biết quấy rầy nàng. Lục Nguyên đi vào mễ quốc sau, các loại tiên tiến y học tri thức làm hắn cũng sinh ra muốn toàn bộ bao quát trong lòng ngực ý tưởng, nhìn Mục Tú như thế truyền thuyết hắn nội tâm. Lục Nguyên không khỏi đối Mục Tú sinh ra càng nhiều tình yêu. Cuối kỳ khảo thí sau khi kết thúc, thông tri nói thực tập học sinh muốn ở bảy tháng số 3 phía trước đến bệnh viện Đư Tin, quá xong nghỉ hè, Mục Tú liền phải tiến vào đại bốn, trải qua 3 năm hệ thống học tập, rốt cuộc muốn đi vào mấu chốt nhất lúc. Bởi vì Mục tiểu thụ một nhà tới, cho nên Mục Tú dứt khoát liền đem hành lý thu thập hảo, ở trường học xử lý lưu ký túc xá thủ tục, lấy về tiền thế trước, liền trở về tư học viện. Về sau cũng không tính toán trở ở trường. Trở lại tứ học viện, Mục tiểu thụ đang ở giặt quần áo, trước mắt trên thị trường chỉ có bán tự động máy giặt, Mục Tú ở Mục tiểu thụ tới không lâu liền mua đại, bằng không giặt quần áo quá lãng phí thời gian. Chỉ là tứ học viện còn không có trang bị nước máy long đầu, chỉ có một gáp giếng nước, bất quá cũng may có mạch điện, có thể kéo máy giặt vận chuyển. Mục tiểu thụ đè nặng áp giếng nước hướng máy giặt phóng thủy, chờ tẩy hảo sau, lại đem vết đấm quần áo lấy ra tới bỏ vào mất nước lu chung mất nước. Mục Tú đối Mục Tiểu Thủ giải thích hạ chính mình như thế nào trở về nguyên nhân sau, liền bắt đầu đi theo Mục Tiểu Thủ cùng nhau quét tước khởi nhà ở tới. Nhà ở có chút đại, Mục Tiểu Thủ ngày thường mang hai hài tử cũng nội, bởi vậy trừ bỏ chính mình trụ đông xương ngoại, còn lại phòng đều là khóa lên, Mục Tú không trở lại, Mục Tiểu Thủ cũng không dám nói mở ra thu thập, trước mắt Mục Tú có mấy ngày nhàn rỗi. Về sau lại tính toán thường trú, vì thế hai chị em liền tính toán tới cái tổng vệ sinh. Mục tiểu thụ ở máy giặt tẩy quần áo, Mục Tú liền từng cái phòng tổng vệ sinh, gặp được một ít hỗn độn đồ vật khi, Mục Tú liền toàn bộ thu vào không gian, trong phòng đàng ra tới không ít địa phương. Phòng ở niên đại xa xăm, trong phòng mặt tường cũng phát hoàng phát hắc, Mục Tú cùng Mục tiểu thụ nói ra môn một chuyến, chờ ra cửa, nàng chính mình xứng loại sơn lót phấn sách trở về. Mang theo Mục Tiểu Thụ lại đem trong phòng một lần nữa chất phấn một lần. Nay một bộ làm xong, dưới liền đến buổi tối. Hai người mệt đến eo đều mau thẳng không đứng dậy, Mục Tú một tay đỡ eo, dựa vào ở môn lan bên, nhìn mãn viện tử bay cheo phơi nắng quần áo, tản ra dễ người bội giặt hương vị, lộ ra tươi cười. Lúc này, nơi này mới có điểm nhi gia cảm giác. Trong phòng đầu gỗ giường quá lạnh, Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ một nhà đều có chút ngủ không thói quen. Vì thế Mộc Tú liền đem đầu gỗ giường đều thu vào không gian, mỗi cái phòng đều phóng thượng một chiếc nệm cao su giường. Nhà căn hộ gia cụ cũng có một ít là gỗ đàn, Mộc Tú biết này đó đều là đồ cổ, nàng sợ bảo hộ không tốt, này đó gia cụ bị sâu mọt hoặc là con mối gặm thực đáng tiếc, vì thế cũng đều thu vào không gian, trong nhà toàn bộ đổi thành hiện đại hóa gia cụ. Mộc Tú phòng ngủ ở đông sương phòng đệ nhất gian. Buổi tối Mộc Tú đem khăn trải giường vỏ chăn toàn bộ đổi mới thành màu lam, trong phòng bày bình hoa, bên trong phóng Mộc Tú từ trong viện chích hoa, sạch sẽ mà lại ấm áp, nếu không có gì ngoài ý muốn, này sẽ là các nàng một nhà về sau lâu dài cư trú địa phương. Mộc Tú sau khi trở về cùng một tiểu thụ cùng nhau thu thập 3 ngày, phòng trong mới xem như hoàn toàn thu thập trong sạch, trong phòng bếp cũng bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Trong viện sạch sẽ, hoa đoàn cầm thốc, lá cây tươi tốt, Gió nhẹ thổi tới, lá cây phát ra sàn sạt tiếng vang, mục tú nằm ở trong sân, thoải mái mà lại thích ý, khó trách nói tứ hợp viện mới là nhất thích hợp cư trú phòng ở, đông ấm hạ lạnh, thiết kế hợp lý, ở nơi này, người tâm tình đều sẽ biến thực hảo. Bất quá nếu một hai phải nói có khuyết điểm gì, đó chính là thượng về đút cờ không có phương tiện, trong viện tuy rằng có phòng tắm vòi sen, có thể tiểu liền, nhưng là đại tiện vẫn là muốn đi bên ngoài nhà vệ sinh công cộng. Mộc Tú chuẩn bị trở về sau nhàn dỗi xuống dưới lại cải tạo. Đảo mắt liền đến đi bệnh viện đưa tin nhật tử, Mộc Tú ngày đó sáng sớm sớm rời giường, ăn qua cơm, liền chạy tới bệnh viện. Tới rồi y y tế khoa, từ y y tế khoa trưởng khoa dẫn dắt thực tập bọn học sinh, 10 người một tổ, đưa vào thực tập phòng, mỗi cái phòng thay phiên 15 thiên đến 1 tháng, 1 năm thời gian, đem sở hữu phòng chuyển một lần. Mộc Tú thực tập cái thứ nhất phòng là ngoại khoa. Đi theo lão sư là một vị 40 xuất đầu chủ nhiệm Ilya sư. Ngoại khoa không ngoài chính là các loại miệng vết thương xử lý, khâu lại cùng giải phẫu, làm thực tập sinh, mục tú cũng chỉ là ở một bên quan vọng cùng học tập. Thực tập chính là quen thuộc mỗi cái phòng một cái lưu trình, cùng với nhiều thấy một ít bệnh án, thực tập sinh thượng thủ cơ hội cực kỳ bé nhỏ, đều là đứng ở lão sư phía sau, yên lặng xem lão sư như thế nào chẩn bệnh bệnh tình. Thức mau, ngoại khoa liền thực tập kết thúc. Mục Tú theo thứ tự thực tập phòng là ngoại khoa, tâm huyết trong khu vực quản lý khoa, hô hấp nội khoa, thần kinh nội khoa, ngũ quan khoa, phụ khoa, sản khoa, nhĩ khoa, khang phục khoa. Ở bệnh viện Nhật Tử, mục tú quá khẩn trương mà lại phong phú, mỗi cái phòng đều có bất đồng hiểu được, mục tú trước kia vẫn luôn muốn làm một người ưu tú khoa phụ sản đại phu, chính là thực tập tới rồi khang phục khoa thời điểm, đã xảy ra một việc làm nàng thay đổi chủ ý. Nếu nói Bệnh viện mỗi cái phòng đều là bận rộn, như vậy có một cái phòng tràn ngập nặng nề, thậm chí sẽ cảm thấy tự áp lực, đó chính là Khang phục khoa, mục tú ở chỗ này đã một tuần lúc sau, tâm tình luôn là thực trầm mặc, đôi khi thường nàng sẽ hoài nghi thời gian là yếu lặng. Một chương chương không có biểu tình biến hóa gương mặt, mỗi cái phòng bệnh người bệnh, thường xuyên là chỉnh túc đều không có biến hóa quá tư thế ngủ, trăm ngàn khắp nơi lặp lại nào đó động tác. Mục tú mới tiến Khang phục khoa thực tập ngày đầu tiên, Bác sĩ ở giáo người bệnh nói ngươi hảo. Một tuần lại lần nữa trải qua, cùng cái một tiếng, dùng một cái người bệnh, cùng câu ngươi hảo. Chương 761 Hà A Hồng. Mục Tú lão sư là một vị 50 suất đầu nữ y y sĩ, mọi người đều xưng hô vì tưởng bác sĩ, tưởng bác sĩ dùng tập mãi thành thói quen ngữ khí đối Mục Tú nói, ở Khang Phúc khoa, trị liệu tiến độ phần lớn lấy năm vị đơn vị, dài lâu mà lại gian nan, nhưng nơi này lại là mọi người đi thông bình thường sinh hoạt con đường. Mục Tú cảm thấy ở Khang phục khoa chính là lãng phí thời gian, nàng con trẻ muốn đi tiếp xúc càng có khó khăn phòng, nàng càng hy vọng đứng ở giải phẫu trên đài tới cứu vớt người bệnh nên đón tân sinh. Nhưng là hiện tại ở Khang phục khoa, Mục Tú mặc dù chí không ở này, chính là như cũ vẫn là thực nghiêm túc học tập. Mục Tú đi theo tưởng bác sĩ, tưởng bác sĩ kinh nghiệm tư lịch so đại đa số bác sĩ đều phải cao. Cho nên phụ trách trong khoa nhất khó giải quyết người bệnh, người thực vật. Người thực vật là cái đặc thù quân thể, bọn họ không giống mặt khác người bệnh như vậy may mắn, còn có cơ hội khang phục. Bọn họ cơ hồ liền đi lên khang phục bộ đạo thống khổ đều không thể tiếp nhận, chỉ có thể lặng yên không một tiếng động nằm ở trên giường bệnh, một ngày lại một ngày. Mà tương bác sĩ chính yếu công tác, chính là bồi toàn bộ phòng bệnh năm vị người thực vật, chờ đợi thuộc về chính bọn họ kỳ tích. Vốn dĩ chỉ cần bình tĩnh vượt qua này 1 tháng, mục tú thực tập liền phải kết thúc, mà mục tú làm y tu sinh viên tốt nghiệp, cũng thuận lý thành chương bị y tế khoa ước nói, hy vọng nàng có thể lưu tại thủ đô trung y y viện công tác. Mục tú tự nhiên là nguyện ý lưu lại nơi này, vì thế, cùng thủ đô trung y y viện ký 1 năm hợp đồng, làm thực tập bác sĩ tiến vào bệnh viện công tác, 1 năm sau nếu khảo hạch qua quan, kia mới có thể chính thức lưu tại bệnh viện, làm một người bác sĩ. Liên ở một thú ở Khang phục khoa cuối cùng một tuần, Mục Tú thế nhưng gặp một cái nàng trước nay không nghĩ tới thế nhưng có thể lại lần nữa gặp được người. Mục Tú, nhị giường mới đưa tới một người người bệnh, người đi trước ký lục hạ cơ bản tình huống, ta một lát liền qua đi. Tường bác sĩ đang ở xử lý mặt khác một người người bệnh, lời dặn của bác sĩ lập tức hạ xong. Tốt. Mục Tú cầm lấy ống ngay bệnh, bước nhanh đi hướng nhị giường, chẳng qua Đương nàng nhìn đến trên giường bệnh nằm người thời điểm, nàng trong lòng nhấc lên kinh đảo sóng lớn, nhất thời đứng ở nơi đó ngây dại, thẳng đến bên người hộ sĩ hô nàng vài thanh, nàng mới hồi phục tinh thần lại, đi ra phía trước, nhìn thoáng qua hộ sĩ đăng ký tên, Hà A Hồng. Đúng vậy, chính là nàng, chẳng qua, lúc này nàng thọt nhìn, so một tú lúc trước thấy nàng thời điểm muốn tuổi trẻ rất nhiều, tóc vẫn là đen nhánh tỏa sáng, chỉ là, nàng sao có thể lúc này liền nằm viện đâu? Nếu Hạ A Hồng ở chỗ này, kia Tần Chính Xuyên đâu? Một tú trăm triệu không nghĩ tới, đời trước ở 22 tuổi mới nhìn thấy Hạ A Hồng, thế nhưng trước tiên 3 năm, ở nàng 19 tuổi này năm, lần đầu tiên gặp, hơn nữa gặp được thời gian cũng không đúng. Dựa theo hiện tại thời gian tới tính, Tần Chính Xuyên cũng bất quá là 3 tuổi nhiều, mà Hạ A Hồng cũng nên chỉ có 30 xuất đầu, chính là nhìn hồ sơ kỷ lục, Hạ A Hồng đã 48 tuổi, kia Tần Chính Xuyên đâu? Hiện tại hắn không có khả năng là ba tuổi, xem ra này hết thảy cùng Mộc Tú đời trước có tương đồng, cũng có không giống nhau. Đời trước, nàng làm Tần Chính Xuyên bạn gái, bị hắn mang về nhà thấy mẫu thân, đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Á Hồng, đúng là lúc này ở đây gặp mặt, mới làm nàng hạ quyết tâm gả cho Tần Chính Xuyên. Hạ Á Hồng là cái phi thường nhiệt tình thiện lương người, nàng tuy rằng nghĩ sao nói vậy, nhưng là đối Mộc Tú lại cực kỳ kiên nhẫn cùng ôn nhu. Hạ A Hồng đối Mộc Tú cùng người khác thái độ hoàn toàn không giống nhau, nàng La Thiệt tình đem Mộc Tú đương thân khuê nữ giống nhau đối đãi, Mộc Tú cũng ở Hạ A Hồng trên người, cảm nhận được chưa bao giờ cảm nhận được gấm áp hòa thân tình. Đúng là bởi vì Hạ A Hồng đối Mộc Tú thiện ý, làm Mộc Tú nghĩa vô phản cố gả cho Trần Chính Xuyên, một tốt nghiệp liền kết hôn, quá thượng toàn chức thái thái nhị tử. Hạ A Hồng vốn là có hai cái nhị tử, trưởng phu cùng đại nhị tử kinh thương, gia cảnh giàu có. Trạng qua một lần ngoài ý muốn, Tần Chính Xuyên ca ca cùng phụ thân ra cửa nói xin ý, bị đi ngang qua chiếc xe đâm chết, gây chuyện chiếc xe chạy trốn, liền giữ lại Hà A Hồng cùng Tần Chính Xuyên mưu tử hai người sống nương tựa lẫn nhau. Hà A Hồng đau lòng muột tú là cái cô nhi, mà muột tú lại niệm Hà A Hồng là cái người đáng thương, hai nữ nhân lẫn nhau chăm sóc, lớn nhau bao dung, trong nhà không khí hòa hợp, Tần Chính Xuyên mới có thể toàn tâm ở bên ngoài công tác. Lấy được sự nghiệp thượng thành công Liên tính mộc tú chậm chạm hoài không thượng hài tử Hạ Hà A Hồng cũng không có ghét bỏ nàng Mà là thường xuyên mang mộc tú đi bái phòng danh y liề Khuyên giải an ủi mộc tú yên tâm Một năm không được liền hai năm Hai năm không được liền ba năm Nàng chỉ nhận mộc tú này một cái con dâu Sau lại Hạ A Hồng bởi vì cao huyết áp dẫn phát nào trúng phong Nửa người dưới tê liệt trên giường Không thể nói chuyện Không thể đi lại Mộc Tú vẫn luôn trên giường bên tỷ mỷ chiếu cố mười mấy năm. Cuối cùng cũng là một Tú cấp hạ A Hồng Tống Trung, Mộc Tú đến bây giờ còn nhớ rõ, Hà A Hồng lâm chúng trước chỉ có nàng một người canh giữ ở phòng bệnh, thần chính xuyên khi đó, chỉ sợ đang nằm ở tình nhân ôn nhu hương, cho nên Mộc Tú như thế nào bắt gọi điện thoại, bên kia nhắc nhở đều là đại động cơ. Lúc ấy Hà A Hồng hồi quang phản chiếu, dùng hết toàn thân sức lực đem trên cổ tay vẫn luôn đeo phỉ thú vòng tay lấy xuống, dưới run run giãy tay đem vòng tay mang tới rồi một túi trên tay, nước mắt chảy ròng, nhìn về phía ngoài cửa. Mục Tú có thể nhìn ra tới, Hà Á Hồng cỡ nào muốn nhìn đến Tần Chính Xuyên, chẳng qua nàng đến chết đều không có nhìn đến nàng nhất vướng bận nhi tử. Đây cũng là sau lại, Mục Tú vô pháp tha thứ Tần Chính Xuyên nguyên nhân chi nhất, nàng ở bệnh viện làm bạn hắn thân sinh mẫu thân, mà Tần Chính Xuyên lại ở hẹn hò, liền mẫu thân cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy, người như vậy Không đáng nàng lại đi lưu luyến. Bác sĩ, ta mẹ nó bệnh có thể trị hảo sao? Một cái xa lạ thanh niên vang lên, Mục Tú đột nhiên xoay người, nhìn về phía cửa phòng bệnh. Chỉ thấy một cái tuổi chừng 30 tuổi nam tử bước nhanh đi vào tới, nôn nóng hỏi: "Mẹ?" Mục Tú nhìn hắn một cái, hắn cùng Tần Chính Xuyên mặt mày chung có vài phần tương tự, nhưng là tuyệt đối không phải Tần Chính Xuyên. "Ngươi là?" Mục Tú chần chờ hỏi. "Bác sĩ, ngươi hảo" Ta gia sao A Hồng nhi tử Tần Chính Hải? Tần Chính Hải làm cái đơn giản tự giới thiệu. Tần Chính Hải. Mục Tú trong lòng giật mình, này không phải Hà A Hồng đã qua đời đại nhi tử, Tần Chính xuyên thân ca ca sao? Mục Tú trước nay chưa thấy qua hắn, từ Tần Chính Hải cùng Hà A Hồng trưởng phu qua đời lúc sau, hai người kia tên ở Hà A Hồng nơi này chính là một cái cấm kỵ, Mục Tú cũng chỉ là biết tên của bọn họ cùng qua đời nguyên nhân. Không nghĩ tới trấn chính hải thế nhưng không có qua đời, này hết thảy hết thảy đều không giống nhau. Người bệnh người nhà, thỉnh chờ một lát. Mục Tú chỉ là một cái thực tập sinh, phải đợi tưởng bác sĩ tới, xem qua lúc sau mới có thể biết bệnh tình như thế nào. Bất quá Mục Tú ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hạ A Hồng, liền cảm giác được nàng cùng các người bệnh không giống nhau, nàng trạng thái cực hảo, hảo đến căn bản không giống như là một cái liệt nửa người người bệnh. Người bệnh là não xuất huyết dẫn phát nghiêm trọng di chứng, chỉ có thể nói ở khang phục khoa tận lực khôi phục, còn lại không thể bảo đảm. Tường bác sĩ thinh âm theo tiếng bước chân, từ xa đến gần vào phòng bệnh, nàng trong tay cầm não ngoại khoa chuyển qua tới bệnh lịch, lật xem nói: Chương 762 Hà A Hồng 2. Tường bác sĩ bên người đứng một vị hơn 50 tuổi nam nhân, hẳn là chính là Hà A Hồng trợ phu, mục tú chưa từng gặp mặt công công. Nguyên lai là não xuất huyết Mục Tu thầm nghĩ trong lòng, lại lần nữa nhìn về phía Hà A Hồng. Nau suất huyết nghiêm trọng gì chứng người bình thường thường có một cái đặc thù, chính là trên người cắm đầy bình, cái mũi thượng cũng dính dặ dày quản, trên cổ mang khí thiết ống chèn, nửa người dưới ống dẫn tiểu, hiển nhiên một bộ đổi bại bộ dáng, đại đa số người dựa vào dụng cụ tồn tại, hai mắt nhắm nghiền, đối ngoại giới cảm giác chỉ có thể làm ra đơn giản đáp lại. Hà A Hồng nàng còn giữ lại dụng tâm thức, Thường thường sẽ vô ý thức mở mắt ra, làm người có một loại nàng ở cùng ngươi ánh mắt giao lưu cảm giác. Một thú hai mắt đã hướng lên, nàng không nghĩ tới, này một đời, mọi người vận mệnh đều thay đổi, nhưng là Hà A Hồng lại vẫn như cũ là tê liệt trên giường, hơn nữa muốn so đời trước trước tiên 10 năm phát bệnh, vì cái gì nàng vẫn là như thế đáng thương. Người bảy người nhà, tới đem người bệnh nâng đến trên giường đi. Hộ sĩ ở một bên nói, "Tới, tới." Tần Chính Hải bước nhanh đi đến xe lăn bên, khom lưng bế lên Hạ A Hồng. Mục Tú rõ ràng từ đầu a đỏ mắt thần nhìn ra nàng toát ra ghét bỏ ánh mắt, này trong nháy mắt, Mục Tú nghĩ đến Hạ A Hồng đã từng đánh đá, nàng thậm chí cảm thấy, nàng sẽ rầm một tiếng đẩy ra Tần Chính Hải, sau đó chính mình bò lên trên giường bệnh, nhanh nhẹn cho chính mình bản hảo dạ giải quản, ngoải hảo nước tiểu túi, lại cở trách nhi tử một câu, thật là phí công nuôi dưỡng người, điểm này nhi sự tình đều làm không tốt. Đương nhiên, nay chỉ là một tú não bổ ra tới hình ảnh, Hà A Hồng là vô pháp làm được. Bác sĩ, chỉ cần có thể làm ta hái nhân thoải mái dễ chịu, xài bao nhiêu tiền đều được. Hà A Hồng trượng phu ở một bên nói. Ở Khang phục khoa có một câu trêu chọc nói, chỉ cần ngươi cấp tiền đúng chỗ, chúng ta cái gì tư thế đều sẽ. Giống Hà A Hồng như vậy nằm trên giường người bệnh, từ thượng cấp bệnh viện xuất viện sau, còn lựa chọn tiêu tiền tiến vào Khang phục khoa. Đại đa số đều là trong nhà phi thường có tiền người. Nam viện nào có thoải mái, chúng ta tận lực bảo đảm làm khang phục trị liệu. Tường bác sĩ đi lên trước tới, bắt đầu xem xét Hà A Hồng triệu chứng. Mục Tú ở một bên, cũng chuyên tâm nhìn, tường bác sĩ lời nói, nàng từng câu từng chữ cũng chưa rơi rớt, nàng muốn Hà A Hồng sống sót, muốn làm nàng một lần nữa có thể nói lời nói. Đời trước, Hà A Hồng có quá nhiều nói nói không nên lời. Rất nhiều sự tình đều không có giao đãi liền buông tay nhân gian, này một đời, Mục Tú không nghĩ làm nàng lưu lại quá nhiều tiếng uối, ít nhất có thể cùng thân nhân làm một cái cáo biệt. Tường bác sĩ đơn giản xem qua lúc sau, liền mang theo Mục Tú về tới bác sĩ văn phòng, bắt đầu hạ các hạng kiểm tra đơn cùng dùng dược lời dặn của bác sĩ. Mục Tú chờ tưởng bác sĩ vội xong lúc sau, lúc này mới mở miệng nói nói, "Tường lão sư, còn có mấy ngày ta liền phải hoàn thành thực tập." bắt đầu chính thức tham gia công tác. Ta biết, về sau chúng ta chính là đồng sự. Tường bác sĩ đã sớm biết Mục Tú đã ký hợp đồng, nàng trong lòng cũng là phi thường thích Mục Tú. Tường lão sư, ta tưởng lưu tại Khang phục khoa, ngươi có thể hướng bệnh viện xin sao? Mục Tú biết, Khang phục khoa năm nay xây dựng thêm, yêu cầu gia tăng bác sĩ. Mục Tú, ngươi vì cái gì tưởng lưu tại Khang phục khoa? Giống nhau người trẻ tuổi đều sẽ cảm thấy Khang phục khoa năng nghề Trường bác sĩ tò mò nhìn về phía Mục Tú. Nếu không phải bởi vì Hà A Hồng, Mục Tú khẳng định sẽ không lưu tại Khang phục khoa, chỉ là đã gặp, Mục Tú là nhất định phải lưu lại. "Trường lão sư, vô luận cái gì phòng, đều là trị liệu người bệnh, giúp người bệnh giảm bớt thống khổ. Khang phục khoa không chỉ có bác sĩ thiếu, tuổi trẻ bác sĩ càng thiếu, các ngươi vài vị lão sư đến cái này số tuổi, còn muốn liền trục trực đêm ban, quá vất vả, cho nên ta tưởng lưu lại." đã có thể bổ sung phòng chỗ trống, lại có thể giảm bất đại ra trục ba áp lực." Mục Tú lời lẽ chính đang nói. "Hảo, nói rất đúng, Mục Tú, nếu ngươi quyết định lưu lại, ta đây liền cấp bệnh viện để trình xin." Tường bác sĩ nghe xong Mục Tú nói sau, vẻ mặt vui mừng, vốn dĩ nàng còn đang rầu rĩ không bác sĩ lại đây, bệnh viện làm các nàng tiếp tục kiên trì một chút, không nghĩ tới, Mục Tú thế nhưng chủ động yêu cầu lưu lại. Bệnh viện hồi phục cũng mau Buổi sáng đệ chính xin, buổi chiều liền phê chuẩn, cứ như vậy, Mục Tú ở thực tập sau khi kết thúc, đem trực tiếp tiến vào thủ đô Trung Ý Hải Viện Khang Phục Khoa Công Tác. Bởi vì thực tập kết thúc là tháng 6 trung tuần, nửa tháng lúc sau, trường học sẽ cử hành lễ tốt nghiệp cùng phân phát bằng tốt nghiệp, Mục Tú theo sau lại đi trường học tham gia là được. Chờ Mục Tú chạm vạng lại đi xem hà A Hồng thời điểm, bị trước mắt một mản sợ ngây người, trong phòng đã bày biện tràn đầy, nước tiểu phiến. tắm rửa quần áo, dinh dưỡng phẩm, hạ a hồng dụng cụ rửa mặt, cái gì cần có đều có, trong phòng quả thực giống chim di chú di chuyển. Mục Tú đi vào, trong phòng mặt trừ bỏ trên giường nằm hạ a hồng, còn có một cái hơn 40 tuổi nữ nhân ở sửa sang lại. "Ngươi là?" Mục Tú thuận miệng hỏi. "Bác sĩ, ngươi hảo, ta là Trần Gia Thỉnh bảo mẫu, ta họ Ngô." Ngô dì cười nói. Mục Tú đi đến hạ a hồng bên người, Nàng hẳn là hôm nay bị chuyện đến dọn đi, quá mệt nhọc, lúc này phát ra nặng nề tiếng hít thở, đang ngủ say ngọn. Nhìn này quen thuộc mặt mày, Mục Tú trong lòng ấm áp, Hà A Hồng đời trước mang cho nàng ấm áp, nàng còn ghi nhớ trong lòng, này một đời, nếu hết thảy đều thay đổi, như vậy Hà A Hồng có lẽ sẽ bệnh hảo, lại lần nữa mở miệng nói chuyện. Hôm nay buổi tối, là tưởng bác sĩ ca đêm, hiện tại bác sĩ đi làm đều là một ngày một đêm. Buổi tối ở phòng trực ban ngủ, có tình huống hộ sĩ sẽ đến kêu bác sĩ. Mục tú cùng tưởng bác sĩ ở văn phòng viết bệnh lịch thời điểm, liêu nổi lên Hà A Hồng nhiễm bệnh trải qua. Tuy nói Hà A Hồng cùng đời trước tình huống không sai bịt lắm, nhưng là phát bệnh nguyên nhân lại bất đồng. Đời trước, Hà A Hồng là cùng tần chính xuyên khắc khẩu trùng, đồng nhiên ngã xuống đất, đưa đến bệnh viện sau kiểm tra là huyết áp lên hướng cao nào suốt huyết, từ đây Hà A Hồng liền không còn có lên qua. Mộc Tú hỏi qua tần chính xuyên rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là tần chính xuyên vẫn luôn nói năng thận trọng, này cũng thành mộc tú trong lòng một cái nghi hoặc. Tần chính xuyên luôn luôn hiếu thuận, nghe Hà A Hồng nói, rốt cuộc là sự tình gì có thể dẫn tới hắn đem Hà A Hồng khí thành như vậy. Cái này cũng chỉ có thể trở thành một cái vô đầu bản sự án. Nay một đời, Hà A Hồng là ở một cái bài cục thượng xẻ ra chuyện, nàng sơ soạn một tay hào bài, nhất thời cảm xúc kích động. liền thẳng tắp mà ngã xuống, còn hảo trong nhà khoảng cách bệnh viện không xa, ở Hoàng Kim thời gian nội đem Hà Á Hồng đưa đến bệnh viện, chẩn bệnh là nao xuất huyết. Trải qua một phen lăn lộn xuống dưới, bệnh là bảo vệ, người lại thành người thực vật, về sau đánh bại là không cần suy nghĩ, chỉ có thể nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Nao xuất huyết hậu quả là hạng nhất nhiều tuyển đề, nếu xuất huyết vị trí không hảo hoặc là diện tích quá lớn, kia trực tiếp chính là tử vong. Còn có một bộ phận xuất huyết lượng thiếu. Phát hiện lại kịp thời, có thể từ sinh tử tuyến thượng tốn trở về, nhưng giữ được tánh mạng lúc sau, đại đa số đều sẽ lưu lại các loại bất đồng di chứng. Chương 763 tốt nghiệp. Trong đó một bộ phận liền thành hạ a hồng loại này bộ dáng, có tim đập, có hô hấp, sẽ chớp mắt, sẽ ngáp, có thể độc lập tự hỏi, lại không thể tự chủ hoạt động, hoàn không được chính mình đại tiểu tiện, chỉ có thể nằm ở trên giường, đắng người chiếu cố. Loại này nhật tử khả năng liên tục 1 năm, cũng có thể liên tục vài thập niên, nói ngắn lại, như vậy người bệnh chính là một cái chỉ biết tiêu tiền, sẽ không làm việc, còn phải kéo người khác chối buộc. Tiếp tiếp, vì có thể đề cao sinh tồn suất, Hà A Hồng muốn tiếp thu các loại y học khang phục trị liệu, còn muốn tùy thời tiểu tâm bị bệnh biến chứng nuốt hết. Tường bác sĩ xoa xoa huyệt thái dương, rốt cuộc công tác một ngày, vẫn là tương đối mỏi mệt. Ta cảm thấy, ngày đó đối Hà A Hồng tới nói đều không phải vấn đề. rốt cuộc nhà nàng trừ bỏ có tiền ở ngoài, Hà A Hồng tinh thần đầu cũng hảo. Mục Tú nghĩ đến Hà A Hồng buổi sáng tới bệnh viện bộ dáng. Hà A Hồng người đặc biệt tinh thần, trên đầu bởi vì làm phẫu thuật cạo thành đầu trọc, hiện tại mọc ra mật mật một tầng gờ giáp tóc ngắn, làn da trên bóng lại có co giãn, một đôi mắt quay tròn chuyển, không giống như là muốn tới nằm viện, đảo như là tới tuần tra phòng bệnh. Ở Khang phục khoa, muốn đi hoàn chỉnh điều khang phục bộ lão. Đại đa số người bệnh đều có cũng đủ chữa bệnh phí dụng tới lớp nền, rất nhiều thời điểm, tiền không thể làm tê liệt người đứng lên, nhưng nó có thể làm rất nhiều người bệnh sống sót, sống đến kỳ tích phát sinh kia một khác. Trương bác sĩ ở Khang phục khoa vài thập niên, kiến thức rộng rãi, giọng nói của nàng trung mang theo cảm khái nói, hy vọng Hà A Hồng có thể mang đến kỳ tích đi, rốt cuộc nàng tinh thần khá tốt. Mục Tú lẩm bẩm nói, ngày hôm sau hạ ca đêm, giao tiếp ban thời điểm Mục tú đứng ở giường bệnh bên, cấp bạch ban bác sĩ giao ban, từ đầu bộ miệng vết thương khép lại tình huống, xương sọ thiếu tổn hại trình độ, cốt cửa sổ áp lực lớn nhỏ, đồng tử điều chỉnh ống kính phản ứng, toàn thân các ống dẫn hay không thông suốt, vị trí hay không thỏa đáng, cùng với mỗi một tấc làn ra hay không hoàn chỉnh từ từ. Giao tiếp ban quá trình thực buôn thể, nhưng không thể nhảy qua bất luận cái gì một cái bước đi, rốt cuộc ở bác sĩ hộ sĩ cái này ngành sản xuất, chi tiết liên quan đến sinh mệnh. chính là ngày thường khảo thí, cũng muốn 90 phân mới có thể là đạt tiêu chuẩn. Giao tiếp ban sau khi chấm dứt, Bạch Ban bác sĩ hồi văn phòng, Mục Tú đứng ở Hà A Hồng bên giường. "Hà A Hồng, ngươi hảo, ta là người chủ quản bác sĩ, ta tên Mục Tú, về sau nhật tử ngươi sẽ thường xuyên nhìn thấy ta." "Bác sĩ bên trong, ta là tuổi trẻ nhất, ngươi khẳng định có thể nhớ kỹ ta. Ngươi nhất định phải phối hợp ta trị liệu, như vậy, ngươi có lẽ thực mau liền sẽ hảo lên." Mộc Tú nhiệt tình cùng Hà A Hồng chào hỏi. Hà A Hồng tuy rằng vẫn là an tĩnh nằm ở trên giường bệnh, nhưng là Mộc Tú có thể nhìn ra tới, ánh mắt của nàng thay đổi, hết sức thần thái sáng láng, toàn thân phát ra này ta muốn đứng lên khí thế. Kế tiếp nhật tử, Hà A Hồng liền bắt đầu chính quy mà lại hệ thống trị liệu, mỗi ngày nô gì đều sẽ đem ra đi ô mở ra, chuyên phát tin Hà A Hồng thích nghe âm nhạc. Hà A Hồng mỗi ngày an bài sinh hoạt kỳ thật thực phong phú. Bởi vì Trường Kỳ nằm trên giường, hội trưởng gia họa tử, cho nên yêu cầu 2 giờ một lần xoay người cho bối, 4 giờ một lần cho ăn qua đường nuôi dinh dưỡng, sớm muộn gì các 30 phút một lần tứ chi bị động rèn luyện cùng điện kích thích liệu pháp, này đó đem Hà A Hồng thời gian điền tràn đầy. Hà A Hồng cũng phi thường phối hợp trị liệu, chỉ cần nhìn đến Mục Tú tới, hai mắt đều sẽ tỏa ánh sáng, Mục Tú mỗi ngày đi làm, chỉ cần có nhàn rỗi thời gian, đều sẽ đến xem Hà A Hồng. Bùi Nàng nói nói mấy câu. Khang phục điện liệu sẽ làm người thực không thoải mái, làm trị liệu thời điểm, Hà A Hồng tay sẽ vẫn luôn quấn ở nơi đó phát run, đôi mắt trừng đến đại đại, chính là vẫn như cũ sẽ cắn chặt răng, xem ra tới, nàng cầu sinh dục phi thường mãnh liệt. Mục Tú cảm thấy đời trước Hà A Hồng cũng đã rất lợi hại, không nghĩ tới nàng tuổi trẻ thời điểm mới là thật sự lợi hại, vô luận ánh mắt cùng biểu tình, đều để lộ ra tới một bộ không dễ chọc bộ dáng. Ha A Hồng, ta hai ngày này có việc, liền không thể tới xem ngươi. Mục Tú cầm ống nghe bệnh, cấp hạ A Hồng nghe chẩn đoán bệnh lúc sau nói. Ha A Hồng trong ánh mắt toát ra dò hỏi, "Ta tốt nghiệp đại học, muốn tham gia lễ tốt nghiệp." Mục Tú cầm lấy lực, cấp hạ A Hồng chải chải tóc, "Chuyện như vậy, nàng trước kia đã làm mười mấy năm." Ha A Hồng thích trí híp mắt, không biết vì cái gì, Mục Tú hình như là nàng con giun trong bụng, mỗi lần nàng chỉ cần hơi chút động một chút Mộc Tú liền biết nàng muốn làm cái gì, hoặc là nơi nào không phải mái, ngay cả chải đầu đều so Ngô Dĩ Sơ hảo. Mơ mơ màng màng trùng, Hà A Hồng lại ngủ rồi, Mộc Tú nhẹ nhàng cho nàng trên bụng che lại một cái tiểu thảm, nhìn thoáng qua ở một khắc trương trên giường nô gì, thở dài một hơi, đóng cửa lại, rời đi. Khi đó, sinh viên rất ít, chỉ cần có thể thuận lợi tốt nghiệp, đều có thể phân phối đến công tác, đến nơi có thể hay không phân công đến chính mình muốn đi bệnh viện. Vậy không phải đại gia có thể lựa chọn. Mục Tú trở lại trường học, cùng các bạn học nói chuyện phía mới phát hiện, có đồng học bị phân tới rồi rất xa bệnh viện, liền tính về sau tính lên, cũng là Bắc Kinh năm hoàn ở ngoài, còn có một ít đồng học bị phân phối tới rồi tỉnh bên cùng tỉnh ngoài. Cũng không biết trường học dựa theo cái gì quy luật phân phối, ra ở thủ đô, phân tới rồi nhà ta bên kia bệnh viện, ta tưởng trở về, ngược lại phân phối tới rồi thủ đô bệnh viện. Mã Thư Lan tức giận nói: "Trình lại, ta công phân ở thủ đô bệnh viện, bất quá, nhà ta người hy vọng ta có thể lưu lại nơi này." Lương Chân Trinh bởi vì Trần Minh duyên cớ, đối thủ đô cũng có một phần đặc thù cảm tình, có thể lưu lại vẫn luôn nhìn thấy Trần Minh cũng khá tốt. "Ta chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh, phân đến nơi nào đều không sao cả, dù sao ta không đi." Hoàng Nhu chẳng hề để ý nói, "Một Tú, ngươi không nghĩ về nhà sao?" Mã Thư Lan nhìn nhìn Một Tú, ra ở nơi nào đều giống nhau. Mục Tú còn phải đợi Lục Nguyên trở về đâu? Tính lên, lại quá mấy tháng thời gian, Lục Nguyên nên đã trở lại, Mục Tú nghĩ đến đây, khóe miệng không khỏi hơi hơi giơ lên lên. Ta thật luyến tiếc các ngươi. Lương Chân Trinh thanh âm có chút mềm nhào, nàng lời vừa ra khỏi miệng, còn lại vài người đều đôi mắt chua xót lên. Hoang Du, ngươi phải biết rằng, quan trọng người sẽ vẫn luôn liên hệ không quan trọng người như vậy chân trời góc biển không hề gặp nhau, mỗi người đều sẽ trải qua này đó, hiện tại là đồng học phân biệt, về sau là thân nhân sinh tử chi biệt, này đó chúng ta đều phải đối mặt, kiên cường chút, nói nữa, chúng ta đều ở thủ đô, tụ cũng phương tiện. Mục Tú nói xong lúc sau, nhìn nhìn cảm xúc ổn định xuống dưới Hoàng Du, ốm ốm. Đúng vậy, Mục Tú nói đúng, chúng ta đều ly đến gần, về sau chúng ta nhất định phải thường xuyên bảo trì liên hệ. không cần làm xa lạ. Hoang Nu là thập phần quý trọng đại gia hiếu nghị. Nhất định. Đại gia trăm miệng một lời nói. Đại bốn bọn học sinh lĩnh xong nghiệp chứng, liền phải bắt đầu đi vào xã hội, Mục Tú lại đi rồi một lần trường học góc cạnh, nghĩ chính mình sắp cáo biệt nơi này hết thảy một đi không trở lại, trong lòng kỳ thật có quá nhiều lưu luyến. Chương 764 tốt nghiệp hai. Tính lên ở trong trường này, nơi trốn đều có nàng cùng Lục Nguyên cộng đồng lưu lại dấu chân. Vô luận đi đến nơi nào, đều có bọn họ cộng đồng ký ức. Chỉ là thương cảm đều là tạm thời, nàng cung Lục nguyên mặt sau còn có càng dài lộ phải đi, liền đem nơi đó tốt đẹp vườn trường ký ức lưu lại nơi này đi, bọn họ muốn quần áo nhẹ ra trận tiến vào tiếp theo trạm. Lúc này đi ở vườn trường, nơi trốn đều là ly biệt u sầu, tốt nghiệp bọn học sinh đều đem rời đi trường học cũ, rời đi sớm chiều ở chung bạn cùng phòng cùng đồng học. Vào mùa này có quá nhiều mắt mát cùng phiền muộn. cũng có quá nhiều nước mắt. Da sầu đa cảm các nữ sinh càng là khó có thể ức chế trụ phân biệt chi tình, lên tiếng khóc thành một đoàn, có lẽ tại đây lấy một khắc, các bạn học chi gian tình nghĩa thuần khiết giống một cái đầm nước trong, có thể tinh tường nhìn đến lẫn nhau sâu trong nội tâm. Một ít vườn trường tình lữ, tại đây một khắc phân biệt tựa hồ càng thêm tan nhẫn, bởi vì này một phân đừng liền ai đi đừng lấy, có không lại tục duyên phận cũng trở nên thập phần mê mang. Tất cả mọi người biết Lúc này đây chia lìa lúc sau, lần sau gặp nhau đã sẽ không bao giờ. Cứ như vậy, đại gia giống như dây tràng giống nhau tiến vào xã hội cái này đại chảo nhuyễn, bắt đầu rồi thuộc về chính mình độc đáo hội họa. Đại gia ước hảo buổi tối ăn tan bữa cơm, Mục Tú đi định vị trí, bất quá nàng mới vừa đi ra lễ đường, liền gặp Trần Minh. Trần Minh nhìn chằm chằm vào Mục Tú ở, Mục Tú đón Trần Minh tầm mắt, dông nhiên thở dài. Từ Mục Tú đi thực tập sau, liền không còn có gặp qua Trần Minh, Trần Minh cũng biến mất giống nhau, sau lại Mộc Tú trong lòng nhớ tới quá vài lần Trần Minh, sẽ suy nghĩ hắn quá thế nào, hắn tỉ tỉ hảo lên không có. Bất quá bận rộn thực tập làm Mộc Tú thực ngo liền đem này đó đều đứt tới rồi sau đầu. Hiện tại bỗng nhiên nhìn đến Trần Minh, Mộc Tú trong lòng hiện ra hai người trước kia những cái đó ở chung nhật tử. Bất quá, kia cũng đều là trước kia. Như vậy cũng hảo. vẫn là chú ý chút đúng mực tương đối hảo, bằng không đối lẫn nhau đều là thương tổn, nghĩ thông suốt ngày đó, Mục Tú đối với Trần Minh nhõn miệng cười, lại phất phất tay. Trần Minh nhìn đến Mục Tú cười, hắn khóe miệng cũng dương lên, hắn hôm nay là riêng tới xem Mục Tú tốt nghiệp, chỉ là hắn vẫn luôn chôn tránh ở không có xuất hiện trước mặt người khác. Bắt đầu Mục Tú xa cách Trần Minh, Trần Minh có chút chui rúc vào sừng châu, cảm thấy Mục Tú là bị nhà hắn tình huống dọa tới rồi. Vì thế cũng liền không có dũng khí đi hỏi Mộ Tú nguyên nhân. Chờ đến Trần Minh sau khi suy nghĩ cẩn thận muốn đi tìm Mộ Tú khi, Lương Dao lại là tìm tới môn. Lương Dao so Lục Nguyên sớm 1 năm trở về, nàng sau khi trở về vẫn luôn đóng cửa không ra. Lương Dao lần này ở nước ngoài sau lại đã chịu suy sụp cùng đả kích, làm nàng tính cách có rất lớn biến hóa. Lương Dao từ nhỏ không có song thân, mặt ngoài nhìn nàng chương dương kiêu ngạo, bên người người theo đuổi không ngừng. Mọi người thông tiếc, kỳ thật nội tâm lại là dị thường yếu ớt cùng phong bế. Trước kia ở quốc nội thời điểm, có lương giáo thụ bảo hộ, nàng chưa bao giờ chịu quá cái gì suy sụp, lần này đi ra ngoài, không có người lại bao dung nàng, cái này làm cho nàng trở nên càng thêm yếu ớt lên. Lương Dao sau khi trở về vẫn luôn rầu rĩ không vui, lương giáo thụ nhìn lương Dao như vậy, liền đánh điện thoại Việt Dương giò hỏi Lục Nguyên đã xảy ra cái gì. Lục Nguyên đơn giản giảng thuật Hạ Lương Dao ở bên này đã chịu xa lánh sự tình, cũng hàm xúc khuyên bảo Lương giáo thụ đến quản quản Lương Dao tính tình. Lương giáo thụ cũng biết Lương Dao tính cách là có chút vấn đề, đây đều là bọn họ hai vợ chồng sai, nghĩ Lương Dao không có cha mẹ, có chút cứng chiều qua đầu, vì thế Lương giáo thụ rất là tự trách, ở nhà cũng có chút thở ngắn than dài. Lương Dao từ nhỏ liền mẫn cảm, nàng cũng cảm giác được Lương giáo thụ không vui. vì thế tâm tình của nàng càng thêm buồn khổ áp lực. Lúc này, Lương Giao liền nghĩ tới Trần Minh, hai người từ nhỏ lớn lên, không có gì giấu nhau, lại là hiểu tận gốc dễ, hiện tại nàng cũng chỉ muốn gặp Trần Minh, Lương Giao tìm được Trần Minh sau, hảo một đốn khóc lóc kể lệ, Trần Minh nhìn từ nhỏ kêu ngạo như công chúa giống nhau Lương Giao, đồng nhiên trở nên như thế yêu ớt, hắn trong lòng cũng dâng lên một cổ khổ sở. A Minh, ô ô ô, ta có phải hay không thực thảo người ghét, Lương Dao ngẩng lên khóc sưng đỏ mắt nhìn hướng Trần Minh. "Ai nói, Dao Dao đang yêu nhất, ngươi xem ngươi khóc lên giống chỉ tiểu miêu giống nhau." Tới, lau lau nước mắt. Nhìn khuôn mặt mèo Lương Dao, Trần Minh ôn nhu móc ra túi khăn tay, cấp Lương Dao xoa xoa mặt. "Tráng ghét." Lương Dao bị Trần Minh nói nín khóc mỉm cười. Nhìn Lương Dao cười rộ lên, Trần Minh bỗng nhiên nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ, hắn bởi vì cha mẹ khắc khẩu trốn đi khóc. Lương Dao nhìn đến hắn khóc, Ngồi xổm trước mặt hắn, cũng là dùng khăn tay lau khô hắn nước mắt, cuối cùng còn nhẹ nhàng cho hắn một cái ôm. Người trước kia cũng như vậy an ủi quá ta. Trần Minh ma xui quỷ khiến vươn tay, đem Lương Dao ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, sau đó lại buông ra lưng Dao. Lương Dao cả người cứng đờ, cũng nhớ tới khi còn nhỏ sự tình, nàng ngẩng đầu nhìn mắt Trần Minh, miệng phít phít, lại khóc lên. Trần Minh nhìn gào khóc đến Lương Dao Tư khắc chân tay luôn co lên, hắn chỉ có giống an ủi chính mình bị ổ đả sau mâu thân như vậy, mềm nhẹ ôn hòa một chút một chút vô lương giao phía sau lưng. Đau. Một lát sau, lương giao ngừng tiếng khóc, đẩy ra Trần Minh tay. Trần Minh, cứ như vậy, lương giao đi theo Trần Minh, một ngày so với một ngày vui vẻ, nàng mỗi ngày đều phải tìm Trần Minh. Này đặt ở trước kia là Trần Minh, cậu còn không được sự tỉnh, chính là hiện giờ. lại là làm Trần Minh bị thêm rối rắm. Trần Minh đối lương giao tâm đã có chút thay đổi, hắn trong lòng luôn là đong đưa một người khác ảnh, nhưng là hắn hiện tại nhìn đến lương giao như thế, lại lo lắng nàng đi tự đoàn, cuối cùng cân nhắc luôn mãi, hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ đi tìm Mục Tú, mà là làm bạn ở lương giao bên người. Chính là hôm nay là Mục Tú tốt nghiệp, Trần Minh rốt cuộc nhịn không được, hắn tưởng tái kiến Mục Tú liếc mắt một cái, vì thế liền tới tới rồi lễ đường nơi này. lại lần nữa nhìn đến Mục Tú, Trần Minh cảm khái và ngàn, nhưng là thiên ngôn vạn ngữ lại là một câu đều nói không nên lời, hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Mục Tú cũng thấy được hắn, hai người nhìn nhõng cười, huyết thể phảng phất đều ở không nói chung. Mục Tú hướng tới Trần Minh đi tới, Trần Minh lòng bàn tay nắm chặt gắt gao, phía sau lưng cũng toát ra hãn, đang ở hắn hô một tiếng Mục Tú, tính toán cùng Mục Tú liêu hạ thời điểm, hắn nhìn đến lương dao từ Mục Tú sờn trong tầm tay đi ra. Trần Minh tầm mắt thẳng tắp hướng tới Lương Dao nhìn lại. Mục Tú nhìn đến Trần Minh bỗng nhiên rời đi tầm mắt, nàng cũng kỳ quái quay người vừa thấy, ở nhìn đến Lương Dao một chút kia, Mục Tú cảm giác chính mình giống như minh bạch cái gì. "A Minh, Mục Tú, các ngươi ở bên nhau a?" Lương Dao mỉm cười hướng Mục Tú chào hỏi sau, liền đi tới Trần Minh bên cạnh, phi thường tự nhiên vãng trụ Trần Minh cánh tay. Trần Minh thân thể cứng đờ. Nhưng là ngay sau đó lại là giống thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau, như vậy cũng hảo, không cần cùng Mục Tú giải thích cái gì. Mục Tú nhìn đến này tình hình, quả thực một chút liền minh bạch, nàng gật gật đầu nói, mới vừa động tới, nghe Lục Nguyên nói ngươi đã trở lại. Chương 765 Mạc danh cảm xúc. Mục Tú, ngươi nghe ta giải thích, ta cùng Lục Nguyên chi gian thật sự không có gì, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm hắn. Lương Dao nghĩ đến Lục Nguyên đối chính mình chiếu cố, Lại nghĩ đến chính mình ngay lúc đó hành động, nàng chạy nhanh mở miệng giải thích nói. Mục Tú cùng Trần Minh Tức khắc đều là một đầu hạt tuyến, loại chuyện này, mọi người đều đã lật qua chương, hiện tại nhắc tới tới, này không phải không có việc gì tìm việc sao? Ta tin tưởng các ngươi chi gian vẫn luôn chuyện gì cũng chưa. Mục Tú trải qua lần trước sinh ra hiểu lầm, Lục Nguyên vội vàng trở về giải thích sự tình sau, nàng đối Lục Nguyên rất là yên tâm. Mục Tú Đều là Lương Dao sợ Mục Tú không tin chính mình nói, nàng chạy nhanh lại muốn giải thích, nhưng là lại là bị Trần Minh kéo đến phía sau. Lương Dao nàng tính tình quá thẳng, sự tình trước kia Trần Minh mặt lộ vẻ ra một tia xấu hổ. Trước kia sự tình gì? Mục Tú mặt lộ vẻ mỉm cười, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Không có gì, Mục Tú, chúc ngươi về sau hạnh phúc, tạm biệt. Trần Minh thấp giọng sau khi nói xong, nắm Lương Dao liền rời đi. Nhìn hai người bóng dáng Mộc Tú thoải mái cười. Trần Minh như vậy ôn nhu hiểu chuyện nam sinh, làm Mộc Tú ở ngay từ đầu, thật là trong lòng sinh ra rất lớn hảo cảm. Theo phía sau ở chúng, đặc biệt đã biết Trần Minh gia đình sau, Mộc Tú càng là sinh ra một loại đối hắn đau lòng. Chẳng qua ở Mộc Tú nghe được Trần Minh nói lên hắn cùng Lương Dao chuyện cũ khi, Mộc Tú rõ ràng liền từ Trần Minh trong mắt nhìn ra hắn đối Lương Dao cảm tình. Hy vọng Lương Dao có thể hảo hảo quý trọng như vậy một cái tốt nam hài tử đi. Trần Minh nỗ lực khắc chế chính mình. Khắc chế chính mình không cần quay đầu lại xem một tú, hắn bắt tay nắm chặt gắt dao, miệng cũng nhếch thành một cái tuyến. "A Minh, ngươi không cao hứng sao?" Lương Dao nhìn biểu tình nghiêm túc Trần Minh, nhẹ nhàng dùng tay chạm chạm hắn. "Không có, ngươi không cần nghĩ nhiều." Trần Minh nhìn Lương Dao nhút nhát sợ sệt bộ dáng, hắn an ủi đối Lương Dao cười cười. "Ừm." Lương Dao ngoan ngoãn gật gật đầu. Trần Minh nhìn nhìn Lương Dao, Hắn không hề rối rắm, nếu đã làm ra lựa chọn, còn suy nghĩ người khác làm cái gì? Trần Minh nghĩ thông suốt điểm này sau, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn về phía Lương Dao ánh mắt càng thêm nhu hòa lên. Ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Lương Dao đã nhận ra Trần Minh ánh mắt khác thường, nàng nhẹ giọng hỏi. Dao Dao, chúng ta đây là ở bên nhau sao? Trần Minh nhìn Lương Dao đôi mắt, ngữ khí phi thường nghiêm túc. Ân Lương Dao hơi không thể nghe thấy gật gật đầu, ngay sau đó túi đầu có chút ngượng ngùng. Trần Minh kéo Lương Dao tay, đối với Lương Dao cũng là đối với chính mình kiên định nói, "Dao Dao, ta sẽ không cô phụ ngươi cùng thương tổn ngươi." "Ta tin, trước kia thực xin lỗi Lương Dao bị Trần Minh cảm động vành mắt đều có chút đỏ, nghĩ đến trước kia chính mình như thế nào đối đãi Trần Minh, Lương Dao không khỏi có chút hối hận bồi cái không phải. Sự tình trước kia đều là trước đây, chúng ta đều có sai." Về sau Nhật Tử không hề phạm sai lầm liền hảo. Trần Minh lúc này lời nói có ẩn ý nói. Lương Dao nghe xong thần sắc tối sầm lại, nàng lại không phải ngốc, lần này trở về, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Trần Minh trong lòng có người khác, hắn luôn là phát nhóc, có đôi khi nhìn về phía nàng thời điểm, cảm giác như là đang xem người khác giống nhau. Lương Dao hướng ở độc nghiên cứu sinh bằng hữu hỏi thăm, cũng biết được Trần Minh luôn là cùng một tú ở bên nhau. Hiện giờ lại tận mắt nhìn thấy đến Trần Minh nhìn thấy một túi bộ dáng, nàng có thể có cái gì không rõ. Cho nên Lương Dao khủng hoảng, nàng dống nhiên ý thức được chính mình đã không rời đi Trần Minh, Lương Dao thực hiểu biết Trần Minh, biết hắn luôn luôn mềm lòng, cho nên nàng mới ở mục tú trước mặt yếu thế. Quả thực Trần Minh cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng nàng ở bên nhau, nhưng là Trần Minh nói ý tứ lại là, Lương Dao thích quá Trần Minh, mà hắn tâm cũng trang quá người khác, cho nên hai người đều có sai. Lương Dao biết chính mình tiểu siếc đã bị Trần Minh đã nhìn ra, nhưng là Trần Minh vẫn là lựa chọn nàng, đó có phải hay không thuyết minh Trần Minh trong lòng vẫn là chính mình quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, Lương Dao dông nhiên không hề hoại, nàng trong mắt mang nước mắt khẽ miệng mỉm cười nhìn Trần Minh nói, "Về sau chúng ta muốn vẫn luôn ở bên nhau." Trần Minh sững sốt, ngay sau đó cầm Lương Dao tay, thật mạnh gật gật đầu. Tốt nghiệp tan vỡ cơ man mọi người đều là uống lên một ít rượu. Ở lẫn nhau giận dò cùng nước mắt chung, Mục Tú về tới trong nhà, về đến nhà sau, Mục Tiểu Thụ đang đợi nàng, hai đứa nhỏ đã ngủ. Nhìn uống xong rượu Mục Tú, Mục Tiểu Thụ trách cứ nàng hai câu, theo sau lại bưng tới nước gấm cho nàng rửa mặt rửa chân, lại ở ly nước rót thượng nước gấm, chiếu cố Mục Tú nằm xuống lúc này mới rời đi. Mục Tú tiểu lượng không nhỏ, có lẽ là ly biệt có lẽ là chuyện khác, làm nàng trong lòng có chút rầu rĩ. Cho nên lúc này mới nửa ly uống rượu đi xuống, thế nhưng có chút say. Mục tiểu thụ rời đi sau, Mục Tú cũng nhắm lại mắt, nặng nề đi ngủ. Mục Tú bởi vì tốt nghiệp sự tình xin nghỉ 2 ngày, chờ nàng lại trở lại bệnh viện, đầu tiên chuyện thứ nhất chính là đi trước phòng bệnh nhìn nhìn Hà A Hồng. Chỉ là Mục Tú trăm triệu không nghĩ tới, nàng vừa đi phòng bệnh thế nhưng gặp Thần Chính Hải, Hà A Hồng nằm viện hơn 1 tuần, không có một cái người nhà lại đây thăm hỏi quá. Cái này làm cho Mục Tú sinh ra tới một loại ảo giác, nàng cảm thấy Hạ A Hồng cùng đời trước giống nhau, không, có người làm bạn. "Bác sĩ, ngươi đã đến rồi, ăn cái quả táo." Trần Chính Hải từ trên bàn cầm cái lại đại lại hồng quả táo, đưa cho Mục Tú. Mục Tú liếc trên bàn vừa thấy, chỉ thấy trên bàn phóng một cái quả rổ, bên trong chứa đầy trái cây. Hạ A Hồng nghe được Mục Tú đã trở lại, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sáng ngời, trên mặt tựa hồ cũng lộ ra tươi cười. Ta không ăn, ta liền tới xem một chút. Mục Tú đi tới mép giường, nhìn đến Hạ A Hồng khí sắc nhìn thực không tồi. "Bác sĩ, ta mẹ ở bệnh viện tinh thần trạng thái so trước kia không có việc gì thời điểm đều phải hảo, thật sự là trong nhà bận quá, thật sự đa tạ các ngươi tỉ mỉ chiếu cố." Tần Chính Hải phi thường cảm kích nói. "Đây đều là chúng ta nên làm, bất quá, chúng ta làm lại hảo, đều không bằng người nhà nhiều lại đây vẫn an." Mục tú có chút cảm khai nói, là, là, là, về sau nhất định nhiều tới, công tác bận quá. Tần chính hải phi thường hảo tính tình ứng hòa nói, không nghĩ tới, tần chính xuyên ca ca, tính tình như vậy hảo. Mục tú thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc làm đời trước lão công, tần chính xuyên làm người bảo thủ, đại nam tử chủ nghĩa mười phần, nói một không hai, cùng trước mắt tần chính hải quả thực chính là hai cái cực đoan. Mục tú cùng tần chính hải hàn huyên một ít hạ A Hồng bệnh tình sau, dặn do tần chính hải về sau nhiều tới xem hạ A Hồng sau, liền từ đâu A Hồng phòng bệnh đi ra, tới rồi bác sĩ văn phòng, mặc vào áo bờ lọc trắng, đi vào hộ sĩ chạm lấy bệnh lịch. Mục tú bác sĩ, người này hầu hạ hạ A Hồng cùng chiếu cô chính mình thân mụ dường như, thật là tận tâm. Hộ sĩ tiểu lưu treo gẻo nói, ha ha, nếu là ta số tuổi lại nhỏ một chút, Không chừng Hà A Hồng nào một ngày liền sẽ ngồi dậy, mở miệng làm ta làm nàng con gái nuôi đâu. Mục Tú cười nói xong, rút ra muốn xem xét bệnh lịch, về tới văn phòng. Chương 766 Thần Chính Xuyên. Mục Tú bắt đầu cho rằng, Hà A Hồng này một đời trượng phu cùng nhi tử đều sống hảo hảo, nàng đã chịu đãi ngộ cũng không giống nhau, chỉ là không nghĩ tới, Hà A Hồng bị bệnh sau vẫn như cũ là không người tới thăm, cùng đời trước không có gì khác nhau. Trạng qua chiếu cố nàng người, thử con dâu Mục Tú biến thành bảo mẫu nấu gì. Nhân sinh bị bệnh, nằm ở trên giường, chẳng sợ lại có tiền, kia cũng là ai đều dựa vào không được, lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, còn có. Nhớ tới Hà A Hồng bạn già, cái kia nhìn như cũ phong độ nhẹ nhàng tinh thần phấn chấn nam nhân, Mục Tú càng là lắc lắc đầu mở ra bệnh lịch, nhìn kỳ khởi Hà A Hồng hai ngày này bệnh tình ký lục. Chúng rõ sau tê liệt là phi thường khó khôi phục. Mục Tú đối với Hạ A Hồng mong muốn khang phục cũng chỉ là hy vọng nàng có thể mở miệng nói chuyện, rốt cuộc, đời trước, Hạ A Hồng qua đời, có rất nhiều sự tình cũng chưa công đạo rõ ràng, xem ra tới, Hạ A Hồng đi cũng không cam lòng. "Bác sĩ, ngươi hảo." Một đạo quen thuộc thanh âm bỗng nhiên từ cửa truyền đến. Mục Tú cả người cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt để lộ ra một phần hận ý. "Một bác sĩ, ta là hai giường Hạ A Hồng tiểu nhi tử." Tạ kêu Tần Chính Xuyên. Người tới lộ ra một cái tự tin tràn đầy tươi cười, nhìn Mục Tú tự giới thiệu nói. Mục Tú đương nhiên biết hắn là ai, Tần Chính Xuyên, liền tính hắn hóa thành cho Mục Tú cũng nhận thức, Tần Chính Xuyên đúng là Mục Tú đời trước chồng trước, đời trước hắn cùng Mục Tú cộng đồng sinh sống hơn 20 năm, hắn bộ dáng, hắn thân âm, sớm đã thật sâu khắc vào Mục Tú trong đầu. Trải qua lúc này, trước mắt Tần Chính Xuyên, thoạt nhìn cũng bất quá là hơn 20 tuổi bộ dáng. So mục tú mới gặp hắn thời điểm, còn muốn non nớt một ít, trên mặt cũng nhiều không ít chân thành. Ơn, có việc sao? Mục tú gần từng chữ một nói, nàng nỗ lực không chế được chính mình tưởng đem ca bệnh tạp trên mặt hắn xúc động. Mục tú muốn nói không hận tần chính xuyên, đó là giả, rốt cuộc vất vả trả giá vài thập niên, đổi lấy lại là đối phương phản bội. Đời trước, mục tú bị ly hôn lúc sau, mới phát hiện tần chính xuyên sớm đã ở bên ngoài có tư sinh tử, tuy nói đi đại náo một hồi. Nhưng là cũng không thay đổi được gì, Đa Ly hồn lại sau lại, chính là mục tú bị xe đâm bay, tỉnh lại, đã xuyên qua đến anh võ thôn. Mục tú trước kia nghĩ tới, chờ lại lần nữa gặp được Tần Chính Xuyên thời điểm sẽ thế nào, nhưng là, tính tính thời gian, nàng hơn 40 tuổi mới có thể gặp được hơn 20 tuổi Tần Chính Xuyên, huống chi, biển người mê mang, nếu không phải mục tú cố ý đi tìm, cũng không có khả năng tái kiến hắn. Chỉ là không nghĩ tới Vận mệnh làm cho bọn họ thế, nhưng lại lần nữa tương ngộ, vẫn là tại đây loại tình hình hạ gặp được. Ta gần nhất đi ra ngoài học tập, hôm nay mới trở về, ta muốn hiểu biết một chút ta mẫu thân bệnh tình, này cũng nằm viện hơn 10 ngày, chợt nhìn không có gì khởi sắc. Tần Chính Xuyên ở mục tú đối diện mặt ghế trên làm xuống dưới, nói tiếp, ta cũng là vị bác sĩ, ở thủ đô trung tâm bệnh viện hô hấp nội khoa công tác, chẳng qua luận khởi kháng phục, lại là các ngươi bệnh viện tốt nhất. Cho nên ta mới yên tâm đem ta mẫu thân đưa đến nơi này tới. Mẫu thân ngươi bệnh tình thực ổn định, khang phục trị liệu cũng đều là tuần hoàn tiến đến dần, là hạng nhất thực tốn thời gian công trình, nếu ngươi cũng là vị bác sĩ, kia hẳn là tin tưởng chúng ta trị liệu." Một tú vẻ mặt lạnh như băng nói, nàng ở trong lòng tính hạ thời gian, tần chính xuyên hẳn là mới tham gia công tác 2 năm. "Một bác sĩ, ta không có ý khác, rốt cuộc Trung Y Y học viện khang phục khoa là thủ đô số 1 phòng." tràng qua làm nhi tử, ta là thiệt tình hy vọng nàng sớm chút khắc phục. Tần Chính Xuyên nhìn Mục Tú vẻ mặt lạnh nhạt, hắn có chút không được tự nhiên giải thích nói: "Tần Chính Xuyên ra sao a hồng thương yêu nhất nhi tử, cho nên bọn họ mẫu tử chi gian cảm tình còn tính thâm hậu, chẳng qua, tục ngữ nói rất đúng, lâu trước giường bệnh vua hiếu tử, cổ nhân quả thực không gật người." "Đời trước, từ Tần Chính Xuyên tiếp nhận Hà A Hồng danh nghĩa sở hữu sản nghiệp sau," Tới bệnh viện tần suất liền từ một vòng một lần đến hai chu, lại đến một tháng, lại đến 3 năm tháng lại đây, chào hỏi một cái liền rời đi, mị danh rằng là tin tưởng Mộc Tú có thể đem Hà A Hồng chiếu cố thỏa đáng, hắn ở bên ngoài hảo hảo kiếm tiền dưỡng ra sống tạm. Đừng nhìn Hà A Hồng hiện tại bộ dáng này, không sinh bệnh phía trước Hà A Hồng chính là có tiếng phú bà, danh nghĩa phòng ở sản nghiệp đều có không ít, chẳng qua Tần Chính xuyên đối Mộc Tú nói những cái đó đều là đồn đại. Nhà bọn họ nhà máy đã sớm kinh doanh không tốt, thu không đủ chi. Mục Tú tin Tần Chính Xuyên nói, cho rằng đều là bên ngoài người nói hiếu nói vượn, nói nữa, nàng lại không phải đồ tiền mới gả đến Tần gia, cho nên Mục Tú đối cái này căn bản là không như thế nào để ý quá. Hiện giờ hồi tưởng lên, Tần Chính Xuyên lúc trước hẳn là chính là thừa dịp Hà A Hồng bị bệnh, đem tài sản rời đi một đại bộ phận, bằng không, Mục Tú sẽ không chỉ phân đến kia một chút tài sản. Nay một đời, Trần Chính Xuyên phụ thân cùng ca ca đều khỏe mạnh như thế, Trần Chính Xuyên có thể hay không tiếp nhận Hà A Hồng sản nghiệp vẫn là không biết bao nhiêu, cho nên, hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ là danh tiểu bác sĩ. Nếu ngươi thực sự có này phần quan tâm, liền nhiều đến xem mâu thân ngươi, nhiều làm bạn người bệnh, người bệnh mới có thể tâm tình sung sướng, này đối khôi phục bệnh tình có rất lớn trợ giúp. Mục Tú nghĩ đến Hà A Hồng trong ánh mắt chờ đợi, nhịn không được nói, cái này Người ta đều là đồng hành, cũng minh bạch, công tác thời gian tam ban đảo, ai, ta tận lực đi. Tần Chính xuyên mặt lộ vẻ khó xử. Mục Tú trong lòng cười lạnh, đúng vậy, công tác đã chiếm cứ đại bộ phận thời gian, tam tầm lúc sau thời điểm còn nghĩ đi hẹn hò hoặc là cùng bằng hữu tụ tụ, đương nhiên là không, có thời gian. Còn có chuyện gì sao? Ta muốn hỏi. Mục Tú thật sự không kiên nhẫn xem Tần Chính xuyên này phúc rối trá sắc mặt, hạ lệnh chủ khách Một bác sĩ, đây là nhà ta số điện thoại, nếu ta mâu thân có cái gì khẩn cấp tình huống, hoặc là có cái gì chuyện quan trọng, phiền toái ngươi trước thông tri hạ, ta nhất định cái thứ nhất gọi tới. Tân Chính xuyên lấy ra giấy bút, viết xuống một lưu con số, đưa cho một tú. Một tú tiếp nhận số điện thoại, bỏ vào trong ngăn kéo, gật gật đầu. Một bác sĩ, ngươi nhất định phải trước cho ta biết. Tân Chính xuyên không yên tâm lại lần nữa lặp lại một lần. Ta đã biết Mộc Tú nhìn này trương xoái khí mặt, chỉ cảm thấy ghê tởm. Tân Chính xuyên trong lòng tính toán, Mộc Tú lại rõ ràng bất quá, còn không phải là tưởng cái thứ nhất đuổi tới giường bệnh bên, Hà A Hồng lúc ấy bên người liền này một người thân, cũng không phải là đem sở hữu hết thể đều phó thác cho hắn. Một bác sĩ, lần sau có rảnh, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Tân Chính xuyên lộ ra một cái sán lạn tươi cười lúc sau, rời đi. Mộc Tú một trận ác hàn, lúc trước Nàng chính là bởi vì Tần Chính Xuyên kia ánh mắt trời tươi cười, nhiệt tình tính cách mới luân hàm đi vào, khi đó, nàng quá khuyết thiếu ai cùng chú ý, sau lại bởi vì Hà A Hồng giống mẫu thân giống nhau đối đãi nàng, nàng mới gả cho Tần Chính Xuyên. Không nghĩ tới, đôi khi, càng là nhiệt tình người, tâm không chừng càng ngoan động, mà những cái đó thoạt nhìn lạnh như băng người, tâm ngược lại lựa nóng. Chương 767 Hai anh em. Tần Chính Xuyên mới đi rồi không lâu, Tần Chính Hải cũng đi vào văn phòng. "Một bác sĩ, ngươi hảo." Hai cái huynh đệ, thật là giống nhau lời dạo đầu. "Có việc sao?" "Vừa rồi, ta nhìn đến ta đệ đệ tới tìm ngươi, hắn đều hỏi chút cái gì?" Tần Chính Hải nắm chặt tay bại lộ ra hắn khẩn trương. Vốn dĩ Mục Tú là không muốn nhiều lời, chính là nghĩ lại tưởng tượng, nàng vẫn là trả lời Tần Chính Hải nói: "Ngươi đệ đệ cho ta để lại số điện thoại, làm nơi này có chuyện gì?" Trước tiên thông chí hắn. Tần Chính Hải sắc mặt đổi đổi, hắn ở trên thương trường đã trải qua nhiều ít không thấy khói thuốc súng chiến tranh, đệ đệ này một phép làm, Tần Chính Hải sao có thể nhìn không ra tới là có ý tứ gì? Một bác sĩ, đây là nhà ta số điện thoại, nếu ta mỗ thân có tình huống, thỉnh ngươi cho chúng ta biết đại gia cùng nhau tới. Tần Chính Hải cũng lấy ra giấy bút, đem số điện thoại viết xuống dưới, đưa cho một tú. Người bệnh phát sinh tình huống, thông tri người nhà. là chúng ta nên làm, ngươi yên tâm đi." Mục Tú đồng dạng đem số điện thoại bỏ vào trong ngăn kéo. Trợ Tân Chính Hải rời đi văn phòng lúc sau, Mục Tú trong lòng thật vì sao A Hồng bi ai, đáng thương nàng hiếu thắng cả đời, không nghĩ tới sự nghiệp thành công, bọn nhỏ lại mỗi người dưỡng thành Bạch Nhã Lang, chỉ nhớ thương nàng kia phần gia sản. Lại nói tiếp Hạ A Hồng, Mục Tú đối nàng chuyện cũ cũng có điều nghe thấy, nàng trước nửa đời cũng không dễ dàng. Một nữ nhân gia chống đỡ một cái gia, mấy năm trước, bởi vì tình thế nghiêm túc, nàng giấu đi hơn phân nửa sinh ra sản, cần kiệm quản gia sinh hoạt, sau lại, ở chính sách cho phép có thể kinh thương lúc sau, nàng nắm chặt thời cơ, bắt đầu làm tiểu thương phẩm thị trưởng sinh ý. Sau lại thương nghiệp phát triển nhanh chóng, nàng đem sở hữu tinh lực đều đặt ở nhà máy thượng, không nghi tới, Lão công cùng nhi tử bởi vì tai nạn xe cộ tử vong, trong lúc nhất thời, Hà A Hồng vạn niệm kêu hô. Tinh thần sa suốt hảo một đoạn thời gian tự, theo sau tạm dừng mở rộng nhà xưởng kế hoạch, liền thủ một cái trang phục xưởng gia công cùng tần chính xuyên sống nương tựa lẫn nhau. Mấy năm nay, Hà A Hồng khởi động một cái gia, cũng thói quen tính mà khống chế hết thảy, chúa tể hết thảy, rất ít sẽ có do dự thời khác, biến thành có tiếng đến nữ cơ nhân, nhưng là càng là hiếu thắng người, ngã xuống tới lúc sau, liền sẽ càng làm chua xót lòng người. Liên Cung hiện giờ, Hà A Hồng ngã xuống, Có một số việc nhi liền dần dần quản không đến. Mục Tú trong lòng cảm xúc thâm hậu, về đến nhà, đem Hà A Hồng sự tình nói cho Mục Tiểu Thủ, Mục Tiểu Thủ cũng là cảm thán không thôi. Trong nhà nghèo, náo tâm sự nhiều, không nghĩ tới, nhà có tiền thân tình càng là đơn bạc. Cho nên, hiếu thuận không hiếu thuận, cùng trong nhà có tiền không có tiền là không có quan hệ, vẫn là muốn từ nhỏ giáo dục hảo. Mục Tú có cảm mà phát. Mục Tiểu Thủ đối Mục Tú nói tràn đầy cảm xúc. Nàng có cảm mà phát gật gật đầu, rốt cuộc Mục tiểu thụ lời trước cũng là bị chính mình hại tử các loại ghét bỏ. Cái này Hà A Hồng hai cái nhi tử, con dâu như thế nào không tới chiếu cố đâu? Mục tiểu thụ tò mò hỏi. "Đúng vậy, nàng con dâu đâu?" Mục Tú mấy ngày nay tổng cảm thấy quấy quấy, nhưng là rồi lại không biết quấy ở nơi nào, lúc này mới nhớ tới, Hà A Hồng nhi tử nếu nói bởi vì vội không tới chiếu cố Kia con râu như thế nào cũng không gặp bằng dáng. Có thể hay không hai cái nhi tử cũng chưa kết hôn đâu?" Mục tiểu thụ suy đoán nói. "Không nên đi, ta xem nàng đại nhi tử đều mau 30 tuổi rồi, sao có thể không kết hôn?" Mục Tú nghĩ đến Tần Chính Xuyên lúc trước là 26 tuổi cùng nàng kết hôn, hiện tại Tần Chính Xuyên là 23 tuổi, hẳn là còn không có kết hôn. "Lần sau ngươi hỏi một chút bái. Hỏi cái này làm gì?" Ta đặc biệt thích nghe này, đó nhà có tiền ra sự. Mục tiểu thụ tới thủ đô sau, mê thượng xem TV, thủ đô địa phương kênh nhiều, tiến cử rất nhiều bên ngoài phim truyền hình, những cái đó hảo môn ân oán, gia tộc cân oán phim truyền hình, làm Mục tiểu thụ luôn là vừa thấy liền mê muội. Trước kia như thế nào không phát hiện ngươi là cái dạng này. Mục Tú buồn cười nhìn Mục tiểu thụ. Mục tiểu thụ vỗ nhẹ một chút Mục Tú bả vai, xoay người đến trong viện giặt quần áo đi. Mục Tú lại lần nữa kiểm tra phòng thời điểm, nói giỡn hỏi Ngô Dĩ. "Hà A Hồng con dâu đã tới không có a?" "Ngô Dĩ trước kia chính là ở Hà A Hồng gia làm bảo mẫu, hiện giờ đi theo tới rồi bệnh viện tới Chiêu Cố, mỗi ngày liền cái người nói chuyện đều không có." Lúc này Mục Tú hỏi tới, nàng nhìn thoáng qua ngủ say chung Hà A Hồng, lập tức mở ra máy hát. Lao lại trộm một người bạn gái, là nông thôn, trong nhà huynh đệ tỷ muội nhiều, A Hồng không đồng ý. Lão đại vì thế xảo rất nhiều lần, ta cũng khuyên qua nàng, hiện giờ xem ra, A Hồng xem người ánh mắt vẫn là chuẩn, kia cô nương tâm nhắn tiểu, từ A Hồng sinh bệnh đến bây giờ đều mấy tháng, cũng không lộ mặt một lần. Nô Dĩ bất mãn oán giận nói: "Quả nhiên là lâu ngày thấy lòng người a." Mục Tu thuận miệng nói: "Cũng không phải là, liền này, lão đại không màng A Hồng phản đối, còn ở cùng kia cô nương ở bên nhau, lão nhị cũng cho cái đối tượng." bất quá còn không có mang về nhà quá. "Nô tỷ cho chuyện việc nhà." Tần Chính xuyên có đối tượng, một tú trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới, ngày một đời hắn như vậy đã sớm giao bạn gái. Thật là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, nô tỷ bên này giọng nói mới rơi xuống, bên này Tần Chính Hải liền mang theo một cái 20 suất đầu cô nương đi vào phòng bệnh. Kia cô nương trên tay xách theo một túi hoa quả, đi theo Tần Chính Hải phía sau, vẻ mặt nhút nhát. Sa sa mà đứng ở giường đuôi, không dám tới gần. Một bác sĩ tới kiểm tra phòng a. Tân Chính Hải nhiệt tình chào hỏi lúc sau, lôi kéo kia cô nâng tay, đem nàng kéo đến mép giường. Hà A Hồng cũng bởi vì trong phòng động tĩnh, mở hai mắt. "Mẹ, Hạ Mai lo lắng ngươi, một hai phải lại đây nhìn xem ngươi." Mục Tú trộm ngắm Hà A Hồng sắc mặt, ở nàng nhìn thấy Hạ Mai kia một khắc, Hà A Hồng mặt mày ta rất dị vãng lợi hại biểu tình. Ở kia một khắp thế nhưng làm người cảm thấy thực ôn nhu, cả người khẽ miệng vỡ ra, mí mắt hơi hơi híp, lộ ra một chút hằn răng. Nhìn đến Hạ A Hồng lộ ra tươi cười, Hạ Mai vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, Tân Chính Hải dùng tay vịn ở Hạ Mai bả vai, thoạt nhìn, tuấn nam mỹ nữ, rất là để mắt. Mục Tú kinh ngạc phát hiện, Hạ A Hồng thay động, nàng thế nhưng dùng tay sờ đến Mục Tú tay, còn dùng lực nắm thật chặt, này thuyết minh, nàng cơ lực đã đạt tới năm cấp. Xem ra, Hà A Hồng thật sự thực kích động. Ở Tân Chính Hải cùng Hạ Mai rời đi thời điểm, Mục Tú ở hộ sĩ trạm đi ra, gọi lại bọn họ. "Một bác sĩ, có chuyện gì sao?" Tân Chính Hải cho rằng mẫu thân bệnh tình có biến hóa, có chút khẩn trương hỏi. "Hôm nay, mẫu thân ngươi cơ lực phản ứng so dĩ vãng đều hảo, về sau các ngươi nhiều đến xem nàng, đối bệnh tình của nàng khôi phục có thực tốt trợ giúp." Mục Tú nhắc nhở nói. "Thật sự Chúng ta đây về sau nhiều đến xem A Di." Hạ Mai cười nói. "Tốt, nghe ngươi." Tần Chính Hải sủng lịch nhìn Hạ Mai. Mục Tú nhìn hai một đôi người yêu, cảm thấy rất sướng đôi, xem ra chuyện tốt gần, rốt cuộc Hà A Hồng nằm ở trên giường bệnh, nhất muốn nhìn đến nhi tử thành hình ra, lần này rốt cuộc tiếp nhận Hạ Mai. Chương 768 2 anh em hai. Ngày hôm sau, Tần Chính Xuyên cũng tới, đồng dạng mang theo bạn gái lại đây, xem ra Hắn biết ngày hôm qua Ka Ka mang theo bạn gái tới xem Mộ Thần, cho nên không cam lòng Lạc Hậu cũng đem bạn gái mang đến. Mộc Tú ở trên hành lang gặp Tần Chính Xuyên cùng một cái cô nương tay nắm tay đi vào phòng bệnh, cô nương chỉ lộ ra một cái bóng dáng, không thấy được chính mặt, nàng thầm đầu thầm nào hướng phòng bệnh bên trong nhìn lại, trong lòng tràn ngập tò mò, không biết kia cô nương có thể hay không là Lưu Đình. Lưu Đình chính là đời trước Mộc Tú cái kia hảo khuê mạt. Cuối cùng Cấp Tần Chính Xuyên sinh hại tử tiểu tam. Thức mau, hai người liền từ phòng bệnh ra tới, Tần Chính Xuyên bạn gái thế, nhưng thật là Lưu Đình, một tú lộ ra một tia trào phúng tươi cười, xem ra Lưu Đình này một đời rốt cuộc cùng Tần Chính Xuyên trước nhận thức, chẳng qua, lần này, Lưu Đình có thể hay không trở thành Tần Chính Xuyên thê tử đâu. Kế tiếp nhân tử, ha a hồng này hai cái nhi tử, thường xuyên sẽ mang theo bạn gái lại đây. sinh theo đồ dùng sinh hoạt cùng các loại thức ăn, Mục Tú mỗi lần một lần đi ngang qua Hà A Hồng phòng, nhìn nàng bị nhi tử cùng chuẩn tức vây quanh, Mục Tú đều có thể cảm thấy nàng phảng phất có thể cười ra tiếng tới. Hà A Hồng thân thể cũng có rõ ràng khởi sắc, không chỉ có tay có thể miễn cứng động, liền chân cũng có thể động, trong miệng cũng có thể phát ra a a thanh âm tới, hết thảy đều ở hướng tốt phương diện phát triển. Ngay sau đó, chính là Trần Chính Hải kết hôn Tới bệnh viện cấp bác sĩ cùng hộ sĩ đưa tới rất nhiều kẻ mừng, Hà A Hồng cười đến miệng đều khép không được, Mục Tú cũng là thiệt tình vì nàng cao hứng. Chẳng qua, đại gia thực mo liền đã nhận ra dị thường, đó chính là kết hôn lúc sau, Tần Chính Hải không còn có trước kia như vậy cao tần suất đi vào phòng bệnh vấn an Hà A Hồng. Mục Tú chính cảm thấy kỳ quái đâu, vừa lúc nghe được Tần Chính xuyên tới thăm Hà A Hồng thời điểm, hoán giận nói: "Mẹ, lúc trước ngươi nói Ai trước kết hôn là có thể tiếp nhận ngươi vị trí quản lý nhà xưởng, hiện giờ ta ca hắn tiếp nhận lúc sau, ta kêu hắn cùng nhau lại đây vẫn ăn ngươi, hắn đều nói vội, quá không tới. A a a. Hà A Hồng ở trên giường phát ra âm thanh. Mẹ, ngày mai ta đem ta ba hồ qua tới, ta mỗi ngày ở bệnh viện bận quá, không muốn làm bác sĩ, ta cũng tưởng kinh thương. Tân Chính xuyên thanh âm lại lần nữa vang lên. Đối diện ra sao A Hồng lâu dài chờ mặc. Mẹ, ngươi cũng không thể bất công a, ta ca hiện tại 1 tháng kiếm tiền, so với ta 1 năm tránh đều nhiều, Lưu đỉnh đều cho ta hạ tối hậu thư, nếu không thể tiến vào trong xưởng làm phó xưởng trưởng, liền phải cùng ta chia tay. Tần Chính xuyên xem Hà A Hồng không nói lời nào, sốt ruột nói: "A, a." Hà A Hồng lại phát ra thanh âm lúc sau, chính là Tần Chính xuyên vui vẻ thanh âm. "Mẹ, ngươi gật đầu, ngươi đồng ý, cảm ơn mẹ, ta đây đi trước." Ngài Mai ta làm lưu đình làm điểm ngươi thích ăn đồ ăn, đưa lại đây." Mục Tú nghe đến đó, quay người rời đi, trong lòng lại là dị thường tắc nghẽn, vốn dĩ Hà A Hồng hai cái nhi tử trong khoảng thời gian này biểu hiện, làm nàng cảm thấy, khoảng thời gian trước là hiểu lầm bọn họ, có lẽ bọn họ thật là có việc đi không khai. Chính là hiện tại, nghe đến mấy cái này, Mục Tú trong lòng toàn minh bạch, ngươi lai, like, bọn họ đều nhìn chằm chằm Hà A Hồng những cái đó gia sản. Mộc Tú tan tầm lúc sau, căm giận đem này hết thảy nói cho Mộc tiểu thủ. Đây đều là Hà A Hồng gia sự, ngươi tái sinh khí, cũng không thay đổi được cái gì. Mộc tiểu thủ khuyên giải an ủi nói, "Không được, ta cần thiết đem Hà A Hồng chứa khỏi, như vậy, bọn họ cũng liền không thể như vậy tùy tâm sử dụng." Mộc Tú nhưng không nghĩ Tần Chính Xuyên ở như vậy tuổi trẻ thời điểm là có thể nhẹ nhàng được đến này hết thảy, trọng sinh một đời, như thế nào cũng muốn thiết điểm nhi chướng ngại vật. Làm hắn quá không, có như vậy thư thái. Mục tú gần nhất đã làm ra một bộ phương án, chuẩn bị đối hạ A Hồng tăng mạnh huấn luyện, bởi vì chúng rõ sau khiến cho ngôn ngữ chứng ngại, khang phục trị liệu càng sớm càng tốt, này đều đi qua hơn 4 tháng, Hạ A Hồng khang phục tiến triển quá chậm. Ngày hôm sau, Mục tú đi làm thời điểm, liền đặc biệt chú ý Hạ A Hồng phòng bệnh, quả nhiên, buổi sáng Tần Chính Xuyên mang theo hồi lâu không thấy Hạ A Hồng ái nhân Tần tự mình cố gắng đi tới phòng bệnh. Ba người không biết ở phòng bệnh như thế nào câu thông, hơn 1 giờ lúc sau, Tần Chính Xuyên mặt mang tươi cười đi trước rời đi, xem ra sự tình như hắn mong muốn. Lại một lát sau, Tần tự mình cố gắng cũng rời đi. Mục Tú lúc này mới đi vào phòng bệnh, chỉ là mới vừa nhìn Hạ Á Hồng liếc mắt một cái, Mục Tú trong lòng liền hiện lên một tia bất thường, chỉ thấy nàng nhất quán hiếu thắng bộ dáng từ trên mặt rút đi, đôi mắt hồng hồng, giống như vừa rồi đã khóc giống nhau. Đời mặt đều là bị thương biểu tình. Mục Tú lúc này xem Hà A Hồng, chỉ cảm thấy nàng toàn thân để lộ ra đều là thế lương thịt mịch. Giống Hà A Hồng như vậy nữ cường nhân là không sợ khó khăn, chỉ sợ thịt mịch. Bất quá, chỉ là quản gia sản phân cho nhi tử, Hà A Hồng bộ dáng lại là giống bị chịu đả kích, Mục Tú đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi, "Nô tỷ vào được, nàng cũng là Húc Mắt Hồng, bắt đầu thu thập đồ vật." "Nô tỷ, ngươi đây là làm gì?" một tú hỏi. Nô Dị bị này một tú dò hỏi, nước mắt nhịn không được rất xuống dưới, đi đến Hà A Hồng bên người, nắm lấy tay nàng, khóc lóc nói: "A Hồng, ta ở bên cạnh ngươi hầu hạ năm năm, ta này đi rồi, thật là không yên tâm ngươi à, người khác có thể chiếu cố hảo ngươi sao?" Hà A Hồng nước mắt cũng xoát xoát đi xuống rớt, trong miệng phát ra không thành chương ồ ồ ồ thanh âm. "Nô Dị, đừng khóc." Hà A Hồng cảm xúc không thể quá kích động. Mộc Tú khuyên giải An Uỷ nói: "Ngựa ngủng, một bác sĩ, Trần lão bản mới vừa đem ta tiền lương kết, nói làm ta về nhà, hắn lại an bài một cái bảo mẫu lại đây, ta đây liền rời đi." Nô tỷ xoa xoa nước mắt, tiếp tục thu thập hành lý. Hà A Hồng mãn nhãn không tha nhìn Ngô tỷ từ biệt rời đi, nàng lúc này cái gì cũng làm không được, chỉ có thể tùy ý người khác can bài chuyện của nàng. Mộc Tú nhất thời có điểm làm không rõ trạng huống. Lô Dĩ vẫn luôn đem Hà A Hồng xử lý thỏa đáng, Hà A Hồng lão công mau nửa năm không có tới người, vừa ở vào cửa liền đem Ngô Dĩ sa thải, còn lập tức hàng không tân bạ mẫu. Chuyện này có kỳ quặc. Lô Dĩ buổi sáng mới vừa đi, buổi chiều liền có một cái năng trước mắt nhất thời thượng tóc quan, dẫm lên tiểu giày da, ăn mặc váy dài tử nữ nhân, xách theo một cái tay nhỏ túi xách, chậm rì rì vặn vào Hà A Hồng phòng bệnh đại môn, nàng đi ngang qua địa phương đều lưu lại nồng đậm nước hoa hương vị. Hộ sĩ tiến đến một túi bên người cáo trạng, ngươi cũng không biết Hà A Hồng cái kia mới tới bảo mẫu, móng tay như vậy trường, sơn móng tay như vậy hoa lệ, 10 cái ngón tay hận không thể có thể bộ 12 cái móng tay, sẽ làm bảo mẫu sao? Một tú dùng tay chọc chọc tiểu hộ sĩ đầu, trong lòng cũng ở phạm nói thầm, rốt cuộc mặc kệ người này có thể hay không làm bảo mẫu, có thể tệ rất ngỗ gì, tiếp nhận này 100 nhiều đồng tiền một tháng công tác. khẳng định là có chút bản lĩnh. Bất quá, Mục Tú vẫn là không yên lòng, chạy tới Hà A Hồng phòng bệnh, cấp cái này hoa hoè lộng lấy bảo mẫu tiến hành chỉ đạo. Chương 769 tân sinh. Vị này tân bảo mẫu từ đầu phát đến nước hoa, từ móng tay đến nhẫn, đều là kiêng kỵ. Mục Tú nhíu nhíu mày sau, liền từ khi nào xoay người đến như thế nào cho ăn qua đường mũi, lão mình nên chú ý cái gì, chụp bốn lên chuột bộ vị. Cùng co cho ăn qua đường núi tần thứ cùng với cơn kỵ chứng từ từ, Bờ Lạ Bờ Lạ nói một hồi xuống dưới. Mục Tú nói miệng khô lưỡi khô, vị này mới tới bảo mẫu Đường Lịch chính mình móng tay, nghe được không chút để ý. Mục Tú thở dài, đi ra phòng bệnh, đến hộ sĩ trạm đối trực ban hộ sĩ giao đai nói, các ngươi nhiều lưu ý điểm nhi, nhiều tuần tra tốn nhiều tâm, một khi có cái gì không ổn hành động liền nói cho ta. Hộ sĩ trạm các hộ sĩ đều gật gật đầu. kế tiếp nhân tử, mục tú quả thực là mau bị tức chết rồi, Hà A Hồng quản giường hộ sĩ không ngừng tới oán giận. Ca đêm hộ sĩ ca đêm tuần tra người bệnh mục chuyến, cơ bản yêu cầu 1 giờ, mà bất luận cái nào hộ sĩ trực đêm ban, ở Hà A Hồng phòng đều ít nhất muốn lưu lại 20 phút, 5 phút dùng để sinh khí, 15 phút dùng để trợ giúp Hà A Hồng xoay người, chù bối, thậm chí đảo tiểu liền. Mục bác sĩ, ngươi là không biết Nếu không phải chúng ta hộ sĩ thường xuyên đi cho nàng xoay người chỗ bối, bày biện một cái thích đáng tư thế tiếp tục nghỉ ngơi, Hạ A Hồng có thể sử dụng cùng loại nghẹn khuất tư thế bảo trì cả ngày. Còn có, giống Hạ A Hồng như vậy người bệnh, cả đêm thời gian sẽ làm nàng đế đuôi bộ hoặc là mặt khác cốt độ chỗ làn da trở thành hấp răng, nước tiểu túi không kịp thời rửa sạch sẽ dẫn tới bàng quang quá độ tràn đầy, hoặc nước tiểu lộ cảm nhiễm, càng nghiêm trọng điểm nhi còn sẽ có phổi bộ cảm nhiễm. Này đó đều là đủ để giết chết nàng bệnh biến chứng. Cái kia mới tới bảo mẫu, ngày thường chính là nằm ở nơi đó hô hô ngủ ngon, cái gì cũng mặc kệ, còn thường xuyên ra ngoài, ngày hôm qua một ngày cũng chưa gặp người. Xoay người, uy cơm đạo tiểu liền đều là chúng ta xử lý. Quận Dương hộ sĩ giống như súng máy giống nhau, bạch bạch bạch nói một đại thông. Sở hữu hộ sĩ đều đối hạ A Hồng Tân bảo mẫu mãnh liệt không hài lòng, hoặc là giựt đủ cơm no ca đêm trở về. Hoặc là ban ngày ban mặt nằm ở trên giường hô hô ngủ, này chỗ nào là bà mẫu, quả thực là mời tới một tôn tổ tông. Ra đi phòng bệnh đi xem một chút. Mục Tu cau mày đứng lên. Không nghĩ tới, còn không có đẩy cửa ra, liền nghe được bên trong bảo mẫu đang ở kích thích Hà A Hồng. Ta nói Hà A Hồng, ngươi thật là cái đại ngốc, ngươi lão công đã sớm cùng ta muội tử cặp với nhau, ngươi còn ở nơi này nằm. Ngươi chính là cái ốc heo. Dù sao ngươi là hồi không được ra, ngươi mua đồ trang sức đều bị ta muội tử cầm đi, ngươi xem, cái này nhẫn, ngươi quen mắt không? Ta muội tử cho ta." Một tú tức giận đẩy cửa ra, lạnh giọng quát lớn nói, "Ngươi ở nói bậy gì đó? Hà A Hồng là nào chúng phong người bệnh, đối bất luận cái gì một câu đều có phản ứng, ngươi như vậy kích thích nàng, vạn nhất xảy ra sự tình gì, ngươi đảm đương khởi cái này trách nhiệm sao?" "Ta nói chính là sự thật, nếu là ta thành như vậy" Còn không bằng đã chết tính." Bảo Mẫu mạnh miệng nói: "Nếu ngươi còn như vậy kích thích nàng, nàng đã xẻ ra chuyện, ta nhất định sẽ báo nguy đem ngươi bắt lên, ta nguyện ý làm chứng ngươi là cố ý hại người." Mục Tú hù dọa Bảo Mẫu. Bảo Mẫu cũng là bắt nạt kẻ yếu chủ nhân, nghe được Mục Tú nói như vậy, trên mặt lộ ra nhút nhát, lại còn ở mạnh miệng nói: "Ta không làm, tỉnh ngày nào đó nàng chính mình luẩn quẩn trong lòng, đã chết, liên lụy ta." Bảo Mẫu nói xong, Xong theo tiểu túi sách xoay người liền đi ra phòng bệnh, Mục Tú biết, này vừa ra đi lại không biết khi nào mới có thể trở về. Mục Tú nhìn về phía giường bệnh Hạ A Hồng, nàng cắn chặt răng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Mục Tú đi hướng Hạ A Hồng trước giường, chỉ thấy Hạ A Hồng tóc đánh kết, cũng không biết mấy ngày không chải, đại giữa trước còn không có rửa mặt, ông cho ăn qua đường núi bên dinh dưỡng dịch còn có hơn phân nửa không có uy xong. Cái kia thoải mái thanh tân tinh thần Hà A Hồng không thấy, đã từng như vậy yêu thắng một nữ nhân, hiện tại thậm chí không thể duy trì cơ bản thể diện. Mục Tú trong lòng cũng phiếm ra chua xót cảm giác, rốt cuộc cuộc đời trước, nàng trên giường bên chiếu cô hơn 20 năm, vẫn luôn là sạch sẽ, nàng chưa từng có nhìn đến quá Hà A Hồng như vậy chật vật bộ dáng. Nàng cầm lấy bình thủy, đổ nước, dùng khăn lông cấp Hà A Hồng rửa sạch sẽ mặt, lại đem giường giương lên, cho nàng đầu tóc chậm rãi trải rượt thông thuận. Chính là Hạ A Hồng vẫn là nhắm chặt hai mắt, dị vãng sinh cơ đều đã dần dần ở biến mất, vận mệnh nửa sau, quyền quyết định đã không ở nàng chính mình trên tay. Hạ A Hồng, ngươi chẳng lẽ liền tưởng như vậy buông tha khi dễ người của ngươi? Mục Tú một bên cấp Hạ A Hồng sơ đầu một bên nhẹ giọng hỏi. Mục Tú nói, "Lam Hạ A Hồng lông mi chớp động lên. Ngươi vất vả tránh xuống dưới gia nghiệp, cứ như vậy tiện nghi người khác. Ngươi nhiễm bệnh, nếu ngươi trợỡng phu tận tâm tận lực chiếu cố ngươi, kia cũng không có gì nhưng nói, chính là lúc này, hắn không chỉ có không chiếu cố ngươi, còn muốn đưa ngươi vào chỗ chết, sau đó chính mình cầm ngươi tại sản phong lưu khoái hoạt, hảo không tiêu xái, ngươi cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này sao? Một tú một câu một câu nói, làm Hà A Hồng cả người run rẩy lên, đôi mắt cũng mở to đại đại, toát ra vánh liệt phẫn nộ, chẳng qua phẫn nộ qua đi, Hà A Hồng ánh mắt lại ảm đạm đi xuống, tựa hồ là đang nói, ta như vậy một cái phế nhân Còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi đánh lên tinh thần, chúng ta trước đem nói chuyện hồi phục, đến lúc đó, ta cho ngươi tìm cái luật sư, ngươi lại đến phân phối một chút tài sản, không thể tiện nghi người khác. Mục Tú đều đã nghĩ kỹ rồi mặt sau nên làm như thế nào. Mục Tú nói âm rơi xuống, liền cảm giác được Hà A Hồng tay chặt chẽ bắt được nàng, trên mặt cũng bốc cháy lên hy vọng. Mục Tú trong không gian, thả không ít trị liệu chúng gió cùng nào xuất huyết dược vật. Nàng đợi trước chiếu cố Hà A Hồng hơn 20 năm, đối cái này bệnh tình đã phi thường hiểu biết, nàng kéo bằng Huy ở nước ngoài mua đủ 1 năm ăn đặc hiệu dược, còn có lý liệu máy móc, chẳng qua, mấy thứ này mua trở về thời điểm, Hà A Hồng đã qua đời, mục tú liền thu vào không gian chung. Vốn tưởng rằng rốt cuộc không dùng được, không nghĩ tới này một đời thế nhưng có thể sử dụng thượng, vẫn là dùng ở Hà A Hồng trên lượi, mục tú thật là cảm thán tạo hóa trêu người. Cái này đó tiên tiến vài thập niên đặc hiệu dược, mục tú tin tưởng Hà A Hồng nhất định sẽ khá lên. Đến nỗi vì cái gì mục tú phía trước mấy tháng không có cấp Hà A Hồng dùng này đó dược cùng dụng cụ, đó là bởi vì Hà A Hồng gan công năng vẫn luôn dị thường, không đạt tiêu chuẩn, không thể dùng này đó dược vật, mục tú dùng bảo gan dược vật, dùng như vậy lớn lên thời gian, rốt cuộc đạt tiêu chuẩn, có thể bắt đầu trị liệu. Cứ như vậy, mục tú bắt đầu cấp Hà A Hồng dùng tới đặc hiệu dược. Ở nàng trực đêm ban thời điểm, cũng sẽ đem Hà A Hồng đưa tới khoang phục phòng vật lý trị liệu, lấy ra máy móc, đơn độc cấp Hà A Hồng làm trị liệu. Ma Hà A Hồng tên kia bảo mẫu, từ lần trước bị mục tú quát lớn lúc sau, lại trở về thời điểm, vẫn như cũ không đem mục tú nghiêm khắc cảnh cáo để vào mắt, trước sau như một đi sớm về trễ, có khi nàng vùng tay đi ra ngoài vài thiên, liền đem Hà A Hồng giao cho hộ sĩ. Chương 770 bất hiếu nhi tử Mộc Tú cũng lười đến lại đi nói bảo mẫu cái gì, nàng không ở. Mộc Tú ngược lại ra vào phòng bệnh càng tự tại một ít. Bất quá xuất phát từ trách nhiệm, Mộc Tú vẫn là cùng Tần Chính Hải đánh một chiếc điện thoại, nói cho hiện tại phát sinh hết thảy, hơn nữa cường điệu thuyết minh tình thế nghiêm trọng tính. "Mộc bác sĩ, ta hiện tại thật sự rất bận, nhà xưởng nhân thủ không đủ, ta đang ở chiêu công cùng thúc dục khoảng trên đường, lão bà mang thai ta cũng chưa không bồi." Điện thoại kia đầu truyền đến hỗn độn thanh âm. Ta biết ngươi làm buồn bán thân bất do kỷ, không có gì đại sự ta cũng không nghĩ quấy rầy ngươi, chính là cái này bảo mẫu đích sắc quá không xứng trước, các ngươi ai có thể làm chủ đổi bà mẫu. Điện thoại kia đầu Tần Chính Hải cười gượng một tiếng, lạnh lùng mà hộp ra hai chữ, ta ba. Trong giọng nói hỗn loạn một kia trầm trọng cùng lạnh nhạt. Mục Tú nghe đến đó, không có lại tiếp tục nói tiếp, yên lặng cắt đứt điện thoại, tuy rằng nàng đối Tần Chính Xuyên cũng không báo cái gì hy vọng. nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là bắt thông tần chính xuyên điện thoại. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tần chính xuyên cũng là cùng tần chính hải giống nhau lý do thoái thác, bất quá hắn trong giọng nói cũng mang theo tức giận. "Cha quản không được ta ba, ta ca hiện tại cũng vẫn luôn đè nặng ta, đều là ta mẹ đem sở hữu quyền to đều giao cho ta ca trên tay, lúc này ta cũng không có thể ra sức." Tần chính xuyên nói lộ ra nồng đậm không cam lòng, cùng đối hạ A Hồng mãnh liệt bất mãn. "Đã từng Kia trên giường bệnh vây quanh hòa thuận vui vẻ đều không thấy, hiện tại mâu thân đủ, hai người cũng các buôn các tiền đồ. Mục Tú trong lòng thật là hận đến nghiến răng, nhưng càng là hạ quyết tâm, nhất định phải đem Hà A Hồng chưa khỏi. Mục Tú vẫn luôn đều ở bệnh viện bận rộn Hà A Hồng sự tình, không có phát hiện Mục Tiểu Thụ gần nhất biến hóa. Mục Tiểu Thụ hiện tại rõ ràng tươi cười nhiều không ít, cũng trở nên càng ái trang điểm, càng là nâng tóc, học xong đồ son môi. Có đôi khi ra cửa cũng không quên hóa cái trang. Mục Tú chỉ cảm thấy một tiểu thụ hiện tại cả người thập nhìn, đều có một loại sáng lên cảm giác, bất quá, nàng bận quá, chỉ là cho rằng mục tiểu thụ tới thủ đô lúc sau, chịu trùng quanh người ảnh hưởng, sẽ trang điểm, nhìn càng ngày càng phong cách tây sinh đẹp mục tiểu thụ, mục tú cũng là đánh tâm nhãn nuôi vẻ. Ở mục tú giày đặc tinh chuẩn trị liệu trung, Hà A Hồng rốt cuộc có thể đứt quãng hô lên mục tú tên, còn có tên của mình. Sao? Luật sư. Hoa. Lão Hà a hồng lại ở Têu Mộc Tú, tuy rằng phát âm không chuẩn xác, nhưng là vẫn là cẩn thận nghe, vẫn là có thể nghe ra tới, Mộc Tú ta nói, "Không tồi, có thể nói bốn chữ." Mộc Tú đẩy mặt cảm giác thành tựu. Hà a hồng cũng là vẻ mặt đắc ý, hiện tại chống đỡ nàng, chính là muốn chạy nhanh khôi phục hảo thân thể, sau đó đem nàng lão công đuổi ra khỏi nhà, làm hắn cái gì cũng không chiếm được. Buổi sáng trị liệu sau khi kết thúc, Mục Tú đẩy xe lăn đem Hà A Hồng đẩy trở về phòng bệnh, thế nhưng gặp Tần Chính Dung biển tức phụ lại đây. "Ngươi nhớ kỹ, liền tính bọn họ nói cái gì, ngươi đều đừng mở miệng nói chuyện, đừng làm cho bọn họ biết ngươi bệnh tình khôi phục." Mục Tú thấp giọng dặn dò nói. Hà A Hồng gật gật đầu, nàng không chỉ có sẽ không nói, còn rất phối hợp gục xuống mặt, một bộ buồn bã hiểu sự bộ dáng. Mục Tú đem Hà A Hồng đẩy mạnh phong bệnh. Nhìn đứng ở một bên Tần Chính Hải, ra tiếng nói, ngươi tới đắp bắt tay, đem mẹ ngươi nâng đi lên. Ai hưu, Chính Hải, ta bụng đau, ngươi đỡ ta một chút hút. Hạ Mai đỡ eo, đĩnh bụng, cố làm ra vẻ hô. Tần Chính Hải vốn di đã muốn chạy tới bên giường, nghe được Hạ Mai nói, lập tức đi qua đi, đỡ Hạ Mai hướng bên cạnh ngồi xuống. Hạ Mai vẻ mặt đắc y quay đầu nhìn thoáng qua Hà A Hồng, ánh mắt lộ ra khiêu khích ánh mắt, phản phất đang nói. Ngươi nhi tử hiện tại chỉ nghe ta nói, ngươi có thể làm sao bây giờ?" Hạ Á hồng lộ ra một tia tức giận, một tú nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, sau đó đem nàng dịch đến trên giường pháng hảo. "Hạ Mai, hảo điểm nhi không có. Ta đều không nên mang ngươi lại đây." Tân Chính Hải còn ở một bên quan tâm thế tử, chút nào không thèm để ý trên giường nằm lao mâu thân. "Không có việc gì, ta chỉ là chạm đến có chút lâu rồi, ngồi xuống liền dễ chịu nhiều." Hạ Mai nũng nịu nói: "Vậy là tốt rồi, về nhà làm bảo mẫu cho ngươi nhiều làm điểm nhi ăn ngon bổ một bổ." Tân Chính Hải trấn an hảo Kiều Thê, lúc này mới quay người nhìn về phía Hạ A Hồng, hỏi hướng bên cạnh Mục Tú: "Một bác sĩ, ta mẹ gần nhất như thế nào?" "Không được như xưa, ngươi cũng thấy rồi, nàng hiện tại cũng không bảo mẫu hầu hạ, toàn dựa bác sĩ hổ sĩ có rảnh lại đây giúp đỡ chiếu cố một chút." Mục Tú tức giận nói: thật là vất vả các ngươi. Tần Chính Hải phảng vẫn không nghe ra một tú oán giận. Một tú lười đến nói cái gì nữa, trực tiếp quay người đi ra phòng bệnh, mới vừa hồi văn phòng không lâu, liền nghe được hộ sĩ Trạm cửa có hạ mai thanh âm. Bác sĩ văn phòng cùng hộ sĩ Trạm vừa lúc là đối diện, một tú tạm một chút thân mình, nhìn đến hạ mai cầm một ít trái cây, bỏ vào hộ sĩ Trạm, sau đó nghiêng nghiêng dựa vào hộ sĩ Trạm, tả hữu lật xem tĩnh tâm tu bổ ngón tay. cùng tiểu hộ sĩ Tang Gou. Ta kêu bà bà, lúc trước chướng mắt ta là dân quê, chết sống không đồng ý ta cùng Chính Hải yêu đương, may mắn nàng hiện tại bộ dáng này, ta mới có thể gả vào cửa. Lúc trước nàng không có đãi cho ta một cái sắc mặt tốt, nếu ghét bỏ ta là dân quê, ta cũng không cần lại đây chiếu cố nàng, tình chọc nàng không cao hứng. Hiện giờ a, Chính Hải cho ta tìm hai cái bảo mẫu, một cái chuyên môn chiếu cố ta, một cái khác chuyên môn làm việc nhà. Hạ Mai đáp ý rảo rạc khoe ra. Các tiểu hộ sĩ không muốn nghe cái này, sợ học cái xấu, cũng không ngẩng đầu lên, ứng cũng không lướn một chút. Hạ Mai nói trong chốc lát, cũng cảm thấy không thú vị, vừa lúc Tần Chính Hải ra tới, nàng hừ một tiếng, kéo Tần Chính Hải cánh tay, rời đi hộ sĩ trạm. Mục tú thở dài, hiện giờ Hạ Mai còn không có sinh, liền tìm hai cái bảo mâu chiếu cố, sai Hà A Hồng một tay sáng lập nhà xưởng kiếm tới tiền. phải mà dễ chịu quá nhà giàu thiếu ngoại ngoại sinh hoạt, mà nằm ở trên giường Hà A Hồng rốt cuộc không làm gì được nàng, nàng thậm chí liền chính mình cơ bản sinh hoạt đều làm không được. Mọi người đều vội vàng khai triển chính mình tân sinh hoạt, mà Hà A Hồng không thể nghi ngờ là cái kia kéo chân sau người. Mục Tú có chút lo lắng Hà A Hồng, tiến nàng phòng bệnh nhìn nhìn. Quả nhiên, Hà A Hồng hốc mắt hững hững, vừa thấy chính là mới đã khóc bộ dáng. Làm sao vậy? Ngươi nhĩ tử tới cấp ngươi nói cái gì?" Mục Tú hỏi. "Tiền?" "Hỏi?" "Hỏi ta." "Tay." "Còn có?" "Nhiều." "Thiếu." "Tiền." Hà A Hồng Gian Nan nói ra này đó tự, Mục Tú vừa nghe liền minh bạch, nguyên lai like Trần Chính Hải muốn Hà A Hồng tiền. "Ngươi còn có tiền sao?" "Ngươi đã ứng rồi sao?" "Có." Không đáp ứng Hà A Hồng nỗ lực biểu đạt. "Rất nhiều." "Tiền." Chính ngươi còn để lại rất nhiều tiền, không có giao cho bọn họ sao?" Mục Tú chần chờ suy đoán nói. "Là, rất nhiều." Hắn nhõng. "Không." Biết Hà A Hồng gật gật đầu. "Kia thật tốt quá, ngươi nhất định không cần nói cho bọn họ, hảo hảo xem xem bọn họ đều là như thế nào đối với ngươi, chờ ngươi hết bệnh rồi, lại thu thập bọn họ." Mục Tú vẫn luôn mơ hồ rằng Hà A Hồng sẽ lưu một ít tiền. không nghĩ tới sẽ có rất nhiều. Chương 771 trung trấn. Không. Cấp Hà A Hồng trên mặt cũng lộ ra quyết tuyệt biểu tình, trong khoảng thời gian này, nàng thấy rõ quá nhiều thói đời nóng lạnh, nàng nhất định phải khôi phục hảo, làm những người này cũng chưa hảo trái cây ăn. Mục túi trong không gian dược, hiệu quả phi thường rõ ràng, những cái đó vật lý trị liệu công cụ cũng làm Hà A Hồng khôi phục làm ít công to, kỳ thật chính yếu vẫn là Hà A Hồng tiến hành khang phục trị liệu kịp thời. Đảo mắt lại là 3 tháng đi qua, Hà A Hồng có thể nói nói càng ngày càng nhiều, tay phải cũng có thể nâng lên tới, bất quá, tay trái chỉ có thể ngón tay động. Hà A Hồng, ngươi đây là một bên liệt nửa người, còn hảo là bên trái, phía bên phải khôi phục hảo, dùng tay phải vẫn là phương tiện. Mục Tú cấp Hà A Hồng làm vật lý trị liệu nói. Vậy là đủ rồi, cảm ơn ngươi. Khôi phục thành hiện tại dáng vẻ này, đã cũng đủ Hà A Hồng cảm kích Mục Tú. Ngươi tưởng hảo, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ sao?" Mục Tú dò hỏi. "Nhà xưởng cùng bất động sản đều là tên của ta, ta muốn đem bọn họ phụ tử ba người toàn bộ đuổi ra công ty, lại tìm kế toán tra rõ bọn họ giấy tờ." Hà A Hồng oán hận nói, "Ta tin tưởng ngươi có thể xử lý lao công, chính là ngươi hai cái nhi tử đầu. Ngươi có thể ngoan hạ tâm tới làm cho bọn họ an ngủ đầu đường." Mục Tú có chút không tin. Bọn họ đều có thể nhẫn tâm ném xuống ta. Ha A Hồng trên mặt lóe đau đớn, bị Lao Công phản bội đều không có nể hai cái nhi tử đối nàng chẳng quan tâm tới thương tổn đại. Ngươi không sợ về sau không ai tông trung? Tồn tại thời điểm cũng chưa người phản ứng, còn trông cậy vào đã chết bọn họ tới rất tốt với ta. Ha A Hồng nói xong lúc sau, lại nhìn về phía Mục Tú, gàn từng chữ một nói, ta đem sở hữu tiền đều để lại cho ngươi, ngươi tới chiếu cố ta đi. Ta Mộc Tú lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi cho ta dưỡng lao tổng trùng, ta đem sở hữu huyết thể đều giao cho ngươi. Ha ha, Hồng Minh sắc biểu đạt chính mình ý tứ. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Ít nhất ở ta hai bàn tay trắng thời điểm, ở ta bên người chiếu cố người của ta là ngươi, giúp ta khôi phục người cũng là ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể nói đến làm được. Ân, nhà ta người nhiều, chiếu cố ngươi thực dễ dàng. Mộc Tú gật đầu, đời trước Hạ A Hồng cái gì đều không có cho nàng, nàng đều có thể đem Hạ A Hồng dưỡng lao tông trùng, này một đời Hạ A Hồng liền tính không có bất luận cái gì tài vận, Mục Tú cũng sẽ không làm nàng lưu lạc đầu đường. Vậy nói như vậy định rồi, ngươi giúp ta liên hệ người này, làm hắn tới bệnh viện thấy ta. Hạ A Hồng báo cái địa chỉ. Nguyên lai like ngươi còn lưu có hậu tay a. Mục Tú cảm thán nói. Ta trước kia có cái lao trưởng quẩy, sau lại hắn số tuổi lớn. liền cho ta xử lý tại sàn riêng, nếu ta không còn nữa nói, hắn liền sẽ đem này đó đều giao cho ta nhi tử, ngày thường không có việc gì cũng liền một năm thấy một lần. Hà A Hồng lời nói để lộ ra chua xót, nàng một lòng vì hai đứa nhỏ, bọn nhỏ lại đối nàng như vậy, làm nàng như thế nào không thất vọng buồn lòng. Mục Tú Tam tầm sau, căn cứ Hà A Hồng cấp địa chỉ, đi vào một nhà tranh chữ cửa hàng, không nghĩ tới Hà Hà Hồng còn cũng có như vậy một nhà cửa hàng. Cô nương, ngươi tìm ai? Một đạo giản rua thanh âm vang lên. Mục Tú theo thanh âm phương hướng vọng qua đi, chỉ thấy một cái ước 60 tuổi lão giả, mang một bộ mắt kính, tuy rằng đầu tóc hoa râm, nhưng là tinh thần lại là rất là rũ đã đi tới. "Ngươi hảo, ta tìm Trung trấn Trung đại gia." Mục Tú theo tiếng trả lời nói. "Ta chính là, ngươi là?" Trung đại gia đỡ đỡ mắt kính, nhìn Mục Tú. Cái này cô nương chưa từng có gặp qua. Trung đại gia, ra sao A Hồng để cho ta tới tìm ngươi? A Hồng như thế nào không có tới? Trung đại gia lập tức khẩn trương hỏi. Nàng sinh bệnh, không có phương tiện lại đây để cho ta tới tìm ngươi, nàng muốn gặp ngươi. Một tú giọng nói rơi xuống, liền nhìn đến Trung đại gia sắc mặt biến đổi. A, như thế nào bị bệnh? Bệnh gì? Nghiêm trọng sao? Đi bệnh viện sao? Cô nương Ngươi chạy nhanh mang ta đi nhìn xem." Trung đại gia liên tiếp vấn đề hỏi xong sau, gấp đến độ vỗ tay một cái, nhấc chân liền đi ra ngoài. Lúc này trung đại gia lộ ra quan tâm so Hà A Hồng bất luận cái gì một cái người nhà đều phải tới chân thật. "Trung đại gia, ngài đừng có gấp, Hà A Hồng hiện tại đã hảo, ngày mai buổi tối 7 giờ, ngươi đến thủ đô khu phố bệnh viện Khang phục khoa trên hành lang chờ ta, nàng muốn gặp ngươi." "Một tối ngày mai buổi tối là ca đêm." Nàng sợ ban ngày Trung đại gia gặp được Hà A Hồng người nhà, tuy nói bọn họ không thường tới thăm, nhưng là vạn nhất vừa lúc gặp, kia Hà A Hồng cuối cùng ắt chủ bài đều không có. "Lại A Hồng không có phương tiện đi, ta đây liền ngày mai buổi tối đi." Trung đại gia sống một đống số tuổi, lập tức liền hiểu được. "Hay nhỉ, kia ngày mai buổi tối thấy." "Đúng rồi, Hà A Hồng nói muốn ăn ngươi làm xương sườn canh." "Hảo, ta đây liền đi mua xương sườn đi." Trung đại ra lộ ra vẻ tươi cười, nghe được Hà A Hồng còn có thể nhớ thương ăn, hắn yên tâm không ít. Mục Tú về đến nhà, Mục tiểu thủ đã làm tốt đồ ăn, Mục Tú ăn qua lúc sau, cùng đại gia nói chuyện phiếm vài câu, liền về phòng ngủ, mà Mục tiểu thủ còn lại là ở hống hai đứa nhỏ ngủ sau, chính mình vẻ mặt tươi cười bắt đầu chuẩn bị vén tay áo lên chuẩn bị rửa mũi. Mục tiểu thủ không chịu ngồi yên, tới thủ đô sau qua 1 tháng thanh nhàn nhật từ sau, Liên bắt đầu muốn tìm điểm nhí việc làm, cuối cùng Mục Tú cho nàng ra cái chủ ý, liên ở nhà mình, cửa chi cái sạp, cũng bán nổi lên dưa muối. Mục Tú giáo Mục Tiểu Thụ làm dưa muối, Mục Tiểu Thụ thực mau liền cũng thọ thủ, làm được hương vị không thể so tôn hạnh phúc bán kém, cứ như vậy, Mục Tiểu Thụ tìm được rồi tân sự tình làm, nàng cả người thực mau liền dung nhập tới rồi thủ đô trong sinh hoạt. Dưa muối lối buôn bán quá khẩu khẩu tương truyền, dần dần Sinh ý cũng càng ngày càng tốt, mục tiểu thụ mỗi ngày đều đếm tiến chứng, đều là tâm hoa nổ phóng, này đó tiền hơn nữa hạnh phúc tiểu quán Trà Hoa Hồng, nàng có tin tưởng một người đem hai đứa nhỏ đều mang lại. Đại gia Dĩ Vãng đều chỉ nhìn đến bác sĩ sạch sẽ ngăn nắp một mặt, lại không biết, làm bác sĩ có bao nhiêu mệt nhiều vất vả, mỗi ngày từ đi làm đến tan tầm, cũng chưa dừng lại quá, một ngày 24 giờ, từ sớm vội đến vãn, đi sớm về trễ đều là thái độ bình thường. Mộc Tú ca đêm là buổi tối 6 giờ đúng giờ đi nhận ca, chơ nàng đầu giường giao tiếp ban sau khi chấm dứt, nhìn thoáng qua thời gian, lập tức 7 giờ, nàng vội vàng hướng hành lang đi đến, xa xa liền nhìn đến trung đại gia ở nơi đó qua lại đỗ bước. Trung đại gia, ngươi cùng ta tới. Mộc Tú đến gần lúc sau, hơi mang thở dốc nói, nguyên lai like ngươi là bác sĩ a. Trung đại gia nhìn ăn mặc áo bờ lật trắng Mộc Tú, kinh ngạc nói, ân "Ta gia sao A Hồng chủ quản bác sĩ?" Mục Tú vừa đi vừa trả lời nói, "Bác sĩ như vậy tuổi trẻ a." Trung đại gia nhìn Mục Tú nhìn còn cùng cái tiểu cô nương giống nhau, không khỏi cảm thán nói. Hai người thực mau liền đến Hà A Hồng phòng bệnh, Mục Tú dẫn đầu đi vào, Trung đại gia đi theo phía sau. "A Hồng, ngươi làm sao vậy?" Chờ đến Trung đại gia vừa vào cửa, nhìn đến gầy một vòng lớn, khuôn mặt tiểu tụy Hà A Hồng, hắn không khỏi chấn động. Bước nhanh chạy vội tới trước giường xem xét. Chương 772 Trung trấn 2. Ngươi, ngươi như vậy biến thành dáng vẻ này. Trung đại gia tới rồi trước giường, nhìn Hà A Hồng mặt phi thường kỳ quái, hắn thanh âm không khỏi mang theo điểm nhi nhi run rẩy. Còn có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt. Hà A Hồng lộ ra một cái tươi cười, bất quá bởi vì mặt bộ run rẩy, nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Kỳ thật Hà A Hồng hiện tại nói chuyện cũng không nhanh nhẹn. Nói chuyện gần từng chữ một, phi thường thông thả Nhưng là, quen thuộc người vẫn là có thể minh bạch nàng ý tứ Chẳng qua một câu phải đợi rất dài thời gian Uống trước điểm nhi canh, chờ ngươi ăn no Chúng ta chậm dai nói Trung đại gia đem bình giữ ấm phong tới trên bàn Đảo ra tới một chén canh, đưa tới hả á hồng bên miệng Dơ lên cái muông tiểu tâm mà lại ôn nu vi nàng ăn cơm Các người trước liêu, ta chế chút nhi lại qua đây Mục tú đứng dậy cấp hai người lưu cái không gian. Chờ mục tú đi ra môn lúc sau, trung đại gia như cũ một nguống tiếp một nguống uy, Hà A Hồng còn lại là nỗ lực ăn. Nhìn Hà A Hồng hiện giờ bộ dáng, còn có nàng ăn khởi cơm đều như vậy khó khăn, trung đại gia hốc mắt đỏ lên, hắn cầm lấy cái muỗng tay bắt đầu có chút phát run, cuối cùng càng ngày càng run, thẳng run đến trong chén canh đều có chút bắn sái đến Hà A Hồng cổ áo. Ngươi ra rồi, tay cũng chưa kính. Một chén canh đều đoàn không được. Trung đại gia vội vàng cầm chén phóng tới một bên trên bàn, móc ra túi khăn tay bắt đầu cấp hạ A Hồng trà lau, chẳng qua trà lau tay như cũng là run cái không ngừng. Ai? Hà A Hồng nhìn trung trấn như vậy dáng vẻ, nàng than một ngụm, đôi mắt cũng đã rướn nước lên. Trung đại gia nghe được Hà A Hồng thở dài, hắn vội vàng bày trừ vẻ tươi cười nói, "A Hồng, đều lau khô, ta lại thêm vào chút nhiệt canh, ngươi ăn nhiều một chút nhi." Sau khi nói xong, Trung đại gia mở ra bình giữ âm cái, làm bộ hướng trong chén đảo đi. "Trung đại ca, ta không ăn, nói chính sự đi." Hà A Hồng mặt mày lộ ra quyết tuyệt. "Ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy?" Trung đại gia đầy bụng nghi vấn, bởi vì Hà A Hồng vì bảo mật, giống nhau rất ít đi tìm Trung đại gia, có đôi khi 1 năm cũng chính là đi trong tiệm 1-2 lần, cho nên lần này nàng sinh bệnh, Trung đại gia căn bản không biết. Tạ Môn bất hạnh Hà A Hồng thở dài một hơi, bắt đầu từ đầu lại nói tiếp. "Quá kỳ cục, ta muốn đi tìm bọn họ Bình phân xử." Trung đại gia nghe xong Hà A Hồng miêu tả, tức khắc giận sôi máu, hắn trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. "Nếu nếu không phải Hà A Hồng cứu trở về, như vậy hắn rất có thể liền phải đem Hà A Hồng sở hữu tài vật đều giao cho nǎi đó Bạch Nhã Lang, mà chính mình Chính mình khả năng liền Hà A Hồng cuối cùng liếc mắt một cái đều nhìn không tới. Nghĩ vậy chút, trung đại gia càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ nghe ngươi? Tỉnh tỉnh kính đi, may mà lúc ấy nghe xong ngươi, bọn họ cho rằng ta đã chết, đồ vật chính là bọn họ. Ha ha, làm cho bọn họ mất đi sở hữu mới là đối bọn họ lớn nhất trừng phạt. Hà A Hồng nhưng thật ra minh bạch, biết chỉ có làm cho bọn họ hai bàn tay trắng mới là lớn nhất trả thù. "Mày mắn như thế, A Hồng, ngươi yên tâm, ngươi đổ vật ta đều thu hảo hảo, lần này tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá." Trung đại gia cùng Hà A Hồng nhận thức có hơn 30 năm, nhìn đến nàng hiện tại dáng vẻ này, trung đại gia đây là động lửa giận. "Vốn dĩ muốn cho ngươi hưởng thanh phúc, không nghĩ tới cuối cùng lại đem ngươi kéo ra tới." Hà A Hồng đối trung đại gia tràn ngập ánh náy. "Nhìn ngươi nói, là ta không chiếu cố hảo ngươi." Trung đại gia xem Hà A Hồng trong ánh mắt còn để lộ ra khác cảm tình. Trung chấn so Hà A Hồng lớn 10 tuổi, ở hắn 30 tuổi thời điểm nhận thức Hà A Hồng, khi đó, Hà A Hồng đại nhi tử đã 4 tuổi, đúng là nghịch ngợm gây sự thời điểm, khắp nơi chạy loạn, đâm phiên hắn quẩy hàng thượng chén đũa. Lúc ấy Hà A Hồng một phân tiền đều lấy không ra bồi thường, nàng khóc lóc cầu trung chấn thứ thiếu, trung chấn đáng thương nàng không dễ dàng, cũng chỉ là vây vây tay làm nàng đi rồi. Sau lại Hạ A Hồng chính mình thấu đi lên nói giúp hắn bán nước đậu xanh bánh quẩy, tới bồi thường những cái đó chén đĩa. Hạ A Hồng chịu chịu khổ, người cũng cơ linh, thực mau liền cùng Trung trấn học xong như thế nào làm buôn bán nhỏ. Sau lại, Hạ A Hồng ở Sinh ý Thượng Tiên Phú liền ra tới, Trung trấn lúc này lại là bởi vì người thành thật, Sinh ý làm không nổi nữa. Vì thế Trung trấn liền giúp Hạ A Hồng thu trướng, tính sổ, dần ra, Trung trấn từ đối Hạ A Hồng thưởng thức chậm rãi sinh ra cái khắc cảm tình. Trung chấn là ép duyên, cùng lão bà cảm tình cũng không tốt, cũng không có hài tử, tuy rằng hắn nội tâm ái mộ Hà A Hồng, nhưng là hắn là đàn ông có vợ, Hà A Hồng là phụ nữ có chồng, cho nên trung chấn liền vẫn luôn đem này phân ý tưởng không an phận yên lặng đè ở đáy lòng. Hà A Hồng hai cái nhi tử đều là hắn nhìn lớn lên, trung đại gia ở 50 tuổi năm ấy, lão bà đã chết, cũng không có hài tử, hắn không có lại tìm vẫn luôn giúp đỡ Hà A Hồng kinh doanh nhà xưởng, mấy năm nay, hắn tinh lực hữu hạn, nhà xưởng sự vụ lo liệu không hết quá nhiều việc, liền đưa ra rời đi, nhưng là Hà A Hồng lại liên hắn lẻ loi một mình, không chỗ để đi, vì thế đem hắn giữ lại, làm hắn hỗ trợ chiếu cố tài sản riêng. Hà A Hồng là cái tưởng rất dài xa người, mấy năm nay, nàng gặp qua quá nhiều bất hiếu tử tôn vì tiền tài mà kệ lao nhân, tuy rằng nàng không tin chính mình hài tử sẽ thành như vậy bất hiếu tử tôn, Nhưng là vẫn là đem tiền gắt gao nắm chặt chính mình trong tay, bên ngoài thượng tiền đều chỉ là tiền trinh, chân chính đầu to đều ở trung trấn nơi này. Nay đó tiền vật chỉ có thể chờ nàng qua đời lúc sau mới có thể để lại cho mấy đứa con trai, may mắn nàng có dự kiến trước, bằng không lúc này nàng liền tính hết bệnh rồi, không có tiền, cũng quá đáng thương. Mà đời trước, Hà A Hồng bởi vì trượng phu cùng đại nhi tử cùng đã chết, đem chỉ dư lại tiểu nhi tử trở thành người tâm phúc. Cái gì đều cho hắn, cuối cùng lại là rơi xuống như vậy đồng ruộng. Lần sau ngươi tới, đem ta cái kia vòng tay mang đến." Hà A Hồng Công đạo Trung trấn nói. "Chờ ngươi đã khỏe, lại mang." Trung trấn lập tức biết Hà A Hồng nói chính là cái nào vòng tay. "Không phải ta mang, ta tưởng đưa cho Mộ Tú." "Mộ Tú?" Chính là vừa rồi cái kia bác sĩ. Hà A Hồng xem Trung trấn đầy mặt nghi vấn, mở miệng giải thích nói. "Ngươi phải cho nàng." Kia chính là ngươi tổ truyền, truyền mấy bối, ngươi nói về sau muốn để lại cho con dâu, ngươi bỏ được ta người." Trung chấn kinh ngạc nói, "Lần này, nếu không có Mục Tú, ta chỉ sợ đều không thấy được ngươi." Hà A Hồng nghĩ đến khoảng thời gian trước tao ngộ, nếu không phải Mục Tú, nàng có lẽ cứ như vậy nằm đến sinh mệnh kết thúc kia một khắc. Chờ Mục Tú vào phòng bệnh lúc sau, chỉ cảm thấy trung đại gia xem ánh mắt của nàng rất kỳ quái, tràn đầy đều là tìm tòi nghiên cứu. Các ngươi nói hảo sao? Nên đi làm phang phục trị liệu. Mục tú đều là ca đêm thời điểm mang Hà A Hồng đi làm vật lý trị liệu, như vậy, máy móc lấy ra tới, không có bao nhiêu người xem đến, Hà A Hồng cũng không rõ ràng lắm phang phục trong phòng rốt cuộc có cái gì dụng cụ, chờ làm tốt vật lý trị liệu lúc sau, Mục tú trực tiếp đem máy móc thu được không gian là được. Mục tú, A Hồng liền làm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ta quá mấy ngày lại qua đây. Chung đại gia đứng dậy, Hướng Mộc Tú nói lời cảm tạ. Trưng 773 người nhà bức bách. Ngày mai ta nghỉ ngơi, mặt sau mấy ngày đều là bạch ban. Trung Đại gia, ngươi tới thời điểm tốt nhất tìm giữa trưa hoặc là buổi tối lại đây, bằng không vạn nhất gặp được Hà A Hồng người nhà cũng không hào đi. Mộc Tú nhắc nhở Trung Trấn nói. Vẫn là ngươi cẩn thận, ta quá hai ngày qua thời điểm sẽ chú ý. Trung Đại gia đồng ý sau sách theo hộp cơm rời đi. Mộc Tú đem Hà A Hồng phóng tới trên xe lăn. Đẩy nàng đi Khang phục thất, toàn bộ trong quá trình, mục tú giống thường lui tới giống nhau, trừ bỏ hỏi bệnh tình có quan hệ vấn đề ngoại, còn lại cái gì cũng chưa nhiều lời. Hà Á Hồng không khỏi xem trọng mục tú liếc mắt một cái, rốt cuộc nàng đã từng hứa hẹn đem sở hữu tài sản đều cấp mục tú. Lúc này mục tú đối với nàng cùng chung chấn chi gian nói chuyện cũng không tốt kỳ, một chút đều không lo lắng nàng có thể hay không đem tài sản rời đi. Kế thuyết minh chỉ có một khả năng đó chính là mục tú căn bản là không để bụng cái đó, mặc kệ nàng có cho hay không mục tú đồ vật, mục tú đều sẽ giúp nàng. Mục tú, ta nói rồi nói sẽ không nuốt lời. Mục tú đem Hà A Hồng dọn tới rồi trên giường, Ninh Khan Long cho nàng trà lau sạch sẽ, Dịch Hảo Chan liền nghe được Hà A Hồng nói ra những lời này. Ngươi như thế nào làm, là chuyện của ngươi, ta chỉ làm ta muốn làm sự tình, ngươi hẳn là rõ ràng, liền tính ngươi không có hứa hẹn gia cũng là sẽ giúp ngươi." Mộc Tú ánh mắt thanh minh nhìn thoáng qua trên giường nằm Hà A Hồng, xoay người rời đi phòng bệnh. Hà A Hồng trên mặt lộ ra tươi cười, "Cái này Mộc Tú, thật là không giống người thường, nàng mấy năm nay gặp được đều là duy lợi là đồ người, giống Mộc Tú loại này không cầu hồi báo người, trừ bỏ trung trẫn chấn ngoại nàng thật thấy được không nhiều lắm, mà trung trẫn lại là cùng người khác không giống nhau." Hà A Hồng nghĩ đến đây khẽ thở dài một cái, Mục Tô không nghĩ tới chính là nàng hạ ca đêm sau nghỉ ngơi một ngày, lại đi bệnh viện, Hà A Hồng phòng bệnh, thế nhưng dị thường náo nhiệt. Hai huynh đệ cùng Hà A Hồng trượng phu khó được tề tụ ở Hà A Hồng phòng bệnh, bên ngoài còn đứng mấy chương xa lạ gương mặt, thường thường nó liếc mắt một cái phòng bệnh người. Phòng bệnh chính giữa, một cái xuyên tây trang đeo cả vạn, tay xách công văn bao người đang ở lớn tiếng niệm một phần hiệp nghị. La Phong lúc chuyển nhượng hiệp nghị, Hà A Hồng danh nghĩa bất động sản. Nhà xưởng đem bị chuyển nhượng đi ra ngoài, phòng ở để lại cho Hà A Hồng trợ phu, nhà xưởng tắc để lại cho mấy đứa con trai. Hà A Hồng lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia, trong ánh mắt đều là trào phúng, nàng ánh mắt nhất nhất đảo qua phòng trong mọi người, nàng muốn đem những người này gương mặt đều nhớ kỹ. "Mẹ, ngươi ấn cái dấu tay thì tốt rồi." Tần Chính Hải nắm lên Hà A Hồng ngón tay cái, ấn thượng hồng bùn ấn, liền phải hướng văn kiện thượng ấn dấu tay. Mục Tú đi vào phòng bệnh. Nhìn đến chính là Hà A Hồng tay bị bắt lấy, mạnh mẽ đi xuống áp, tuy rằng nàng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là lập tức hét lớn một tiếng. Các ngươi làm gì vậy? Tần Chính Hải sử xúc, một tú còn lại là nhân cơ hội đem Hà A Hồng tay túm ra tới, tức giận nhìn trong phòng những người này. Tần Chính xuyên mặt vô biểu tình, như là ở chấp hành lễ thường nhiệm vụ giống nhau, lạnh lùng nhìn một tú.